Nô tài đều đã biết, yên tâm đi, vương gia, chỉ cần lao nô này mệnh ở, tuyệt đối không cho vương phi có nửa điểm tổn thất. Phương ma ma nói xong ngằng đầu, chỉ thấy Chu lệ đã không ảnh. Từ Vưu thị trong phòng ra tới người, vội va đi tới Lý Mẫn trước cửa. Trong đó, có tối hôm qua phụng Vưu thị mệnh lệnh đem Lý Mẫn nhốt ở trong phòng mấy cái bà tử. Này nhóm người đột nhiên thấy phương ma ma đứng ở tân phòng cửa khi, đều lắp bắp kinh hãi, hành lễ nói, phương ma ma đến đây lúc nào? Ta là đại thiếu gia bà Vú Đại thiếu ra cưới vợ, ta có thể không ở nơi này thủ sao. Phương ma ma tùy theo, nghiêm khắc ánh mắt ở các nàng trên đỉnh đầu đảo qua, quay đầu lại ta sẽ cùng phu nhân báo cáo. Đại thiếu nãi nãi từ hôm nay trở đi từ ta chiếu cố, phu nhân vẫn có thể yên tâm, các ngươi đều trở về đi. Đợi chút ta mang đại thiếu nãi nãi đến đại đường thấy phu nhân. Một đám người đều thưa giảm mà nói đúng vậy, cái nào còn muốn nói cái gì, gặp được phương ma ma ánh mắt, đều lùi về đầu. Lý mẫn ở trong phòng đã tỉnh, mở mắt ra. Nghe ngoài cửa sổ hai bên nhân mã giao phong thanh âm. Phương ma ma thành công đánh lui đối phương, lưu loát mà đẩy cửa ra, đóng cửa lại, lại đối trên giường Lý Mẫn một hành lễ, đại thiếu nãi nãi nên đứng dậy. Giờ nào? Lý Mẫn hỏi. Gà gáy. Sáng sớm, tân nhân là không thể ngủ muộn, càng đừng nói nàng tối hôm qua thượng đều không có lão công yêu cầu phụ dưỡng. vũ thị đều tỉnh, chỉ còn chờ nàng đi bà bà trước mặt dâng lên một ly kính hiếu trả. Lý Mẫn nhanh nhẹn đứng dậy, ngồi ở mép giường Phương ma ma lập tức chính mình thân thủ cầm trên quần áo tới phải cho nàng thay. Lao ma ma đừng nóng nội, ta này không phải có hai cái nha hoàn sao. Điểm này việc vật làm các nàng làm tốt. Nào yêu cầu lão ma ma tự mình động thủ. Lý mẫn để lại phương ma ma tay, ngữ khí ôn nhu mà nói. Phương ma ma cơ chí lao trong mắt đốn hiện lên một mặt lanh lợi, cười đáp. Đại thiếu nãi nãi nói chính là, nô tỷ lập tức đi làm niệm hạ cùng Xuân Mai lại đây. Nói, liền thật sự lui xuống, cũng không miễn cưỡng. Lý Mẫn chỉ cảm thấy cái này hộ quốc công phủ người một đám cũng là đều khôn khéo đến cực điểm, lúc này cho nàng cái này tần chủ nhân uy phong còn không bằng lấy lòng. Không cần bao lâu, niệm hạ cùng Xuân Mai hai người từ cửa đi đến, đầu tiên là hướng nàng quỳ một quỳ, nô tỳ đến chậm. Mau đứng lên đi, đổi xong quần áo, còn có rất nhiều sự yêu cầu làm. Lý Mẫn biết các nàng hai cái khẳng định cảm thấy tối hôm qua thượng ôm một đêm bị khuất, hộ quốc công phủ dựa vào cái gì không cho các nàng tiếp cận tân nương tử. Nhưng là... nếu tới rồi địa bàn của người ta thượng hết thể đều không quen thuộc khi phải hiểu được chịu đựng ngày hôm qua kia thân đỏ thấm hỉ phục cởi đi xuống thay một thân thường phục đồng dạng là thủy tường hiên vương trưởng quay đề cử vì màu hồng rúp toái hoa quần áo cùng váy dài thêu một hai chỉ hoa tước màu sắc và hoa văn thanh nhã cũng không trưng dương lại ý nhị trường lưu trên đầu cắm một chi trang tức linh nạm vàng châm, thay đổi xong buồn rầy, lại xúc miệng rửa mặt uống lên khẩu mạch trà cơm sáng không ăn bị người lanh đi gặp bà bà vưu thị là ở đại đường ngồi chu lý cũng là buổi sáng khởi rất sớm cho dù là tối hôm qua thay thế huynh trưởng chiêu đãi khách uống lên không ít rượu hộ quốc công phủ người hàng năm muốn tới bắc kiến đi bắc kiến là phương bắc hàng năm có hạ tuyết địa phương trời giá rét nơi đó người đều uống rượu mạnh chu lý từ nhỏ đi theo phụ huynh uống rượu cũng không cảm thấy rượu rượu mạnh nhiều sáng sớm lên đi bên ngoài cứ theo lẽ thường lưu một vòng mã trở về đổi quá một thân chỉnh tề quần áo lại đến thấy vưu thị Hài Nhi cho mẫu thân thỉnh an. Quỳ lệ lúc sau, ngồi ở vưu thị bên trái, tiếp nhận thuộc hạ lấy tới trà. Mới vừa vạch chân nắp trà, nghe hành lang một đám người tiếng bước chân, theo người tới đưa tin, đại thiếu nãi nãi tới rồi. Chu Lý buông xuống trong tay trà. Lý Mẫn thong rong mà từ đại đường cửa đi đến. Ánh mắt trầm dung hơi rũ, bước thanh trầm tĩnh, cử chỉ văn nhã, tới rồi vưu thị trước mặt, quỳ xuống nói, con dâu cấp phu nhân thỉnh an. vưu thị tầm mắt xẹt qua trên người nàng kia thân xấu xí không tầm thường ăn mặc vai phần vừa lòng biểu lộ ở trong mắt đối người khác nói cấp đại thiếu nãi nãi trà đi cha mẹ chồng trà là sớm có người chuẩn bị thỏa đáng ở bên cạnh chờ lý mẫn nghe người ta nói quá cái này lễ tiết đôi tay tiếp nhận bên cạnh bà tử truyền đạt khay đồng cung cung kính kính mà đem mâm thượng chung trà đôi tay dơ lên trên đỉnh đầu đưa tới vưu thị trước mặt thỉnh phu nhân uống trà vưu thị tiếp nhận trung trà xúc lên cái nắp xem cũng chưa xem Tượng trưng tính dính khỏe môi, buông xuống chung trà, đối nàng nói, đợi chút, có người mang ngươi về đến nhà chung nuôi đường, ngươi lại cho ngươi công công kính ly trà. Đúng vậy. Tới rồi nhà của chúng ta, là nhà của chúng ta người. Hộ quốc công phủ có ba điều luật pháp, vượt quá vương pháp, điểm này ngươi nhớ kỹ. Thỉnh phu nhân chỉ thị. Thứ nhất, hộ quốc công phủ người nhất tha không được dám phản bội hộ quốc công phủ người. Thứ hai, hộ quốc công phủ người nhất thống hận dám nương hộ quốc công phủ cáo mượn oai hùng người. Thứ ba, Vưu Thị đốn hạ, dù sao Lệ Nhi hiện giờ không ở, đến lúc đó chờ Lệ Nhi trở về rồi nói sau. Trước hai điểm, đối Lý Mẫn tới nói, giống nhau là Lý Mẫn khinh thường, đương nhiên đối Vưu Thị nói không có gì hảo thuyết. Đến nỗi cuối cùng một chút Vưu Thị đều nói hiện tại không có điều kiện khó mà nói, vậy trước không cần tò mò. Lý Mẫn cẩn thận mà đáp là về sau. Chu Lý ở một bên ngồi sớm đã chờ không kịp, ôm bụng đứng lên nói, mẫu thân, ta đều đói bụng, khai cơm sáng đi. Ta xem. tẩu tử ngày hôm qua một ngày bận rộn khẳng định không ăn thượng đồ vật, vưu thị liếc tiểu nhi tử liếc mắt một cái, đối bên cạnh bà tử phân phó chuẩn bị khai cơm sáng đi. đúng vậy, phu nhân, không cần bao lâu, lý mẫn bồi bà bà cùng tiểu thúc ở đại đường bên cạnh tiểu hoa đại sảnh một khối hưởng dụng cơm sáng. hộ quốc công phủ cơm sáng không giống thượng thư phủ, cũng không giống kinh sư người bình thường ra, cơm sáng đều là cơm, bánh kẹp thịt, sữa dê linh tinh, như là du mục dân tộc sớm thực. lý mẫn ngay từ đầu. Thực sự có chút ăn không quen, tưởng nàng ở hiện đại thời điểm, cũng là cái phương nam người. Buổi sáng ăn sữa đậu nành bánh mì mà thầu, bằng không là cháo dưa muối, chưa bao giờ có uống qua sữa dê. Cổ đại đường là hiếm lạ vật, nhân ra cũng không có ở sữa dê phóng đường thói quen. Cũng may sữa dê là cái thứ tốt, người bình thường tưởng uống uống không đến. Lý Mận uống xong rồi một chén không có phóng đường sữa dê. Chu Lý Như là kinh ngạc mà nhìn nàng không chén kêu một tiếng, tẩu tử, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng ngươi là bắc kiến người. Vưu Thị vì những lời này lại là liếc liếc Chu Lý, Chu Lý làm bộ không biết, lùi về cổ. Vưu Thị xem hồi Lý Mẫn ánh mắt, xét qua một mặt không dễ phát hiện quang. ăn xong cơm sáng, Vưu Thị làm người chuẩn bị ngựa xe, chuẩn bị mang Lý Mẫn tiến cung. Phương ma ma xem xét cái thời cơ đi tới Vưu Thị trước mặt, nói: Phu nhân, nô tỷ có không tùy phu nhân cùng đại thiếu nãi nãi tiến cung. Vưu Thị xem Lý Mẫn không ở, vài phần sắc bén quét quét Phương ma ma, ngươi sáng nay thượng sao lại thế này? Hồi phu nhân, nô tỳ là tối hôm qua thượng mơ thấy đại thiếu gia. Đại thiếu gia ở nô tỳ trong ngộng mặt báo mộng nói, làm nô tỳ hảo sinh chiếu cố đại thiếu nãi nãi chờ đại thiếu gia trở về. Phương Ma Ma chiếu nghĩ tốt lời kịch nói. Vưu Thị trầm khuôn mặt, có một thời gian, Phương Ma Ma trên trán đều ra một tầng mồ hôi. Vưu Thị như là thả lỏng xuống dưới, buông tiếng thở dài. Biết đại thiếu gia từ nhỏ là người đối đại thiếu gia tốt nhất, chỉ niệm này phân tình cảm, ngươi nói ta có thể ngăn trở ngươi sao? Nô tỷ tạ phu nhân thanh toàn. Phương ma ma dập đầu nói. Hành đi. Làm nàng đem đầu tóc lại lộng chỉnh tề một chút. Thái hậu nương nương là cái nghiêm cần người, ghét nhất nhân gia phi đầu tán phát. Vưu thị lời này tính đáp ứng phương ma ma tùy các nàng tiến cung. Thượng cô cô rốt cuộc đạt được cân chuẩn tới rồi Lý Mẫn bên người. Biết Lý Mẫn muốn bảo cung, khiển khai người bên cạnh, đối Lý Mẫn nhỏ giọng nói, đại thiếu nãi nãi, lần trước ngài tiến cung khi có phải hay không ra điểm ngoài ý muốn. Lý Mẫn đối nàng lời này khẳng định không thể trả lời, chỉ hỏi, cô cô đối ta lần này vào cung có ý nghĩ gì sao? Đại thiếu mãi mãi nghe nô tỷ một câu, trong cung lộ, nô tỷ có một bức sơ đồ phát thảo, là nô tỷ căn cứ chính mình hàng năm ở trong cung sinh hoạt quá kỷ lục xuống dưới. Nói, thượng cô cô từ tay háo lấy ra kia phúc chân quý trong cung lộ tuyến đồ. Nghĩ đến lần trước chính mình chính có hại ở lộ không quen thuộc sự, Lý Mẫn tiếp nhận thượng cô cô này phân xun xoe hảo ý, triển khai sơ đồ phát thảo xẹt qua vài lần. Thức mau, nàng tìm được rồi lần trước chính mình tao ngộ bắt cóc cái kia hoang vắng tiểu viện tử, hỏi, đây là địa phương nào? thượng cô cô trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt quang, túi lầu nói, nơi này là, đã từng một vị nương nương, đầu giếng bỏ mình địa phương. Cho nên, cái này sân không ai dám đi ở phía trước, có vị tài tử ở tại nơi này, không bao lâu, thay đổi địa phương. Chết hơn người địa phương, đen đuổi địa phương, đương nhiên không ai dám đi. Chính là, lần trước cái kia công công cho nàng dẫn đường thời điểm. Như thế nào cố tình đi qua cái này địa phương? Nơi này là lối tắt, có thể đi đến Thái hậu nương nương trong cung, không cần vòng một vòng lớn. Lại kinh thượng cô cô này một câu bổ sung, Lý Mẫn minh bạch. Phương Ma Ma tiến vào, nói, đại thiếu nãi nãi, xe ngựa chuẩn bị tốt. Lý Mẫn nhìn lướt qua chính mình người, thấy một đám ánh mắt viết muốn cùng nàng đi, nghĩ đến lần trước niệm hạ đi theo nàng gặp nạn, Lý Mẫn trong lòng nhất định, nói, các ngươi đều không cần đi, chỉ dẫn theo Phương Ma Ma đi tới cửa. Chu Lý lần này không có đi theo, Vưu Thị ở trên xe ngựa chờ nàng. Lý Mẫn lên xe ngựa, xe ngựa vội vàng, hướng thần võ môn chạy tới. Bởi vì cho rằng trong hoàng cung khẳng định biết các nàng hôm nay là cần thiết vào cung bái kiến, cho nên Vưu Thị cũng không có trước tiên làm người báo cho trong cung. Kết quả, tới rồi trong cung mới biết được trong hoàng cung giống như ra cái gì nhiễu loạn. Phúc Lộc Cung, Thái hậu nương nương chính vội vàng, Thái hậu nương nương nói, làm tính vương phi mang con dâu. Không bằng tới trước Dung Phi nương nương Cẩm Ninh cung trước ngồi ngồi, dù sao đều là muốn đi. Trong cung công công thông báo Thái hậu sau, trở về cùng hai người bọn nàng nói. Nghe này, Vưu Thị đành phải mang theo Lý Mẫn đi trước Dung Phi chỗ đó. Dung Phi sáng nay thượng cũng là dậy sớm, sáng sớm thượng đã ở Tiểu Hoa Đại sành ngồi, khí sắc so với ngày hôm trước Vưu Thị tới gặp nàng khi, lại hồng nhuận không ít. Vưu Thị mang Lý Mẫn tiến Cẩm Ninh cung khi, lần này cũng không có gặp được Quyển đáp ứng, chỉ nghe Dung Phi bên người Châu Nhi nói. Huyển đáp ứng một đêm không có ngủ hảo, dung phi nương nương làm huyển đáp ứng không cần ra tới, hảo sinh nghỉ ngơi. Trong cung đến tột cùng ra chuyện gì? Vưu Thị đánh cái dấu chấm hỏi. Châu Nhi cười nói, tịnh vương phi không cần lo lắng, trong hoàng cung ra chuyện này, đều cùng chúng ta dung phi nương nương không quan hệ. Điểm này hoàng thượng trong lòng từ trước đến nay rõ ràng. Vưu Thị vừa nghe, trong lòng như là kiên định chút, thấy Châu Nhi trên mặt có tươi cười không giống lần trước mặt ủ mày hê, cười hỏi câu. Có phải hay không ngươi chủ tử hôm nay tâm tình thực hảo? Là, chủ tử làm nô thì chuẩn bị điểm tâm sáng cùng tiểu thực, nói tỉnh Vương Phi sẽ không nhi liền xe đến. Quả nhiên, chủ tử lời này phía trước mới vừa xong, Vương Phi các ngươi liền tới rồi. Châu Nhi nói xong hướng các nàng hành lễ, vâng theo Dung Phi mệnh lệnh đi nhà kho lấy lúa mạch trà, Dung Phi có nghe Lý Mẫn thích uống lúa mạch trà. Lý Mẫn bằng này trong cung cung nữ nói hai câu lời nói. đều có thể tưởng tượng gia vị này dùng phi nương nương là cái cỡ nào thông linh trong sáng nhân nhi đoán được vưu thị mang nàng tới trước nơi này tới nói đoán không bằng nói là sớm liệu định lý mẫn chắc chắn trong cung này chủ tử khẳng định có buồn sự này vào phong khách nhìn thấy trung gian ngồi một cái tú lệ đoan trang nữ tử quần áo xanh đậm giang nam tơ lụa mấy đoá toái toái bạc hoa ở lụa trên mặt như ẩn như hiện búi tóc thượng nghiêng cắm một chi cửu long bốn phượng trâm thuyết minh này phi vị bất quá so hoàng hậu nương nương thấp một bậc Vưu Thị đi ở phía trước, đối Dung Phi nói, Thần thiếp tham kiến nương nương, đây là thần thiếp trưởng con dâu, thượng thư phủ nhị cô nương, hộ quốc công phủ đại thiếu nãi nãi, đi tới làm buồn cung nhìn một cái. Dung Phi một chút đều không câu thúc mà cầm trong tay chung trà một phóng, hướng Lý Mẫn vây tay. Lý Mẫn đi lên trước, doanh doanh một hành lễ, ân, chăm nghe không bằng một thấy. Dung Phi như là tinh tế đánh giá hạ nàng, khoe mắt ý cười trên khoe môi càng thêm sâu thẳm, đều ngồi đi. Buồn cung bị điểm tâm sáng. Còn có ngự thiện phòng chế tác bánh đậu xanh điểm, các ngươi nhất định phải nếm thử. Các cung nữ đưa lên điểm tâm sáng cùng điểm tâm. Lý Mẫn uống một ngụm trà. Dung Phi nhìn nàng dùng trà, nói, nghe nói nhị cô nương có ra từ thị dược đường, bên trong dược liệu hàng ngon giá rẻ, Lục thân vương vương phi gần đây đều ở nhị cô nương dược đường mua không ít dược liệu. Vưu thị không có nghe nói qua việc này, nàng từ trước đến nay cũng không thích bắt quái, không biết việc này thực bình thường. Quay đầu lại xem Lý Mẫn ánh mắt đó là kinh ngạc một chút. Tiếp theo nhớ tới chính mình vị này trưởng con dâu là đại phu, hơn nữa, giống như là y thuật không tồi đại phu. Chu Lý lần trước vào cung khi đều đề cập muốn cho Lý Mẫn Tiến cung xem một chút Dung Phi bệnh. Vừa lúc, vưu Thị quay lại đầu đối Dung Phi nói, Dung Phi nương nương đã đã nghe nói thần thiếp vị này con dâu lược hiểu y y thuật, không bằng làm Mẫn Nhi cấp nương nương bắt mạch. Dung Phi tựa hồ không cần nghĩ ngợi, mỉm cười gật đầu, hảo. Ngay sau đó phân phó châu Nhi đám người, lấy bắt mạch dùng tiểu gối đi lên. phóng tới giường trung gian trên bàn nhỏ lý mẫn đi lên trước thân thiếp phụ mệnh cấp nương nương cha mạch dung phi một cái cổ tay phóng tới tiểu gối thượng lý mẫn khỏe mắt quét đến dung phi trên mặt dung phi vốn nên 30 có hơn tuổi tác nhưng là sắc thật bảo dưỡng hảo so với vưu thị không biết tuổi trẻ nhiều ít lần lưỡng đạo thanh mặc nga mi hướng về phía trước khẽ nhết tả mi chung nhất điểm chu xa làn da bôi trơn màu da trắng nõn giống như bơ trung y ỉa xem bệnh vọng van vấn so với thiết đầu tiên là vọng lợi hại đại phu chỉ cần vọng liếc mắt một cái người bệnh dung mạo đều biết người bệnh đại thể khí huyết như thế nào lý mẫn tam chỉ ở dung phi mạch thượng nhẹ nhàng đè đè bất quá trong chốc lát công phu đó là du tay nàng cái này động tác cực nhanh làm hưu thị cùng dung phi trong mắt đều hiện lên một mặt kinh ngạc sáu bảy bộp lộ tài năng nương nương phía trước ngẫu nhiên cảm phong hàn hiện giờ đã chuyển hảo nếu thân thể đã hảo thần thiếp cho rằng cái này tiến bổ dược hơi chút bổ một bổ Không cần bổ quá nhiều, một vừa hai phải. Thân thiếp cung thỉnh nương nương vạn phúc. Lý mẫn nói. Vưu thị trong lòng sửng sốt, tưởng, nói như thế nào như vậy chuẩn đâu. Nàng đều không có cùng Lý mẫn để qua Dung Phi sinh bệnh sự, càng không có cùng Lý mẫn nói Dung Phi là sinh bệnh gì. Xem ra, chính mình cái này trường con dâu giống như là có chút bản lĩnh. Dung Phi bất động thanh sắc, thu hồi thủ đoạn, tùy theo khỏe môi dương lên, vài tiếng khen ngợi tiếng cười bay ra giữa môi, sắc thật là chăm nghe không bằng một thấy. Nhị cô nương về sau là bổn cung người. Tới, Châu Nhi, đem bổn cung ban thưởng cấp nhị cô nương lấy lại đây. Châu Nhi cười theo tiếng đáp, nô tỳ tuân mệnh. Xoay người hẳn là vào Dung Phi xương phòng, không bao lâu, đôi tay phủng cái gỗ đàn mạ vàng chắc vòng qua bình phong Lý mẫn phúc hạ thân cảm tạ. Dung Phi cười nói, mau cầm đi. Cung bổn cung không cần khách khí. ngươi bà bà hẳn là cùng ngươi đã nói. Chúng ta là toàn gia. Lý mẫn đôi tay tiếp nhận tráp, lại lần nữa cảm tạ lúc sau. phùng chắp về tới chính mình vị trí. Dung Phi tiếp đón các nàng, dung trà, còn có bánh đậu xanh. Cùng lúc đó, cùng Lý Mẫn nói, bổn cung còn có chút ban thưởng, đều là hôm qua đã đưa đến Hộ Quốc Công Phủ, là tặng cho ngươi cùng Lệ Nhi. Chờ Lệ Nhi trở về, các ngươi lại cùng nhau mở ra. Nghe thấy Dung Phi lời này, Lý Mẫn trong lòng lại nhiều vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là Hộ Quốc Công Phủ người quá mức chấp nghiệm, chậm chạp không muốn thừa nhận người đã chết. Qua ước một nén nhang thời gian Thái hậu nương nương trong cung công công lại đây, nói là thỉnh tĩnh Vương Phi mang tân nhân qua đi. Vì thế, vưu thị mang lý Mẫn hướng Dung Phi cáo tử. Thấy khách nhân đi rồi, Châu Nhi đã Dung Phi trở về phòng. Dung Phi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mà gỡ xuống châm, thay đổi một cây Châu Nhi đứng ở nàng mặt sau hỏi, nương nương, dược nấu hảo, còn bưng lên sao? Dung Phi như yên vân mi giật giật, không cần. Nương nương, như vậy, nô tì đem dược đổ. Đảo địa phương, ngươi cẩn thận điểm thu thập. Chờ thêm mấy ngày lại thỉnh vương ngự ý lại đây nhìn một cái, trong cung vị kia chủ tử đôi mắt vẫn luôn đều thực bốn phương thông suốt. Đã biết, nương nương. Dung Phi phân phó xong những việc này, nhìn gương đồng chính mình gương mặt kia, suy nghĩ nửa ngày, như là lầm bầm lầu bầu. Ngươi nói, buồn cung lại như thế nào lòi? Buồn cung cái này mặt không phải đổ phấn mặt mới không sao? Châu Nhi thưa dạ vừa nói, việc này nô tỷ cũng không biết. Có lẽ, nô tỷ có thể cho người đi thăm dò hạ mẫn cô nương. Thử cái gì? Thử tương đương lệ ông tôi ở bụi này, làm nàng trong lòng đắc ý, nàng thật là liêu chúng Dung phi như mày, mang theo hộ giáp ngón tay ở trên bàn chậm rãi cọ sát, như là muốn ở trên mặt bàn trảo ra vài đạo ngân tới, nếu nàng không phải buồn cung muội muội con dâu, buồn cung thật đúng là cần thiết đem người này trừ bỏ không thể. Nương nương, chỉ xem một cái, đều có thể nhìn ra buồn cung là chuyện như thế nào, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Châu Nhi trong lòng là một trận kinh nghi. Ở Lý Mẫn chỉ sờ soạn Dung Phi mạch đó là có thể như thế chính xác ra ra kết luận khi Không phải đương sự, giống Viu Thị là khẳng định nghe không ra lời này có cái gì miêu nhị Nhưng là, giống các nàng những người này, đều biết Dung Phi là uống thuốc cố ý bị bệnh Lý Mẫn nói mấy câu là dễ như trở bàn tay vạch trần các nàng siếp, có thể không cho các nàng trong lòng cả kinh sao Nói thật, chẳng sợ Hoàng thượng làm Thái Y ở viện đổi cái đại phu lại qua đây xem Dung Phi Đều rất khó nói đến Lý Mẫn như vậy chuẩn xác Châu Nhi chính mình cũng do dự, không biết khuyên như thế nào nói chủ tử. Dung Phi lúc này lại nhẹ giọng cười, tiếng cười nhiều vài phần sáng sảng, nàng nhưng thật ra cái thông minh lanh lợi. Chủ tử. Châu Nhi lăng hỏi. Nếu ngày nào đó, nàng đột hiện y lì thuật, có lẽ những người khác ở buồn cung trước mặt nói, nàng hôm nay ở bổn cung trước mặt giả bộ hồ đồ nói, ngày khác buồn cung nhớ tới hôm nay chuyện này, khẳng định muốn hoài nghi nàng mục đích cùng thiệt tình. Cho nên, chi bằng hôm nay ở buồn cung trước mặt bộc lộ tài năng. Để ngừa sau này bổn cung mọi chuyện phòng nàng, có lẽ còn có thể dùng tới nàng. Người thông minh không ít, nhưng là, đã muốn thông minh lại phải có can đảm người, không nhiều lắm, chỉ có người như vậy, mới có thể làm thật sự. Hơn nữa ngươi nghe nàng mặt sau nói mấy câu cũng nói xảo. Thuốc bổ, Dung Phi cầm lấy khăn che miệng rắc bên cạnh cười. Châu Nhi nhịn không được cũng đi theo cười. Lý mẫn sắc thật không có nói sai, Dung Phi là tiến bổ. Đây là toàn bộ trang bệnh lưu trình nhất định phải. nếu tưởng đem bệnh kéo dài một chút, khẳng định không thể đem giai đoạn trước phát bệnh thời điểm kéo dài, kia sẽ có vẻ nàng bệnh nặng không dậy nổi, thân thể có đại bệnh nhẹ, hoàng đế đều sẽ từ đây đến nàng nơi này khi thận trọng suy xét một chút. chân chính thông minh muốn trang bệnh, không thể trang suy yếu chạy dài không ngừng, muốn bệnh nặng hảo lúc sau, tiểu ma bệnh đức quãng, như vậy vừa không thương phong nhã, lại có thể đạt tới tránh hỏa mục đích. dung Phi kỳ thật sợ không phải lý mẫn biết nàng trang bệnh, là tưởng lý mẫn như vậy thông minh. Có thể hay không phỏng đoán đến nàng sau lưng trang bệnh mục đích. Này xác thật làm nàng trong lòng nho nhỏ mà nôn nóng một chút. Nhưng là, thực mau, nàng cảm giác chính mình loại này lo âu là không tồn tại. Chẳng sợ Lý Mẫn đi phỏng đoán, Lý Mẫn là hộ quốc công phủ trưởng con dâu, là cùng nàng người cùng thuyền. Trong cung ngoài cung hộ quốc công phủ là một lòng, Lý Mẫn không có lý do gì sẽ phản bội nàng. Tùy tay lại lấy trên đầu châm, Dung Phi trong lòng nhất định, cười nói, vốn dĩ. buồn cung còn lo lắng nàng đi đến phúc lộc cung khi đừng mắc mưu của người ta, hiện giờ nghĩ đến buồn cung hẳn là nghĩ nhiều, như thế người thông minh, hẳn là có thể ứng phó tự nhiên. Châu Nhi gật đầu, nương nương nói chính là. Tiến lên, giúp Dung, Dung Phi một lần nữa chảy vốt tóc, đợi chút vạn lịch ra khẳng định muốn lại đây hỏi một chút nàng nơi này khán hộ quốc công phủ tân nhân thế nào. Công công ở phía trước dẫn đường, Dung Phi cẩm ninh cung ly thái hậu phúc lộc cung lộ trình không dài không ngắn vưu thị ở trên con đường này đi tới. biết lý mẫn theo sau lưng mình ngẫu nhiên quay đầu lại như là lơ đãng đảo qua lý mẫn trên người lý mẫn đi đường khi vẫn luôn là bước đi không nhanh không chậm làm người nhìn trong lòng kiên định vưu thị kia ánh mắt lại cùng đi ở lý mẫn mặt sau phương ma ma đúng rồi hạ phương ma ma vừa rồi ở dung phi trong cùng vẫn luôn là tùy hầu ở bên nghe các nàng nói chuyện phương ma ma biết vưu thị kia ánh mắt viết cái gì vừa rồi dung phi cùng lý mẫn kia nói mấy câu mặt ngoài nghe tới không có gì đặc biệt nhưng là cẩn thận ở trong lòng đầu cân nhắc tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp kể từ đó chỉ có thể càng thuyết minh một chút đó chính là lý mẫn thâm tàng bất lộ bản lĩnh liền dung phi nương nương đều xuất khẩu khen ngợi lập tức thưởng đồ vật dung phi là cỡ nào thân phận người đừng nói là vưu thị vào cung muội muội có thể vào cung nhiều năm như vậy ở trong hoàng cung hôn đến như cá gặp nước không có vài giờ bản lĩnh cùng thủ đoạn như thế nào được không trong cung người sợ nhất nhân ra nói đối đại phu một chuyện càng là đặc biệt thận trọng mỗi cái trong cung tiểu chủ tử đều có chính mình tín nhiệm đại phu bởi vậy có thể thấy được thái y ỉa viện đấu tranh cũng là thập phần lợi hại giống vương triệu hùng lúc này nói hồng là hồng nhưng hồng niên đại cũng không ít đi ở thái y ỉa viện vẫn như cũ chỉ là ngự y ỉa thân phận tưởng bỏ đến chủ quản vị trí tựa hồ là cái vọng bất tận đầu rốt cuộc thái y ỉa viện thăng chức con đường không giống cái khác bộ môn quan hệ hoàng đế cùng hoàng đế lao bà hài tử bình an khỏe mạnh yêu cầu càng vì cẩn thận thăng chức con đường chỉ một Chỉ có thể là bên trong nhân viên đi bước một thằng, bên trong nhân viên thiếu, lại từ phần ngoài tìm. Cùng lý, chỉ có mặt trên người đã chết, mới có khả năng phía dưới người thăng lên đi. Hiện giờ Thái Y địa viện vài vị chủ quảng, đều là đầu bạc tái nhợt lão nhân, nhưng là, ly tử tuyệt đối còn xa đâu, chỉ thấy bọn họ một đám đều nhảy nhót, tuyệt đối không chết được. Dù vậy, Vương Triệu Hùng ở trong cung bắt được ban thưởng cùng địa vị, tuyệt đối là so bắt được Đồng Lộc muốn nhiều ra gấp 10 lần không ngừng. Đây cũng là vì cái gì có chút người tễ phá đầu muốn vào thái y thể viện Vất kim. Tuy rằng trong cung hiểm nguy trùng trùng, nhưng là, nơi nơi cũng là vớt danh dự cùng tiền tài cơ hội, chỉ xem ngươi có đủ hay không thông minh, có đủ hay không can đảm. Đối với những việc này nhi, Lý Mẫn như thế nào sẽ không hiểu. Ở hiện đại đương đại phu thời điểm, không có thiếu quá cấp địa phương đại quan quý nhân trần trị bệnh tật. Đại phu thường xuyên bị cuốn vào đấu tranh cùng tranh cãi là thường có sự. Dung phi về điểm này tiểu kỹ xảo. Lý Mẫn vừa thấy liền đã nhìn ra. Dung Phi mặt đỏ là hồng, nói là bị bệnh, nhưng là, bổ đến kia mặt đều phải thượng hỏa, xem môi bộ đỏ bừng đều có thể nhìn ra tới. Sơ khởi mạch, căn bản không có một chút hư bản chất. Cái này Dung Phi nương nương thân thể là thiết đương đương hảo. Biết rõ bệnh sau không thể lại bổ, làm theo cách trái ngược, nói đúng không hiểu, ngược lại phải nói là quá đã hiểu. Trong cung cái nào người, thật là không hiểu y lia đạo. Chỉ sợ một cái đều không có. không hại người tổng cũng đến bảo mệnh một chút y học tri thức là cần thiết hiểu cho nên lý mẫn mới khuyên dung phi không cần lại bổ thật sự bổ quá đầu cái này tiết mục không cần nàng lý mẫn tới xem đều có thể lộ tẩy đến lúc đó thật đúng là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ nếu vị này nương nương đủ thông minh nên biết nàng lý mẫn là ở giúp nàng không phải ở vạch chân nàng dung phi là cái thông thấu lanh lợi người lý mẫn đối này đảo không lo lắng dung phi thật sẽ bởi vậy kiên kỵ nàng phải biết rằng Nàng Lý Mẫn là hộ quốc công phủ người, sẽ không nốc đến đi vướng ngã chính mình ra trận doanh. Nàng Lý Mẫn cũng yêu cầu bà mệnh. Vưu thị cái kia ánh mắt Lý Mẫn cũng không phải không có nhìn thấy. Nhưng là, chính mình bà bà không có khả năng là cái không thông minh, Lý Mẫn nghĩ thầm, nhiều lời không bằng thiếu ngôn hoặc là không nói. Chẳng sợ nàng không nói, ngày nào đó Dung Phi cũng sẽ cùng bà bà nói. Dung Phi đi nói, tháng qua nàng Lý Mẫn mười 10 câu trăm câu. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết mật đáp, dù sao cũng phải chậm rãi ma hợp. Lý Mẫn ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống. Vưu thị hồi qua đầu, trong lòng nói không nên lợi một loại tư vị. Cái này con dâu, nếu là thật không tốt, Dung Phi đã sớm mở miệng, mà không phải một mội mà ở nàng trước mặt khen. Mội mội lại là cái lợi hại người, xem người ánh mắt chưa từng có sai. Vưu thị chỉ cần ngẫm lại, đều cảm thấy chính mình quá đa tâm. Mẹ chồng nàng dâu hai người đi vào phúc lập cung. ở thái hậu nương nương trong viện quỳ nhân ảnh chỉ thấy này quần áo đẹp đẽ quý giá đầu đội kim thoa căn bản không phải cái cung nữ linh tinh hạ nhân sợ vẫn là một vị hậu cung có điểm thân phận tiểu chủ tử không biết vì sao duyên cơ ở thái hậu nương nương trong viện quỳ xuống lý mẫn tùy vưu thị xa xa vọng liếc mắt một cái chỉ thấy nàng kia hai cái đầu gối quỳ gối thô giáp trên mặt đất cũng không có trung gian sắp đặt cái đệm có thể là quỳ lâu rồi liền đầu gối quần đều mài ra một ít vết máu tới nhìn đều làm người cảm thấy đáng sợ Vưu thị trong lòng hung hăng mà bị chọc hạ cảm giác. Người này nàng nhận thức là so nàng muội muội còn sớm vào cung, hiện tại thuộc phi Cảnh Dương cung, chỉ là cái tẩn, Têu Lưu Tần. Thuộc phi thân thể vẫn luôn cũng là thật không tốt, quanh năm suốt tháng uống thuốc, nghe nói Cảnh Dương cung lớn nhỏ sự vụ, hiện tại đều là từ Lưu Tần ở thay thế thuộc phi trưởng quản. Hiện giờ nhất định là Cảnh Dương cung ra chuyện gì, trách nhiệm đều tới rồi Lưu Tần trên đầu. Nghĩ đến chính mình muội muội chính là thân ở với như vậy một cái ác liệt hoàn cảnh chung. Vưu thị trong lòng là rất khó chịu. Lưu tần so dung phi cũng bất quá là chỉ lớn 2 tuổi. Bình thường Vưu thị nghe muội muội nói lên trong cung các vị nương nương, đã từng có nói qua, liền thuộc cảnh dương cung lưu tần người tốt nhất, nếu không có lưu tần rằng co, lấy thuộc phi bệnh thể, cảnh dương cung sớm xong đời. Mấy năm nay tới, hoàng thượng tuổi đại, vào cung tân nhân lại không ngừng, hơn nữa có chút tân nhân một khi bị hoàng thượng sủng hạnh, đề bạt cung thực mau. Giống cảnh dương cung vị kia tề thường ở, so lý hoa vãn vào cung Nhưng là bị hoàng đế sủng hạnh quá một đêm lúc sau, lập tức bị để bạt thành thường ở. Hiện tại, cái này tiểu chủ tử, là cảnh dương cung hương bánh trái, có mang long thai. Vạn lịch gia đều mau 60 tuổi, lúc tuổi già đến từ bất chính thuyết minh chính mình thân thể còn thực được không. Này không cao hứng đã chết. Đồng thời, từ ngự y ý, ý trong miệng biết được tề thường đang mang thai không phải một ngày hai ngày chuyện này về sau, vạn lịch gia như mảy Lưu tần chịu quá, cảnh dương cung thuộc phi. đều không thể không khởi động bệnh thể tự mình tới chiếu cố vị này hoài thượng long thai tân nhân. Chỉ nghe tân nhân cười không nghe người xưa khóc, dùng phi câu nói kia vừa lúc là hiện tại này phúc cảnh tượng vẽ hình người. Lý mẫn nhàn nhạt mà đảo qua quỷ gối giữa sân lưu tần trên đỉnh đầu kia chi kim thoa. Này đó vào cung nữ tử, lại nói tiếp, ở các nàng vào cung khi, đều là có cái này ý thức cùng giác ngộ, không thể nói ai ai ai sai, chỉ có thể nói đã là con đường này, xem ai có thể hôn càng tốt. Thái hậu nương nương ở phụ dung trên giường ngồi, bên người cô cô cấp một lần nữa đổi quá một chén trà nóng. Thái hậu cầm trà, nhíu hạ mày, lại ăn không vô, ánh mắt chỉ quét đến kia trong viện quỳ lưu tần, giống như xem lưu tần liếc mắt một cái đều cảm thấy trong lòng phiền bộ dáng. Thái hậu, cô cô không thể không ở nàng bên thai nâng lên tỉnh, Tĩnh Vương Phi cùng lệ Vương Phi tới rồi. Vừa nghe đến lời này, thái hậu mới như là tinh thần chút, buông trong tay chung trà, nói, làm các nàng vào đi. Vưu thị cùng Lý Mẫn trước sau vào phòng, quy xuống bái lễ, thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương. Đều đứng lên đi. Thái hậu cười ngâm ngâm nói, nghe ra tới, thái hậu đối Vưu thị ấn tượng vẫn luôn không tồi. Vưu thị ngồi xuống thái hậu bên cạnh ghế rửa. Thái hậu rôi rôi cổ đối Vưu thị nói, hôm qua ngươi trong phủ làm đại hỷ sự, ai ra vốn định cũng qua đi nhìn xem. Vưu thị vội vàng đứng dậy, "Tạ ơn, thái hậu nương nương thân mình quý giá, sao lại có thể đích thân tới thần tử trong phủ?" Như thế nào không được? Hộ quốc công phủ cùng hoàng gia, vốn chính là toàn gia. Tổ tiên lời nói nhi, ai ra nhớ rất rõ ràng. Thái hậu nói. Vưu thị khả năng đối thái hậu lời này đều nghe xong không ngừng trầm biến, chỉ là biểu tình đờ đẫn gật gật đầu, đáp là. Ngươi ngồi đi, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Thái hậu làm vưu thị ngồi trở lại ghế dựa, lại nói tiếp, ngươi nhi tử đều cưới vợ thành gia lập nghiệp, ngươi cái này làm bà bà, lúc sau trong nhà có người nâng đỡ, lý nên nhẹ nhàng không ít. Thân thiếp đối hoàng thượng ý chỉ vẫn luôn tâm tồn cảm ơn. ân hoàng thượng nếu là thật biết người trong lòng là như vậy tưởng, hắn trong lòng cũng sẽ dễ chịu nhiều. Hai người đối thoại tới rồi nơi này, trong phòng một khắc trầm mặc. Lý mẫn ngồi ở chỗ đó, có thể cảm giác được thái hậu ánh mắt rơi xuống lại đây. Thái hậu nói là hiệu đức, nhưng là, cái kia ánh mắt, giống như lưới dao sắc bén giống nhau. Lý mẫn tự nhận không có làm sai bất luận cái gì chuyện này, không sợ bất luận kẻ nào tưởng bái nàng ra. Thính Vương Phi Thái hậu nhẹ nhàng bóc hạ nắp trà, ngươi vị này con dâu lớn lên đẹp không? Vưu Thị chính không rõ Thái hậu lời này hằng nghĩa, chỉ phải đáp lại, nào có Thái hậu nương nương con dâu đẹp? Ha ha! Thái hậu hai tiếng sảng khoái cười to, con dâu ta là quá nhiều, lại đẹp, cũng làm ai ra đau đầu muốn chết. Ngươi nhập môn khi hẳn là thấy, có một vị ở trong sân quỳ tư quá đâu. Vưu Thị lập tức không dám hé răng. Nàng muội mội cũng là Thái hậu con dâu, miệng nàng một chút nói bậy. đều có thể dẫn tới dung phi ở thái hậu nơi này bị phạt. Thái hậu như là nhớ tới việc này, trấn an nàng nói, dung phi nghe nói bị bệnh, hoàng thượng còn nói sáng nay thượng muốn đi cẩm linh cung xem nàng có hay không hảo chút. thân thiết muội muội vẫn luôn ở trong cung đã chịu thái hậu nương nương dốc lòng chăm sóc, cảm ơn bất tận. đều là trong cung người, là muốn lẫn nhau chăm sóc. Thái hậu nói xong lời này, đại khái là nhớ tới chính sự, phân phó bên cạnh cô cô đi thỉnh hoàng hậu lại đây nhìn xem Tĩnh vương phi cùng lệ vương phi, sau đó. Đem ai ra ban thưởng tân nhân đồ vật lấy ra tới, ai ra muốn đích thân tới thưởng. Nô tỳ này liền đi. Cô cô đáp. Nay đầu, người chính vội vã ra cửa muốn đi hoàng hậu trong cung báo tin nhi. Một khắc đầu, một người bỗng nhiên chạy tới, nên diện đụng phải cô cô. Cô cô la lên một tiếng, tiểu tổ tông. Đem chạy tới hải tử ôm lấy, đồng thời, đối hải tử phía sau đuổi theo hải tử chạy cùng nữ mang chửi, còn không mau đem thập cửu ra ôm trở về, ở đường đi chạy tới chạy lui, quăng ngã thập cửu ra. Làm sao bây giờ? Đứa bé kia một phen tránh thoát cô cô trong lòng ngực, bước qua Thái Hậu trong phòng ngạc cửa, chạy đi vào đến đường trung hướng Thái Hậu một quỳ, khái đầu nói, thỉnh Thái Hậu đừng lại trách phạt ta mẫu thân. Trong phòng mọi người là đều bỗng nhiên chịu khẩu khí lạnh. Lý mận hướng kia ngồi ở chính giữa chủ nhân nhìn mắt. Kia liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ thấy Thái Hậu mặt mày vừa nhíu, hắc không mặt đen không rõ ràng lắm, trong tay trung trả lại là nặng nghề mà giống bản tử giống nhau đánh vào án tử thượng. Kia giống như sơn băng địa liệt một tiếng, trực tiếp đem kia quỷ gối trung gian khả năng chỉ có 4 5 tuổi đại hài tử sợ hãi. Thái hậu hai mục giống như đao giống nhau bắn về phía trung gian hài tử, ai làm ngươi đến ai ra nơi này tới? 19 hoàng tử đã dọa đến khuôn mặt nhỏ toàn trắng, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Bên ngoài cô cô trực tiếp đem 19 hoàng tử trong cung cung nữ chảo vào cửa. Tuổi trẻ cung nữ quỳ trên mặt đất run, nói: "Hồi thái hậu nương nương, nô tỳ ban đầu cũng không biết thập cửu gia muốn chạy phúc lộc cung tới." Đi vào nơi này mới biết được Mong rằng Thái Hậu nương nương thông cảm thập kiểu ra là tưởng niệm Lưu Tần một đêm chưa về Thái Hậu trong lòng tức giận Lý Mẫn chỉ cần suy nghĩ một chút đều biết Thái Hậu đây là muốn trách phạt Lưu Tần Làm Lưu Tần khuất phục Hảo, hiện tại này nhóm người không biết ai ra siêu chủ ý Đem hải tử đưa đến nơi này tính toán đánh cầu tình bài Lại không biết không như mong muốn Là đã đến Thái Hậu văn sát Làm Thái Hậu đương trường nàn kham Thái Hậu sao có thể lúc này thả Lưu Tần trở về Muốn thật thả lưu tần trở về, thái hậu vị trí này không cần ngồi. Như vậy chú ý có thể là lưu tần phía dưới người nghĩ ra được sao. Lưu tần ở nhìn đến chính mình nhi tử chạy tới khi, đôi mắt đều thẳng. Lý mẫn có thể rõ ràng mà nhìn đến trên mặt nàng biểu tình cùng con người phẫn nộ. Thái hậu ngón tay giận chỉ đến 19 hoàng tử trên đỉnh đầu. Ai ra chỉ biết chính mình làm sai một sự kiện, đó chính là năm đó đáp ứng rồi làm người ở con mẹ ngươi trong cung lớn lên. Luận hoàng tử nuôi nấng quý củ. Ngươi làn nên bị đưa đến hoàng hậu nương nương dưới gối nuôi lớn. Ai ra hôm nay liền sửa đúng rút sai nhi, Ngươi tới, đem 19 hoàng tử đưa đến Xuân Tú cung đi. Nghe được Thái hậu chỉ lệnh, Lập tức có hai cái bà tử tiến lên đây ôm 19 hoàng tử. Hai tử đương nhiên không muốn, Bắt đầu động tay động chân mà dãy rủa, Khóc lớn đại náo. Thái hậu làm như không thấy, Mắt điếc thai ngơ. Hai cái bà tử lực lớn nhưng ngưu, Tả hữu kẹp lấy 19 hoàng tử ôm liền đi. Mới vừa đi tới cửa khi. Mười chín hoàng tử đột nhiên không có tiếng khóc. Lại vừa thấy, tia tiểu hoàng tử ngã xuống bà tử trong lòng ngực miệng sùi bọt mép đã bất tỉnh nhân sự. Lưu tần đó là đột nhiên giống điên rồi giống nhau muốn sống tới, đều, tia tiểu tiện nhân hại bổn cung không đủ, còn yếu hại thập cửu ra. Nương nương, thái hậu nương nương, ngươi cái này đều tận mắt nhìn thấy. Thái hậu vốn dĩ đã bị tiểu hoàng tử đột nhiên biến cô hoàng sợ, hiện tại đang nghe lưu tần làm khó dễ, trong lòng càng là một cổ hỏa nhi ứa ra. Một bên phân phó người đi thái y hề viện thỉnh thái y hề, một bên làm cô cô đi qua đi, đối kia lưu tần trên mặt đột nhiên quặc đi hai bàn tay. Lưu tần bị này hai bàn tay quặc đến cùng vượng hoa mắt, ngã xuống trên mặt đất không có đứng dậy. Đồng thời, có người trốn chạy đi tìm thái y hề thời điểm, trong phòng những cái đó cung nữ vây quanh tiểu hoàng tử xoay quanh, không biết như thế nào thi cứu. mau mau véo người khác chung. Thái hậu cũng là lược hiểu một chút y dề thuật, ngay sau đó chỉ huy những cái đó cung nữ. Cung nữ ở tiểu hoàng tử mũi phía dưới chỗ đè đè huyệt nhân trung, tiểu hoàng tử không có tỉnh, lại thấy tiểu hoàng tử là muốn trận trắng mắt. Một đám người đó là càng kinh hoàng thất thố, dọa đến chân đều mềm. Thấy vậy, Lý Mẫn đứng lên, tới rồi thái hậu trước mặt một hành lễ. Thái hậu nương nương, thần thiếp có không thử một lần. Thái hậu nghe được nàng thanh âm, phảng phất mới nhớ lại nàng người này, nhìn nàng một cái về sau, có lẽ đầu góc còn hoành thánh, có lẽ đã thanh tỉnh, gật đầu, "Ai ra cho phép?" Vưu Thị trong lòng lập tức nhắc tới tới rồi cổ họng. Chuyện này nhi, vũng nước đục này, Lý Mẫn căn bản không cần bước vào đi. Lý Mẫn đã bất chấp Vưu Thị ý tưởng, lại trầm một bước. đứa nhỏ này chỉ sợ muốn không cứu. Đi vào người khác tránh ra vị trí, ngồi xổm tiểu hoàng tử bên cạnh, bẻ ra tiểu hoàng tử miệng vừa thấy, quả nhiên là lưỡi sau rơi, lập tức dùng ngón tay kéo tiểu hoàng tử đầu lưỡi, trước làm hài tử có thể thông khí lại nói. Ôm hoàng tử cung nữ sở đến 19 hoàng tử lỗ mũi có khí, hướng Lý Mẫn gật gật đầu. 19 hoàng tử đây là tiểu nhi động kinh, nay ở tiểu nhi khoa chung là nhất thường thấy bệnh buộc phát nặng chi nhất. Cứu giúp kịp thời, khôi phục như thường nhân. Chủ yếu vẫn là tỳ hư đàm trở gây ra. Thái hậu nơi này nhưng thật ra bối một ít châm cứu khí cụ. Cung nữ lấy ra tới làm lý mẫn sử dụng. Lý mẫn cấp 19 hoàng tử cũng không ở hài tử thân thể thượng kim kim, mà là ở hài tử trên lỗ thai tìm mấy cái huyệt vị nhập châm. Ngay cả thái hậu, Vữ thị, đều không cấm đứng lên xem nàng thi cứu động tác. Lý Mẫn mấy châm đi xuống, kia tiểu hoàng tử liền như an tĩnh ngủ người giống nhau, tay chân đỉnh chỉ run rẩy, ở cung nữ trong lòng ngực chậm rãi như là ngủ lạp. Lý Mẫn Phiên Phiên tiểu hoàng tử mí mắt nhìn nhìn, tiếp theo, xoay người đối Thái hậu nói, thập kiểu gia yêu cầu tính dưỡng. Thái hậu đối bên cạnh cô cô đưa mắt ra hiệu. Cô cô tiến lên, đối Lý Mẫn tôn kính mà hành lễ, Thỉnh lệ Vương phi cùng thập kiểu gia, ở Phúc Lộc cung mặt sau tiểu viện tử nghỉ ngơi, cho đến thai ý yệ viện ngựa ý yệ đã đến. vưu thị ánh mắt kinh nghi bất định cũng không biết chuyện này là tốt là xấu mắt thấy lý mẫn thật là có điểm thật bản lĩnh vài cái công phu liền đem người đã cứu tới phải biết rằng đây là thái hậu hoàng tôn nếu là thật ở thái hậu trong cung phát sinh chuyện gì nhau lớn thái hậu đều phải đã chịu liên lụy lý mẫn đi qua vưu thị trước mặt khi đối vưu thị vén áo thi lễ con dâu bồi thập cửu ra một lát liền trở về ân ngươi đi đi hảo hảo phụng dưỡng thập cửu ra vưu thị gật đầu xem như khẳng định nàng hành động Lý mẫn cùng 19 hoàng tử tới rồi thái hậu mặt sau tiểu phòng ở nghỉ ngơi về sau, qua một lát, cô cô đi tới sành ngoài, đối thái hậu mặt mang mỉm cười mà nói, mới vừa thập kiểu ra mở mắt ra, lệ vương phi hỏi hắn là ai khi, hắn biết. Thái hậu vừa nghe lời này, trong lòng treo kia khối đại thạch đầu rốt cuộc hạ xuống. Trận này ngoài ý muốn nhưng xem như hữu kinh vô hiểm. Tiếp nhận cô cô trong tay mặt khăn lau hạ thái dương, thái hậu nói, đi xem thái ý để viện người như thế nào còn chưa tới. Cô cô cười nói. Nương nương, mới vừa thập kiểu ra phát tác cho tới bây giờ tỉnh, nô tỷ tỉ vừa rồi vừa thấy, kia hương mới thiêu không đến một cái ngón tay thời gian. Thái ý y viện người chạy đến nương nương nơi này tới, cũng yêu cầu thời gian. Thái hậu nghe được cô cô như vậy vừa nói, thật sự vui vẻ, gật đầu, lệ vương phi là cái tài nữ. Trước kia chỉ người nghe người ta nói, hiện giờ chăm nghe không bằng một thấy Lời này, hôm nay vưu thị đã nghe qua hai lần, một lần thông dòng phi nơi đó nghe nói, một lần từ thái hậu nơi này nghe nói. cái này con dâu giống như thật sự rất có khả năng sẽ không nhi thái y ỉa viện trung ngự y ỉa phụ mệnh tiến đến cô cô lanh hắn tới rồi tiểu hoàng tử ở trong phòng lý mẫn tắc từ nhỏ hoàng tử chỗ đó triệt ra tới vưu thị xem canh giờ không sai biệt lắm lanh con dâu hướng thái hậu nói thái hậu nương nương nay đã là buổi trưa thần thiếp không thể chậm trễ thái hậu nương nương dùng nữa thần thiếp cùng con dâu cũng nên là thời điểm hồi phủ thái hậu vừa nghe lời này nhìn nhìn lại chính mình trong phòng cái kia tây dương trung thật là bất chi bất giác chung thời gian quá nhanh như vậy đôi mắt quét đến kia như cũ quỳ gối trong viện lưu tần thật sâu mà như mày ai ra vốn cũng tưởng lưu các ngươi ở chỗ này dùng nữa chỉ là hôm nay ai ra trong cung người việc vặt với nhiều sợ lưu các ngươi ở chỗ này cũng ăn không vui lần sau ai ra lệnh mở tiệc đơn độc mời tinh vương phi cùng lệ vương phi lại đây hưởng dụng thân thiếp tạ thái hậu nương nương ân thưởng cái gì thưởng thái hậu cấp lệ vương phi ban thưởng đều không có cấp đâu vốn định cùng hoàng hậu một khối cấp Hoàng hậu đến bây giờ đều không có tin tức trở về, không biết là cũng bị chuyện gì trì hoãn. Trong cung hôm nay chuyện này xác thật nhiều. Như vậy, lần sau các ngươi lại vào cung đến đây đi. Thái hậu như vậy vừa nói tới, là làm các nàng thường xuyên tiến cung. Viu thị không phải thực thích thường xuyên hướng trong cung chạy. Nhưng là, Lý Mẫn lộ chiêu thức ấy lúc sau, thái hậu không có hứng thú mới kỳ quái. Mang Lý Mẫn đi ra phúc lộc cung, ngồi trên xe ngựa to rời đi thần võ môn. Vưu Thị ở trên xe nhịn không được nói con dâu một câu, Y lý thuật hảo là hảo, có tài hoa là hảo, nhưng là, biết dấu giúp người, mới là có đại trí tuệ. Lý Mẫn dừng một chút, chờ Vưu Thị hơi chút nghỉ ngơi khí, lại trả lời bà bà, con dâu cũng là bởi vì nhìn thấy mâu thân ở tiến vào Thái Hậu nương nương trong cung khi nhìn Lưu Tần ánh mắt có chút không đành lòng, mới làm quyết định. Vưu Thị sửng sốt, chưa tưởng Lý Mẫn quan sát tỉ mỉ. Không chỉ có như thế. Lý Mẫn là tâm tư thận mật đến liền nàng vì sao đồng tình Lưu Tần tâm tư là nghiền ngẫm tới rồi. Nếu Dung Phi ở nàng trước mặt để qua Lưu Tần hơn nữa đối Lưu Tần có hảo nôn, khẳng định Dung Phi cùng Lưu Tần trong cung quan hệ không tồi. Lưu Tần nếu là có việc, Dung Phi tam phần có tổn thất. Lý Mẫn điểm này suy xét là đúng. Giúp Lưu Tần, tương đương giúp Dung Phi. Mưu thị trên mặt biểu tình tức khắc lòng không ít, đối Lý Mẫn nói, Dung Phi nương nương là chúng ta người, ngươi có thể nhớ kỹ điểm này thực hảo. Lời này. Xem như bà bà khích lệ con dâu câu đầu tiên. Lý Mẫn ghi tạc trong lòng. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ muốn ma hợp, mấu chốt vẫn là muốn xem chuẩn ích lợi giao thiệp điểm. Vưu Thị nhìn cái này con dâu, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia chấm tư, là tưởng, nếu nhi tử đã trở lại, không hài lòng cái này con dâu làm sao bây giờ. Vưu Thị tuyệt đối là nhiều lo lắng. Người nào đó đối chính mình cái này tức phụ là vừa lòng đến đến không được. Thức mau! Phương ma ma đem hôm nay bồi vào cung khi tận mắt nhìn thấy sớm nghe, đều cẩn thận miêu tả qua sau truyền đạt đến Chu Lệ lô thai. Chu Lệ nhớ tới tối hôm qua, nàng ở hộ quốc công phủ ngủ như vậy thơ ngọt, rõ ràng đều bị hắn mâu thân nghiêm trọng đối đãi. Nói vậy nàng sớm đã nghĩ kỹ chính mình lập trường, cho nên mới có thể ở hắn trong phủ ngủ đến như thế an tâm. Hắn cái này tiểu tức phụ, vô luận khi nào, đều là như vậy làm người ngạc nhiên kinh diễm. Công tôn lương sinh ở bên hồ. biết hắn nghe xong trong cung phát sinh chuyện này lúc sau khẳng định có ý tưởng cảnh dương cung tổng cộng ở mấy cái chủ tử chu lại hỏi trừ bỏ thục phi lưu tần bởi vì hai vị này nương nương tuổi tác lớn chút năm gần đây phong phú hậu cung tân nhân không ngừng trừ bỏ tề thường ở còn có đáp ứng đề điểm chờ có bảy tám vị tiểu chủ tử công tôn lương sinh thấp giọng nói chủ tử là sợ có ai lại tưởng đối vương phi động thủ sao là đối vương phi động thủ vẫn là đối dung phi nương nương động thủ Chu lệ thâm út như băng đàm con ngươi kẹp thành hai điều phùng. Dung Phi nương nương là cái người thông minh, vẫn luôn cao ốm không dậy nổi. Công tôn lương sinh nói. Xem ra, bọn họ cũng đều là sớm đoán được Dung Phi ở Chu lệ xảy ra chuyện sau chạy nhanh sinh một hồi bệnh nặng tới trôn tránh sắp đã đến đại họa. Nhưng là, từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, đối Dung Phi xuống tay, khẳng định cũng là tưởng đối hộ quốc công phủ, cũng là đối hắn Chu lệ có ý đồ chi tâm người. Chân tướng một góc, sắp hiện ra mặt nước. Ban đêm. Một người tiểu cung nữ vội vã từ cửa nách chui vào cảnh dương cung, rối tay gõ gõ nào đó nhắm chặt cửa phòng. ơ, cô cô. Bên trong nào đó lớn tuổi cung nữ mở ra môn làm nàng tiến vào. Tiểu cung nữ tới rồi bên trong cách phiến bình phong loãng các trước quỳ xuống. Đối bên trong chủ tử nói, thuần tân ở thái hậu nương nương trong việt quỷ Thập cửu gia tạm thời không có đưa đi hoàng hậu nương nương xuân tú cung, ở thái hậu nương nương phúc lộc cung qua đêm. Từ thái hậu nương nương bên người cô cô nhìn. Thư chung ngự ý y vẫn luôn ở phúc lộc cung chờ mệnh. hoàng hậu nương nương xuân tú trong cung không có bất luận cái gì tin tức truyền ra hoàng thượng hôm nay đi cẩm Ninh cung xem qua dung phi nương nương ở cẩm Ninh cung chú để lại ước chừng một nén nhang thời gian hoàng thượng nghe nói thập cửu gia tin tức sau giống như có nghĩ tới đi phúc lộc cung nhìn xem thập cửu gia nhưng là không biết vì sao đi đến nửa đường lại chết đến hàm Ninh cung đi cùng hoa tài tử ngây người một cái buổi chiều đem trong cung chuyện này nhất nhất bẩm báo xong lúc sau tiểu cung nữ khái đầu không dám ngẩng đầu lên qua một lát Bên trong vẫn luôn là không có bất luận cái gì động tĩnh lớn tuổi cung nữ mở cửa, làm tiểu cung nữ đi ra ngoài, đối tiểu cung nữ nói, chính mình tìm điểm ăn, chạy nhanh đi ngủ. Cảm ơn cô cô. Tiểu cung nữ tiếp nhận trong tay đối phương bạc vụn, mang ơn nổi nghĩa mà muốn khấu tạng. Cô cô chỉ là đẩy nàng một phen, làm nàng chạy nhanh đi. Hai cánh cửa một quan, hết thể lại khôi phục yên lặng. Lý Hoa vào buổi chiều tiễn đi vạn lịch ra lúc sau, trong lòng kỳ thật cũng không bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này trong cung phát sinh sự tình quá nhiều, làm nàng đều có chút thấy không rõ ngọn nguồn. Chỉ nghe nói ly Mẫn buổi sáng bởi vì thập cửu ra đột nhiên phát tác, có thể ở Thái Hậu trước mặt lộ một tay. Vạn lịch ra bởi vậy buổi chiều người ngồi ở nàng nơi này, tâm lại là đều không ở nàng nơi này. Vạn lịch ra cư nhiên ở nàng nơi này nhắc tới Dung Phi, nói nàng có năm đó Dung Phi Phạm Nhi. Lời này có tính không khen nàng, Lý Hoa không biết, chỉ biết một chút. Đương từ nam nhân trong miệng nghe được chính mình giống cái nào nữ nhân khi, trong lòng luôn là không quá thoải mái. Lý Hoa đối Dung Phi kỳ thật một chút đều không tính quen thuộc. Phía trước, Dung Phi nói là cực lực tác hợp nàng muội muội cùng hộ quốc công phủ chi gian hôn sự, nhưng là, tiếng gió là Dung Phi phát ra đi, trên thực tế, Dung Phi cũng không có chân chính cùng nàng Lý Hoa đến gần. Trong cung người kỳ thật đã sớm đều trong lòng biết rõ ràng, Dung Phi là cái quái nhân, thích đơn chỗ. nhìn cẩm linh cung nhiều năm như vậy chỉ có một huyền thường ở có thể lưu tại chỗ đó liền rõ ràng nghe nói huyền thường khắp nơi nghe được tề thường trong ngực thượng long thai sau cư nhiên dọa đến ở cẩm linh cung sinh bệnh huyền thường đang sợ ai đâu sợ hoàng thượng sợ tề thường ở sợ chỉ sợ vẫn là cẩm linh cung cái kia chủ nhân đi lý hoa dưới đáy lòng lạnh lùng mà cười mọi người đều nói huyền thường ở là cái ngây ngốc cả ngày chỉ biết ở cẩm linh cung ăn nhậu chơi bởi theo theo hoa liền cho thái hậu nương nương thỉnh ăn đều sẽ không Chê cười, kỳ thật nhân ra là bo bo giữ mình được không? Hạnh Nguyên ở nàng cái ly thêm trà, ở nàng bên thai nói, phu nhân có làm người truyền lời tiếng cung, nói tam tiểu thư chỉ trên mặt miệng vết thương thiếu mấy vị dược. Biết trong cung hiện giờ hỗn loạn, phu nhân làm người trước nói cho tiểu chủ tử, là tránh cho tiểu chủ tử thượng người khác nói nhi. Lý Hoa nghe xong lời này trầm tư vài phần, mẫu thân tưởng chú nói, ta lúc này nếu như đi hướng hoàng thượng xin thuốc, là tự vả mặt. Nghe nói là đại cứu tử nhắc nhở phu nhân Nhắc tới Vương Triệu Hùng, Lý Hoa trong lòng đột nhiên sáng, bắt lấy hạnh nguyên tay, thấp giọng nói, đêm nay nhìn xem ta đại cứu có hay không thay phiên công việc, có lời nói, làm hắn đến ta nơi này ngồi ngồi, liền nói ta hôm nay ở trong sân thổi điểm phong, giọng nói có điểm ngứa tưởng thỉnh Vương ngự ý lại đây thỉnh cái bình an mạch. Hạnh nguyên lánh nàng lời này lập tức đi làm. Ở trong cung, kỳ thật Lý Hoa muốn gặp Vương Triệu Hùng cũng không khó. Nhưng là, hai người tri gian tận lực tránh cho gặp mặt. để ngừa làm trong cung người nhớ thương bọn họ hai người chi gian là có quan hệ vương triệu hùng thấy bóng đêm đã thâm lúc này đi cháu ngoại gái trong cung cũng không sợ liền làm người để ra trản tiểu đèn lồng đi đến hàm linh cung ở hắn phải rời khỏi thái y ỉa việc khi còn có thể nghe thấy đồng liêu nhóm ở bên trong nghị luận không thôi đều ở nghị luận lý mẫn hôm nay ở thái hậu nương nương châu đó dùng châm thai cứu thập cửu gia sự nữ đại phu xưa nay hiếm thấy xuất sắc nữ đại phu càng là chưa từng nghe thấy Lý mẫn cứu thập cửu gia thuần thuộc thủ pháp cùng tinh chuẩn phán đoán, làm thái y hệ viện các vị đại phu, đột nhiên đều có một loại gặp uy hiếp cảm giác. Thái y hệ viện hữu việt phán, chính lục phẩm quan viên Lỗ Đại Nhân, vớt hoa dâm trồng dâu, nằm ở ghế bành tử người nghe người tranh luận, mị mị hai chỉ nhỏ bé trong mắt. Trâm cứu vẫn luôn ở trong Hoàng cung ở vào một loại xấu hổ địa vị. Đại thể Hoàng đế đều không thích Trâm Thứ hỏa cứu, lý do rất đơn giản, yêu cầu đảng y hệ lộ bối. Nam nhân đều còn không mừng. Ngắm lại hậu cung cấp thái y phụng dưỡng những cái đó nữ tử, đều là hoàng thượng nữ nhân. Hoàng thượng càng không muốn chính mình nữ nhân ở nam nhân khác trước mặt đàn y gì lộ bối. Cho nên, có chút trong cung tiểu chủ tử cũng minh xác tỏ thái độ, tuyệt đối không tiếp thu châm cứu. Lý mẫn lộ chiêu thức ấy thật đúng là gai đúng trong ngứa, cư nhiên chỉ ở người trên lỗ thai dùng châm là có thể giải quyết. Đối với châm thai, thái y y viện thái y không phải sẽ không, nhưng là có thể sử dụng đến lý mẫn loại này thuộc lầu trình độ. thật khả năng tìm không ra một cái tới cho nên vương triệu hùng nghe thấy thái y hẻ viện các vị đồng liêu lo lắng cùng với lô đại nhân ở chính mình kia đem ghế bành sờ tròm dâu thời điểm đều có thể cảm giác được chuyện này man nghiêm trọng lý mẫn quát tới này trận gió lộng không tốt có thể ở trong cung khiến cho một trận cơn lốc tới rồi lý hoa châu đó vương triệu hùng ăn một ly cháo ngoại gái cấp đảo trà chép hạ miệng hỏi là hoàng thượng ban cho bích loa xuân sao đúng vậy lý hoa đáp cảm giác cái này trà mùi vị so ở cái kia trong cung chủ tử nơi đó nếm đến mùi vị muốn sắp điểm trà nguyên cho dù là đến từ cùng cái nơi sản sinh nhưng là luận cây trà sinh trường tuổi cùng với xào thành sư phó công nghệ trình độ bất đồng đồng dạng gọi là đến từ nơi đó bích loa xuân đều có thể phân ra vài cái cấp bậc tới lý hoa nghe thấy cứu cứu nói những lời này lập tức trầm mặt cái nào trong cung chủ tử ngươi vào cung bất quá mấy tháng vương triệu hùng mấy năm liên tục đều không nói trực tiếp lấy nguyệt giáo huấn nàng đừng nhìn hoàng thượng giống như mỗi người hảo nhưng là chân chính tốt kia mấy cái trước sau đều đặt ở trong lòng nhớ ngươi phải làm đến ở hoàng thượng trong lòng lâu lâu dài dài yêu cầu tôi luyện làm vài món đại thật chuyện này làm hoàng thượng đối với ngươi mang ơn nội nghĩa đối điểm này lý hoa sớm có ý tưởng lôi kéo hắn tay hảo nói ta lần trước đi thái hậu nương nương trong cung nghe thái hậu nương nương nói nàng ban đêm thường xuyên ngủ không tốt nếu không cứu cứu giúp ta làm mấy viên an thần hoàn làm thái hậu nương nương ngủ hảo ta này trong cung hoàng thượng càng là sẽ thường xuyên tới nhìn. Vương Triệu hùng đôi mắt nhíu lại, là sợ đến nàng ý tưởng, là muốn cho Thái hậu ỉ lại thượng nàng. Cái này biện pháp là cần thiết thử một lần. Rốt cuộc, Lý Mẫn đều ở Thái hậu nương nương trước mặt ra nổi bật. Lại không động tác, chỉ sợ đã muộn. Một cái người bệnh, đại khái thượng tín nhiệm cái nào đại phu khi, sẽ toàn nghe vị nào đại phu. Đây là vì cái gì các chủ tử có từng người tin cậy đại phu. Vào trước là chủ rất quan trọng. Không biết, lý mẫn có biết hay không đạo lý này nếu là biết đến lời nói chỉ có thể nói lý mẫn sớm tổn cái này tâm tư sáu tám thái hậu cho mời sáng tinh mơ lý mẫn nghe thấy được trong viện truyền đến một trận giống cây trúc bị phong quát dường như xoát xoát xoát lạnh giọng biết là có người dậy sớm ở mùa kiếm lý mẫn đối ngoài phòng thủ niệm hạ hô thanh ai sáng sớm đi lên kỳ thật dùng hỏi sao hộ quốc công phủ hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái nam chủ tử tiểu thúc mới 13 tuổi lại ông cụ non Cái đầu cùng nàng đều giống nhau cao. Buổi sáng, nghe nói Chu lý cố định muốn thượng kinh giao lưu một vòng con ngựa, đà tọa, mua kiếm, luyện côn, đối quyền, mọi thứ không có thiếu. Hộ quốc công phủ trọng võ khinh văn, đời đời hộ quốc công đều là trên sa trường Bách Chiến Bách Thắng Tướng Quân, nhưng là luận khởi hành văn, nghe nói nàng công công đã từng đều ở triều đỉnh thượng nháo quá một cái chê cười. Có một lần hoàng thượng mệnh chúng thần phú thơ ngắm trăng, tổ chức so thơ hội, không có người có thể mượn cớ chối tử Lúc ấy nàng công công bởi vì trước nay là sẽ không phú thơ vịnh mong người, làm hắn bảy bước làm thơ quả thực là không có khả năng sự, cho nên, dứt khoát làm như vậy một đầu thơ, một bước hai bước ba bước bốn, bốn bước năm bước lục bộ bảy, bảy bước tám bước chín bước mười, hoàng thượng mệnh thơ thần có thể không. Đương trường mọi người cười ha ha, hoàng thượng cười đến một ngụm rượu phun đến nàng công công trên mặt. Đồng thời, này đầu thơ ở trong cung ngoài cung lưu truyền rộng rãi. Hoàng thượng cho nàng công công an bài cái phú thơ sư phó Chuyên môn giáo nảng công công làm thơ, nói, đường đường triều đình nhất phẩm quan viên, hộ quốc công, cư nhiên sẽ không phú thơ không phải mất mặt sao. Hộ quốc công phủ bên trong kỳ thật không có thiếu quá văn nhân. mỗi giới hộ quốc công đều có chính mình văn thải thao lược quân sư. Nhiều thì 10 cái quân sư đều có. Là cái tuyệt đối có thể quát tháo văn đàn văn nhân quân đoàn. Hoàng thượng càng muốn lộng cái này so thơ hội, càng muốn cấp hộ quốc công phủ xếp vào cái phú thơ sư phó, ý đồ có thể thấy được một chút. Có chút chê cười nghe xong nghe chi nhấc lời, nhưng mà triều đỉnh chuyện này, chưa từng có chân chính chê cười. Lý Mẫn nghĩ tới hôm qua vào cung khi ở Thái hậu chỗ đó hữu kinh vô hiểm. nay bước cờ là hạ, bước tiếp theo hướng nơi nào chạy, nhân ra có cho hay không đi, trong lòng nhiều phân suy nghĩ sâu xa. Nghiệm hạ nghe nàng tiếng kêu biết nàng tỉnh, mang theo xuân mai tiến vào hầu hạ nàng dậy sớm. Bởi vì canh giờ thượng sớm, chỉ sợ vưu thị trong phòng đều không có chuẩn bị tốt. Buổi sáng công phu có thể từ từ tới. Sẽ không nhi, phương ma ma khả năng từ vưu thị nơi đó được đến tin tức, tiến vào hướng nàng bẩm báo. Phu nhân nói, đại thiếu nãi nãi sáng nay thượng không cần đi nàng chỗ đó thỉnh an. Hôm qua vào cung về sau, đại thiếu nãi nãi khẳng định mệt, có thể nghỉ ngơi vãn một chút. Công phủ không phải nói mọi thứ đều phải chiếu gia đình giàu có quy củ tới, không cần phạm đại sai nhi là được. Buổi sáng, công phủ không phải nói mỗi ngày đều phải người một nhà ăn cơm sáng. Đại thiếu nãi nãi có thể chính mình ăn bài. Ý tứ là nói, vưu thị sáng nay thượng khả năng không có không tiếp đãi nàng. Đây là thực bình thường. Tân nhân mới vừa cưới vào cửa, bởi vì Lý Mẫn đã không có công công, rất nhiều chuyện này đều phải từ vưu thị tự mình đi làm. Đến nỗi tân nương tử hồi môn phong tục ở Kinh Sư, giống nhau đều ở 10 ngày sau an bài, không có đặc biệt hạn định, có chút người kéo dài tới trăng tròn tham viếng đều có. Lý Mẫn tưởng, chính mình rốt cuộc có điểm thời gian trước xử lý chính mình hai gian cửa hàng cùng miếng đất kia chuyện này. chờ viu thị vội trở về khẳng định là muốn bắt đầu ở trong phủ giáo nàng hộ quốc công phủ một ít đồ vật đến lúc đó nàng đỉnh đầu thượng khẳng định chịu không ra không quản chính minh sự sấn cơ hội này trước hết cần đem chính mình sự tình trước an bài thỏa đáng chế định một cái bảng giờ giấc về hai nhà dược đường cùng với tiệm vải đường ra sớm tại hôm trước cùng từ trưởng quầy vương trưởng quầy đều cẩn thận thảo luận qua cửa hàng đều ở quỹ đạo thượng có có khả năng trưởng quầy cầm giữ không có gì bất ngờ xảy ra nói đảo cũng không cần quá lo lắng tiệm vải đầu tiên vấn đề là muốn hoàn toàn thanh trừ vương thị lưu tại tiệm vải nhãn tuyến cùng nội tặc điểm này vương trưởng hay vẫn luôn đã làm người đang âm thầm làm còn lại kia khối hảo mà muốn khai phá lý mẫn là tưởng đem nơi đó kiến thành cái dược viên tử lại ở nơi đó kiến một tòa cổ đại biệt thự linh tinh mùa hè thời điểm có thể tới chỗ đó thừa lương nghỉ ngơi cũng không tồi này đó đầu tư đều là yêu cầu bạc bởi vậy kêu niệm hạ chạy nhanh đem hôn lễ người đương thời ra đưa nàng đồ vật kiểm kê một chút có thể bán đều bán niệm hạ vì thế nhưng sầu mi đối nàng nói đại thiếu nãi nãi ngài mới vừa tân hôn vội vã bán hạ lễ nếu chuyển tới bên ngoài đi không phải lại bị người tung tin vì sao Lý Mẫn nói đương nhiên là không gọi ngươi tán bán ngươi tìm cái đại người mua đáng tin cậy dùng một lần toàn bộ bán đi giá hơi chút đánh gãy không có quan hệ chủ yếu là muốn bền chắc như vậy người mua thượng nơi nào tìm nhân ra đưa hạ lễ đều là hoa hoẹ loẹt loẹt cái dạng gì đồ vật đều có hơn nữa Rất nhiều đồ vật chỉ có tân nương tử dùng, người bình thường gia dụng không thượng. Là cái khổ sai sự, nghiệm hạ căng ra đầu theo tiếng đi làm. Lý mẫn lại bỗng nhiên lại gọi lại nàng nói, ngươi đi ra bên ngoài thời điểm, thuận đường đến từ thị dược đường giúp ta nhìn xem đại thúc. Xem đại thúc làm cái gì? Đại thúc không phải người bệnh sao? Hắn ở ta chỗ đó chữa bệnh, ta cái này đương đại phu hờ hững, nói là hưu thời gian nghỉ kết hôn, nhưng là cũng cần thiết làm người đi dò hỏi một chút người bệnh gần đây tình huống. để tránh đột nhiên người bệnh ra ngoài ý muốn, ta cái này đại phu muốn gánh trách. Nghiệm hạ nghe nàng như vậy vừa nói, ra hộ quốc công phủ về sau, hướng tử thị dược đường đi. Tư trưởng quay nhân mạch quảng, có lẽ có thể cho nàng đề điểm kiến nghị thượng chỗ nào cấp lý mẫn tìm nguyện ý mua hạ lễ người. Tìm được từ trưởng quay thời điểm, từ trưởng quay ở kiểm kê dược liệu nhập thương đơn. Bởi vì lý mẫn danh khí tăng nhiều, lỗ vương phi mang theo một đám thái thái tới thăm từ thị dược đường, bọn họ tiểu dược đường sinh ý lập tức phát hỏa. bởi vì nơi này dược liệu thật là hàng ngon giá rẻ một truyền mười mười truyền trăm bất quá mấy ngày công phu giao dịch lượng gia tăng rồi mấy chục lần dược đường tiểu nhị vội đến ngày đêm tăng ca sinh ý rực rỡ tài nguyên cuồn cuộn không ngừng từ trưởng quay lại là một mặt cao hứng một mặt cảnh giác lập tức sinh ý quá phát hỏa cũng không tốt nếu là khiến cho đồng hành chú ý dược trong bang người làm khó dễ không thể thiếu sẽ các phái kết hợp lên lại lần nữa đối phó bọn họ từ thị dược đường hiện tại là nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm cho nên tư trưởng quay ở niệm hạ tới thời điểm thuận tiện làm niệm hạ chuyển cáo cho lý mẫn ý tứ này thích hợp dấu tài một chút đừng lập tức mang đến quá nhiều khách nhân niệm hạ trước thế lý mẫn hỏi đại thúc tư trưởng quay hai tay lại bắt nổi lên bàn tính hạt châu như là không có nghe thấy nàng nói chuyện ngươi nói cái gì đại thiếu mãi mãi làm ngươi làm chuyện gì ngươi đi làm là được một chút sự tình ta bất quá tay ta cũng vô pháp nói cho ngươi niệm hạ băm chỉ chân hầm hực đi đến mặt sau tiểu viện tử tìm chu lệ Nghĩ thầm chờ nàng tới rồi Chu Lệ chỗ đó trước mặt vừa nói ý đồ đến, chúc công tử lại đến khoe khoang mà giống chỉ gà trống giống nhau. Chu Lệ sớm biết rằng nàng thượng dược đường tới. Đối với Li Mẫn tình huống, hắn mỗi ngày đều có thể từ hộ quốc công phủ nhận được trực tiếp tin tức, nhưng là, từ nàng tự mình làm người lại đây thăm hỏi tình huống của hắn khẳng định là bất đồng. Ở niệm hạ tới thời điểm, hắn đã ở trong phòng trước chuẩn bị sẵn sàng, đổi thân tương đối lôi thôi quần áo, lại dùng tay vẫn luôn đỡ đầu gối đầu. Phục Yến đám người thấy hắn cái này hành vi đều quả thực hết trô nói rồi, giống như là thấy được nhân gia trang khất cái đến trên đường thảo đáng thương cái loại này lừa dối phạm, đường đường hộ quốc công cư nhiên lưu lạc đến loại tình trạng này. Niệm Hạ và môn Phục Yến giúp nàng giữ cửa mành dùng tay đỉnh. Niệm Hạ ngẩng đầu nhìn mắt Phục Yến, đại thúc người bên cạnh, giống như trừ bỏ cái kia văn nhược thư sinh bên ngoài, một đám đều lớn lên thượng cấp mã đại, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng là gặp một đám bọn cướp. Đối với bọn cướp hai chữ lòng còn sợ hãi. Nhớ tới lần trước chính mình cùng tiểu thư tao ngộ bắt cóc sự kiện, đến đến nay bọn cướp đầu vẫn như cũ vô tiêu vô thức. chúc công tử, nhà ta thiếu nãi nãi làm nô thì tới thăm hỏi bệnh tình của ngươi. Niệm hạ ngồi đối diện ở trên giường Chu Lệ nói, ánh mắt đảo qua Chu Lệ chưa từng có thổi qua dâu xuồng không khỏi nhớ tới Lý Mẫn nói qua nói, nhìn không được nhữ mày Chu lên miệng nói một câu, Đại thúc, ngài tốt xấu hiện tại không có việc gì làm, đem dâu qua đi. Nếu không nhà ta thiếu nãi nãi lại muốn đồng tình người tìm không thấy tức phụ, Chu lệ vừa nghe, trong lòng trăm vị pha. Một phương diện cao hứng nàng quan tâm hắn, một phương diện lại tưởng nàng có phải hay không quá mức quan tâm đại thúc. Lại nói tiếp lao công là hắn, đại thúc cũng là hắn. Kỳ thật hai người bản chất không có mâu thuẫn. Có lẽ là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, kỳ thật nàng sớm có cảm giác nàng là hắn lao công, cho nên như vậy quan tâm hắn vị này đại thúc. Như vậy tưởng tượng, Chu lệ càng cao hứng, mi giác phi dương, hỏi, đại thiếu mãi mãi còn nói cái gì không có. Nghiệm hạ vừa thấy hắn kia sắc mặt, sẽ nhớ tới hắn kia chỉ nhìn xương cốt chảy nước miếng cầu, càng là sinh khí, cái gì đều không có. Ngươi không cần hiểu lầm. Đại thiếu nãi nãi bất quá là bởi vì ngươi là bệnh nhân của nàng, không quan tâm ngươi sẽ bị người ta nói là cái không phụ trách nhiệm đại phu. Chu lệ ngay vậy, mị mị nhãn tình cười mỉm cười gật đầu, nhà các ngươi đại thiếu nãi nãi là cái tâm địa thiện lương người, người tốt sẽ có hảo báo. Nghiệm hạ lại không tin cái này lời nói. Nếu thật sự có hảo báo. vì cái gì lý mẫn phải gả qua đi hộ quốc công phủ đường quả phụ vì cái gì không phải lý bánh bị người vứt bỏ chuyện sớm hay muộn nhi chỉ là báo canh giờ chưa tới chu lệ ôn thanh nói đại thúc ôn nhu nói chuyện thời điểm thanh âm đặc biệt ôn thuần, niệm hạ sửng sốt đột nhiên phát giác hắn cũng không phải như vậy lệnh người sợ hãi lần trước hắn cùng nàng nói chuyện khi ngẫu nhiên toát ra cặp kia mũi nhọn ánh mắt đến đến nay cái loại này làm người không rét mà run sợ hãi cảm như cũi bò ở nàng trên lưng đại thúc nếu là không có gì sự ta quay đầu lại nói cho đại thiếu mãi mãi là được nói xong niệm hạ xoay người phải đi chu lệ đâu chịu như vậy kết thúc uy một tiếng dùng sức gọi lại nàng niệm hạ bị hắn đột nhiên tăng lớn âm sắc lại hoảng sợ hắn không phải cái loại này cần thiết nói chuyện lớn tiếng mới có thể uống đến người người là một tiếng thấp âm điệu lập tức có thể cho người cả người phát bao người niệm hạ run run hạ quay lại thân không tự kìm hãm được túi đầu có việc phân phó sao chúc công tử đại thiếu mãi mãi ở trong phủ quá hảo sao từ phương ma ma nơi đó nghe được tin tức khẳng định không bằng bên người nàng hiểu biết nàng nha hoàn tới rõ ràng chu lệ nhỏ giọng hỏi nghiệm hạ bị hắn kia thanh uống thời điểm đã đầu chỗ trống không nghĩ tới cái khác ấn hắn hỏi chuyện trả lời đại thiếu mãi mãi mới vừa gả vào hộ quốc công phủ hết thể đều không quen thuộc định là có một đoạn vất vả nhật tử ngày hôm qua vào cung về sau ở trong phủ vẫn luôn vội vàng thu thập đồ vật đến bây giờ cũng không thu thập thỏa đáng gả cho hắn nguyên lai nhiều như vậy việc cần hoàn thành chu lệ trong ánh mắt vài phần trầm tư ngồi xếp bằng ở trên giường giống như nghiêm túc xa tăng tượng phật giống nhau không nói một lời niệm hạ không biết làm sao bây giờ khi phúc kiến kéo nàng một phen ngươi có thể đi rồi sau lại niệm hạ trở lại hộ quốc công phủ hướng lý mẫn báo cáo thời điểm nói từ trưởng quay nói người mua có thể tìm nhưng không nhất định có thể tìm được khả năng yêu cầu chút thời gian mà chúc công tử bệnh tình ổn định không có gì muốn cùng đại thiếu nãi nãi nói những lời này đều ở lý mẫn dự kiến bên trong lại có điểm tại dự kiến ở ngoài. Tường đại thúc như vậy một cái, giống như có điểm hũ nước người, thật là có chuyện sợ cũng không dám thẳng thắn nói. Lý mẫn làm người chuẩn bị văn phòng tứ bảo, cuốn cuốn tay hào nói, tôn phu nhân phương thuốc tử muốn đổi một cái, bởi vì đã hảo không ít. Cái này phòng ở đợi chút ta khai về sau, ngươi đưa đến dược đường lại phái người đến tôn phu nhân trong phủ thông chi. Tân phu nhân phương thuốc liền không cần thay đổi, chiếu dùng một đoạn nhật tử. Đại thúc phương thuốc, mắt thấy cái này mùa muốn chậm rãi truyền lệnh. Cần thiết lại thêm chút tương đối trọng thông kinh lưu thông máu dược vật, ta một lần nữa khai cái phương thuốc đi. Còn lại nhân mã thượng giúp nàng chuẩn bị cái bàn, tay áo bộ, viết văn, Xuân Mai đứng lặng ở bên cho nàng mài mực. Hộ quốc công phủ nha hoàn các bà tử, giống Vương ma ma chờ, đều tò mò mà nhón chân thiếu xem. Giống như thật là sẽ khai dược ra. Các bà tử ở dưới nóng bỏng giao lưu, thiếu xem Lý Mận biết phương thuốc tử tràn ngập ngạc nhiên. Sáng nay chưa bao giờ có nghe nói qua có nữ đại phu khai dược sự. Đối với Lý Mẫn tiện tay là có thể khai ra phương thuốc tới chuyện này, đều ôm kinh ngạc cùng nghi vấn. Phương ma ma sau lại, nhưng thật ra nghe nói qua Lý Mẫn của hồi môn kia hai nhà dược đường là Lý Mẫn mẫu thân tử thị cấp Lý Mẫn. Lý Mẫn cái này y thuật 8 phần là từ thị đời đời tương truyền xuống dưới. Dân gian nghe nói là có một ít mật y y, này đó mật y y đều là bình thường ở nhãn gốc, có người ra số tiền lớn mời mới đi xem, bình thường không giống bình thường đại phu xuất đầu lộ diện, không theo đuổi danh lợi. Y y thuật thực lợi hại. Chính là, người tinh tình cũng thực cổ quái, rất là khó tìm. Giống trong truyền thuyết vị kia rực vương, nghe nói chính là thâm cư ở núi sâu rừng ra chung không ra khỏi cửa một vị mật y hề. Hay là, từ thị trước kia là mật y hề. tay hành lang một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, bên ngoài nhà hoàng kê, tiểu vương gia Chu lý buổi sáng luyện xong sở hữu võ thuật công phu về sau, lại đây thăm đại tẩu. Lý mẫn vừa vặn đem hai chương phương thuốc viết xong, nằm xoài trên trên mặt bàn lượng miêu tả tích. lại làm người đưa đi cấp từ trưởng quầy thời tay háo bộ lý mẫn lau khâu tay xoay người thấy được tiểu thúc vượt qua ngạch cửa đi vào phòng khách vòng qua bình phong lý mẫn đi ra ngoài đón khách chu lý hôm nay người mặc trước ngực thêu diều hâu áo bào trắng eo hệ nạm ngọc thuộc da mang giống như bạch tí phiêu phiêu thiếu niên lang đứng lặng ở phòng khách chung chính ngửa đầu nhìn lý mẫn là người treo ở phòng khách một bức tự bức tranh chữ này là lý mẫn chính mình viết làm người phiếu cho nàng đưa hạ lễ người giống như đều nghe nói nàng có một tay mới lạ đặc biệt hảo tự cũng không dám ở nàng trước mặt khoe khoang viết văn sợ bị người nhạo báng cho nên đưa hạ lễ giữa không có tranh chữ duy độc lý hoa tặng kia phúc theo đồ lý mẫn khẳng định sẽ không đem lý hoa theo đồ bày ra tới mắt thấy chính mình tiểu hoa thính giống tuyết, dứt khoát đem phía trước ở thượng thư phủ nhàn rỗi không có việc gì khi luyện qua tự lấy ra tới bãi dù sao người một nhà xem mất mặt xấu hổ liền mất mặt xấu hổ đi nàng viết cái này tự cũng là thực bình thường câu thơ Lúc trước không có việc gì khi cầm đọc sách sách giáo khoa khi bồi quá phòng ốc sơ sài minh, ngâm nga viết xuống dưới. Chu Ly đối này là xem mùi ngon, cảm giác này đầu thơ thú vị đến cực điểm. Đối Lý mẫn nói, có nghe tẩu tử hạ bút thành văn, xuất khẩu thành thơ, tài hoa nổi bật, không chính mắt thấy thật đúng là không thể thể hội. Cổ nhân trước làm, lý mẫn nào dám lấy đến từ cư, giống lần trước Bách Hoa Yến làm kia đầu thơ, nàng ở phía dưới chính là chú danh nguyên tắc giả. Chỉ là những người đó không biết có hay không cẩn thận lưu ý có lẽ lưu ý tới rồi, cũng không nghĩ lộ ra ra tới, đều muốn làm làm nàng viết, như vậy mới có tin tức. Lý mẫn sấn cái này cơ hội tốt hướng tiểu thúc làm sáng tỏ, tự là ta viết, thơ không phải ta làm. Là tiên triều một cái cổ nhân làm, là vị ẩn cư tiên nhân, truyền lưu đến dân gian cơ hồ thất truyền, tiểu thúc phía trước chưa từng nghe qua này đầu thơ không đại biểu không có. chu Lý nghe nàng như vậy vừa nói, khoe miệng giơ lên, đại tổ khiêm tốn. Cho dù là tiền triều thất truyền thơ cổ, nhưng là có thể truyền lưu tới rồi đại tẩu trong tay. Bất chính hảo chứng thực đại tẩu là thông kim bắc cổ học phú ngũ sa có thể có thể so với nghiên cứu học vấn đại học sĩ chi tài. Lý Mẫn nghe này, bất hòa hắn biện luận. Tiểu thúc đây là chuyên môn tới chụp nàng Lý Mẫn ngung ngựa. Nàng Lý Mẫn là choáng váng mới cho tiểu thúc ném một cái lánh ngông. Làm người thượng trà, hỏi trong phòng bếp có hay không cái gì ăn ngon điểm tâm đưa lên tới. Chu Lý mới vừa kịch liệt vận động quá lại là trường thân thể tuổi tác khẳng định đói bụng. Chu Lý ở nàng nơi này ăn trà, ăn hai cái gạo nếp gà, đầy miệng dầu mỡ, lúc này xem, thấy thế nào đều như là cái miệng còn hôi sữa chỉ biết ăn chưa lớn lên tiểu hải tử. Lý Mận thấy đều buồn cười mà khỏe môi khẽ nhết. Nghe được nàng giống như đang cười, Chu Lý bẹp bẹp miệng nói, đại tẩu, đừng nhìn ta ăn khó coi, ta ca ăn cái gì mới gọi là chân chính khó coi. Người ca, nàng lão công. Chu Lý là cái xuất tính thiếu niên, nói chuyện có đôi khi càng là vô câu vô thúc, ở nhà trước nay như thế. cùng lý mẫn thân cận, thừa nhận lý mẫn có hảo cảm, hắn mới dám cùng lý mẫn nói thẳng không cố kỵ. ta ca, chu lý nghỉ ngơi trong tay lấy chiếc đũa, dùng tay nắm lên đồ ăn, thường xuyên nói, ăn cái gì muốn trực tiếp dùng tay chảo, mới ăn ngon. nhưng là lấy chiếc đũa là hắn dạy ta, hắn lấy chiếc đũa đặc biệt đẹp, công chúa ở bên đều xem ngây ngốc. cái này lão công tuy rằng không có chính mắt gặp qua, chỉ nghe rất nhiều người ta nói rất nhiều loại phiên bản, nói nàng lão công là ma quỷ, lại nói nàng lão công là mỹ thiếu nam. giống như chỉ có lần này tiểu thúc lời nói nhất sinh động nhất tiếp cận người vượng lý mẫn không khỏi mà dựng lên lỗ thai nghiêm túc mà nghe xong nghe công chúa đại tẩu không biết năm đó hoàng thượng ấy cái công chúa giống phúc vĩnh công chúa nhưng mê luyến ta huynh trưởng nói tới đây chu lý đột nhiên phát hiện chính mình giống như nói sai rồi lời nói lập tức đóng chặt miệng nói nói những lời này có ích lợi gì hiện giờ hoàng thượng các công chúa đều có phò mã ra đại tẩu vào nhà ta muốn nói năm đó Lý Mẫn vẫn là trước so nàng chỉ cấp hộ quốc công. Lý Mẫn không biết cái này kêu không gọi làm vận mệnh. Vận mệnh làm nàng xuyên qua đến cổ đại, làm nàng ở thời đại này gặp một cái anh hùng, gả cho một cái anh hùng, chỉ là cái này anh hùng đã chết, để lại mẫu thân cùng huynh đệ cho nàng chiêu cố. Lấy Phật giáo nhân quả luận tới nói, nói không chừng nàng tiếp trước là thiếu hắn, cho nên đến nơi đây tới cấp hắn trả nợ. Mặc kệ như thế nào, cái này kêu làm duyên phận đi. Duyên phận, làm nàng cùng người nam nhân này biến thành phu thê. chẳng sợ hắn khả năng đã vào âm tào địa phủ chu lý sợ nàng hiểu sai thương tâm thật sự không dám nói nữa ở nàng nơi này ăn xong điểm tâm uống ngụm trà đang muốn cáo tử hộ quốc công phủ hôm nay vưu thị không ở trong cung công công mang theo thái hậu ý chỉ tới tìm khi trực tiếp tìm được rồi lý mẫn nơi này tới hai nghe trong phủ quản gia tiến vào báo cáo nói trong cung lý công công nói là lãnh thái hậu ý chỉ làm lệ vương phi vào cùng một chuyến chu lý nghe được lời này đứng lại chân xoay người đối lý mẫn nói Đại tẩu, ta bồi ngươi vào cung. Không cần, tiểu thúc đi vội đi. Đây là đi thái hậu trong cung, chỉ sợ ngươi đi không thích hợp. Hoàng thượng hậu cung, đều là hoàng thượng nữ nhân. Cho dù là vương gia, tùy tiện đi đi vào hoàng thượng hậu cung, khó tránh khỏi cũng sẽ bị hoàng thượng trong lòng nghĩ kỵ. Chu ly như mày, têu một tiếng, lan yến. Ứng hắn thanh âm, một người người mặc hắc y hề nữ tử, cái chán thuốc hộ quốc công phủ đặc có giả dạng viền vàng hát mang, từ sân mặt trên mái hiên hạ xuống chu lý đối lý mẫn nói nàng kêu lan Yến, hộ quốc công phủ người đại tẩu tân có thể dùng nàng làm nàng làm bất luận cái gì chuyện này làm nàng ra vẻ đại tẩu nha hoàn cùng phương ma ma một khối bồi đại tẩu vào cung đại tẩu ý hạ như thế nào thấy là cái người biết võ khẳng định sẽ không chịu nàng liên lụy lý mẫn gật đầu đáp ứng rồi ngắn ngủn hai ngày trong vòng lần thứ hai vào cung lý do không giống nhau thái hậu lần này chủ động triệu kiến lý mẫn không cần tưởng đều biết là cái gì nguyên nhân ngày hôm qua cấp thập cửu gia chữa bệnh khi đã ở trong lòng nàng đầu có chút mi lộ thập cửu gia tối hôm qua ở phúc lộc cung qua đêm lưu tần quý ở thái hậu trong viện lại là một ngày một đêm mẫu tử liên tâm thập cửu gia chẳng sợ chỉ có 4 năm tuổi chẳng lẽ cũng sẽ không hiểu sao thái hậu càng sẽ không không hiểu đạo lý này như vậy đi xuống khẳng định là không được nhưng là muốn đem thập cửu gia đưa đến chạy đi đâu đâu đưa đến hoàng hậu xuân tú cung không phải là không thể chính là Thập Cửu Gia đột nhiên phạm cái này bệnh, trước kia nàng đều không có nghe nói thập Cửu Gia phạm quá. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, thái y lại đây, nói là bởi vì hài tử đột nhiên tao nộ tới rồi ngoài ý muốn nhất thời không thể tiếp thu cùng mẫu thân tách ra tin tức, dẫn tới đã chịu không nhỏ kinh hoách, thế cho nên phát tác. Thái y như vậy cách nói, thái hậu chỉ tiếp nhận rồi một nửa. Thái hậu là cái cỡ nào khôn khéo người, tối hôm qua, đã làm người bắt cảnh dương cung người lại đây, một đám cẩn thận để ra nghi vấn qua. thập cửu ra sao lại có thể bởi vì nàng thái hậu bởi vì bắt lưu tần liền phát bệnh nói như vậy chẳng phải là thuyết minh nàng cái này thái hậu đã làm sai chuyện làm mẫu tử chia lịa hại tôn tử phát bệnh thiên địa bất dung truyền tới dân gian nàng thái hậu cái này danh dự hoàn toàn xong rồi cho nên chuyện này lý do tuyệt đối không thể là cái dạng này cảnh dương cung thái giám tổng quản cô cô cùng với chuyên môn chiếu cố thập cửu ra bà vú bà tử nha hoàn toàn bộ một loạt mười mấy người quỳ gối thái hậu trong phòng Đôi tay cử cao cao, lộ ra lòng bàn tay, cái nào đáp sai một chữ, thái hậu bên người cô cô trong tay cầm điều chúc bản, kia trúc bản là đặc biệt chế tác, bên cạnh ma đến thô thô, chịu đến người lòng bàn tay thượng, lập tức mang ra một cái khe ránh, ra thịt phiên ra tới khẳng định là không cần phải nói, thâm nói lại chịu vài. Cái thấy xương cốt đều có, này chỉ tay tính hủy hoại. Mà về sau không thể làm việc nô tài có thể làm sao bây giờ, còn không phải là ném vào chỗ nào uy cầu đi. đặc biệt này đó xem như bị chủ tử nghi ngờ phạm sai lầm sự người những cái đó quỳ bọn nô tài một đám rơi lệ đầy mặt khóc khóc nghẹn nghẹn vốn dĩ đều nói chính mình ủy khuất bị cô cô chịu một lần lòng bàn tay lúc sau không có một cái dám nói chính mình là ủy khuất cảnh dương cung về thập cửu ra một ít việc nhì mới tính bị nói ra bọn nô tài thừa nhận thập cửu ra bệnh kinh phong không phải một lần hai lần chuyện này nhưng là kia đều là hồi lâu trước kia sự khi còn nhỏ hài tử phát sốt hai sẽ không có Sốt cao đốt tới bệnh kinh phong run rẩy, cũng đều là thường có chuyện này. Trong hoàng cung các hoàng tử, có tám chín đều khi còn nhỏ gặp được quá như vậy sự. Nói như vậy, thập kiểu ra tuổi càng khi còn nhỏ sốt cao run rẩy, cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên. Thái hậu hung hăng chịu hạ mày. Này xem như cái gì tin tức. Tin tức này rõ ràng không có lợi cho nàng cái này Thái hậu. Nàng cần thiết tìm được càng có lực chứng cứ tới chứng minh, chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Từ cảnh dương cung nhất thời tìm không thấy chứng cứ. Thái Y ở viện bên kia cũng không có cách nào lấy đến ra chứng cứ, ứng nói, mỗi người đều nghĩ không ra như thế nào giúp Thái hậu viên cái này dối. Muốn như thế nào bẻ, mới có thể bẻ đến tất cả mọi người tin phục, thập kiểu ra không phải đến Thái hậu nơi này tới nhân Thái hậu trừng phạt lưu tần mới phát tác. Cái này lý do quan trọng nhất, Thái hậu muốn tìm cá nhân, cho chính mình mang tội, hơn nữa, muốn cho mọi người tâm phục khẩu phục, biết nàng là vì Hoàng Tôn làm việc, vì Hoàng Tôn tốt. Một đêm, Thái hậu không có có thể ngủ ngon. Cô cô đều thế nàng đau lòng. Thái hậu tuổi đều có, đến tuổi này thượng cư nhiên còn phải vì loại sự tình này nhọc lòng. Này đó phía dưới người một đám đều không có lương tâm. Cô cô ở trong miệng giúp thái hậu mắng. Thái hậu biết nàng mắng chính là ai, mắng một là lưu tấn ốc, cho người ta khả thừa chi cơ, làm người cấp bắt được nhược điểm. Kết quả cái này diễn sướng tới rồi thái hậu nơi này tới. Nhị làm mắng những cái đó bụng dạ khó lường. đến đến nay phúc lộc cùng cũng còn làm không rõ ràng lắm đến tuột cùng là ai ở phía sau ra cái này chú ý nếu nói thái hậu phía trước còn chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành lưu tần bị người vu hãm liền trừng phạt lưu tần xong việc đến bây giờ nhân gia tặng thập cửu ra lại đây tưởng vu hãm đến thái hậu trên đầu thái hậu đương nhiên không thể bỏ mặc những người này là gan quá lớn sao lại có thể tính kế đến thái hậu trên đầu đủ rồi thái hậu đánh gãy cô cô nói cô cô quỳ xuống thái hậu nương nương Ai ra trong lòng rõ ràng, những người này đảo cũng không dám thật tính kế đến ai ra trên đầu tới, ai ra suy nghĩ một đêm, vẫn là lo lắng nhất thập kiểu ra. Thái hậu, cô cô kinh ngạc, thái hậu sắc mặt mệt mỏi, ngón tay xoa xoa ẩn ẩn làm đau gân xanh thẳng nhảy thái dương, thập kiểu ra cái này bệnh, ai ra nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không phải một ngày hai ngày sự. Lần này phát tác đảo cũng hảo, nếu là ở ai ra đưa thập kiểu ra đến hoàng hậu trên đường phát tác, lệ vương phi cùng thái y đều không ở chẳng nói. Ngươi ngẫm lại cái này hậu quả. Cô cô trong lòng chợt cả kinh, khái đầu nói, hay là những người đó là muốn cho thập kiểu ra. Chết cái kia tử. cô cô trong miệng không dám nói ra, cũng đã nói ra Thái Hậu trong lòng sợ nhất chuyện này. Trong Hoàng cung thường xuyên người chết. Chết nô tài không có gì, chết chủ tử chuyện này liền lớn, đặc biệt là Hoàng thượng nhi tử. Vạn lịch ra đến đến nay, nhi tử có như vậy nhiều, chết lại không ngừng một nửa con số. Chuyện này vẫn luôn là Hoàng thượng tâm bệnh, càng là Thái Hậu tâm bệnh. Quản lý hậu cung, nàng cái này Thái hậu có thể lui cư phía sau màn, nhưng là lại nói tiếp, nhất quan tâm hoàng thượng cùng hoàng thượng con cháu an khang, khẳng định là nàng. Hoàng hậu nơi nào có thể so sánh được với nàng cái này cấp hoàng đế đương mẫu thân. Hoàng hậu sáng nay không có đến đây đi. Thái hậu nhìn phía bên ngoài cửa sổ ngông lung thấu quang không trung, hỏi, "Hoàng hậu nương nương mang chư phi vốn nên là tới Thái hậu nương nương nơi này thỉnh an. Nhưng là, thứ đêm trước khởi Lưu Tần Quý ở chỗ này sau, Thái hậu nhớ tới Là, là ai ra làm các nàng đường tới. Miễn cho có chút người thấy lưu tần quỷ gối chỗ đó về sau trong lòng cấp khoe khoang. Nói xong, Thái Hậu tư định, thỉnh lệ vương phi vào cùng một chuyến, đến tây cung tím hương trong lâu, ai ra ở đằng kia thấy nàng. Tím hương lâu, là Thái Hậu ngày thường xem diễn ban công. Phía dưới có hai cái xem diễn luân các. Bình thường cũng không đối ngoại mở ra. Vì thế, Lý Mẫn vào cung về sau, không có đi phúc lộc cung, trực tiếp bị lãnh tới rồi tím hương lâu. Trong hoàng cung to lớn, Lý Mẫn vài lần vào cung về sau, chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy nghe thấy, đều là băng sơn một góc, nơi này lộ cùng phòng ở, vĩnh viện giống mê cung giống nhau rắc rối phức tạp. Vòng qua vài lần về sau vòng vượng khả năng tính lớn hơn nữa, Phương Ma Ma cùng Lan Yến giả dạng thành nha hoàn, đi theo nàng phía sau. Tới rồi tím hương lâu, thái hậu như là ở đàng kia chờ nàng có trong chốc lát. Đằng trước cô cô sở trường sốc lên dèm châu, ngăn cản Phương Ma Ma cùng Lan Yến, Lý Mẫn chính mình một người vào nương cát. Thái hậu một người ngồi ở giữa cửa sổ trên giường, trong một góc một con tam long phun châu lư hương lượn lờ thang yên, một bình trà nóng ở ấm đất tử thượng thiêu. Thái hậu thân xuyên màu tím đẹp đẽ quý giá cung đình thường phục, đầu đội hoa châm, san hô phỉ thúy linh lang trước mắt, rủ xuống ở trước ngực thủ đoàn tóc. Hai tóc mai bạch, làn da lại rất hảo, giống như bơ thiên bạch, khỏe mắt cá văn nhiều một ít, không có cái khác. Hôm qua tùy vưu thị vào cùng, bởi vì là ở phúc lộc cung, ở bên hạ nhân chiếm đa số. Lý Mẫn đều không có cơ hội hảo hảo mà đánh giá Thái Hậu. Hiện tại, mặc kệ là nàng vẫn là Thái Hậu, đều có cơ hội hảo hảo xem xem lẫn nhau. Thái Hậu đối nàng cũng là tam phiên đánh giá, thấy nàng hôm nay thay đổi một kiện bột củ sen xăm váy, so với hôm qua xanh đậm, càng có vẻ dễ thân cùng kính cẩn nghe theo, tố nhan trang điểm nhẹ, nên trang trí địa phương lại là một chút đều không có rơi xuống. Trên đầu hai chi bảo thoa, một kim một bạc, tay phải cổ tay một con bạc vòng tay, là trong hoàng cung thường vật. Lòng bàn chân buồn dày, thanh tú hai đóa hoa nhi lộ ra ở dày trên đầu, giống như tiểu hà nhọn nhọn trồi lên mặt nước. Gật đầu, Thái Hậu vừa lòng mà nói, không tồi, ngươi một thân giả dạng, cùng ngươi bà bà không sai biệt lắm. Nếu hộ quốc công phủ cho nàng thêm nhân thủ, Lý Mẫn không cần liền quái. Làm phương ma ma chờ những người này hữu dụng võ nơi biện pháp, đơn giản nhất chính là làm các nàng làm các nàng quen thuộc nhất sự. Mới vừa gả qua đi tức phụ, người khác tò mò nhất, khẳng định là nàng cùng nhà chồng quan hệ chỗ thế nào. hộ quốc công phủ nhân tế quan hệ đơn giản bà ba đệ nhất nếu nàng mọi thứ đều có thể được đến bà bà chỉ điểm thuyết minh mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa thuận người khác tưởng trường miệng lưỡi cũng liền không lời nào để nói từ giả dạng trên dưới tay là dễ dàng nhất cũng may vưu thị cái kia đơn giản mặc quần áo phong cách cũng pha đầu nàng lý mẫn khẩu vị thân thiếp hạnh đến tính vương phi chỉ điểm lý mẫn nói thái hậu mỉm cười cầm lấy chung trà một trận không nói chuyện lý mẫn rũ đứng ở bên chầm đợi qua một lát thái hậu mới vừa rồi như là nhớ tới lời nói nhi khẩu khí không cố tình mà nói thập kiểu gia hôm qua ngươi may mắn chắc châm lúc sau bệnh tình đã rất có chuyển biến tốt đẹp thập kiểu gia vạn phúc thái ý nghĩa nói thập Cửu gia bệnh kinh phong là bởi vì thân thể hư ngươi nghĩ như thế nào hỏi đến trọng điểm lý mẫn đáp không biết thái hậu nương nương có hay không quan sát quá thập Cửu gia hàm răng hàm răng thái hậu nghe đều không có nghe nói qua xem bệnh còn xem hàm răng tuy rằng nói có đôi khi phạm đau răng nhưng là giống nhau chỉ cần người bệnh nói ra đại phu cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra đối phương khoa miệng đều sẽ nói là thượng hỏa khai hai uống thuốc thanh hỏa giải độc liền đi răng đau không có nghe nói thập cửu gia nói chính mình đau răng tối hôm qua thượng làm cảnh dương cung những cái đó bọn nô tài cung khai cũng không có một cái cảnh dương cung người nhắc tới thập cửu gia đau răng qua sự thái y y viện khiển tới thái y y chu thái y y đối thập cửu gia hàm răng càng là không có một chữ để qua nói đến nói đi Thập kiểu gia chẳng sợ răng đau cùng thập kiểu gia bệnh kinh phong có quan hệ sao. Thập kiểu gia 4 năm tuổi, răng đau cũng sẽ nói ra. Thái hậu một khuôn mặt lầm vào châm tư, sau đó thái hậu khẳng định không thể so tôn mộ những người đó. Tâm tư từ trước đến nay càng vì lòng dạ chu đáo chặt chẽ, không có nghe một câu lập tức bác bỏ Lý mẫn nói, chỉ là ước lượng hỏi, lệ vương phi là cho rằng thập kiểu gia nha bệnh phát tác. Thập kiểu gia hoạn không phải nha bệnh. Không phải nha bệnh vì sao đề hàm răng. Thái Hậu càng lâm vào không hiểu ra sao bên trong, thất thần nhìn về phía Lý Mẫn, ngươi cấp ai ra hảo hảo nói nói. Ngươi nói này đó ai ra thật là nghe đều không có nghe qua. Lý Mẫn gật đầu, thần thiếp cho rằng, thập cửu ra cái này bệnh kinh phong, không phải một ngày hai ngày sự, là thật lâu trước kia liền phát sinh qua chuyện này. Lời này, cùng cảnh dương cung phía trước những cái đó nô tài cung khai khẩu cung giống nhau như lúc. Thái Hậu lập tức ở trong lòng có một viên thuốc an thần. lý mẫn khẳng định không phải đem qua ở nàng trong cung nghe những cái đó nô tải cùng khai được đến đáp án là lý mẫn ngày hôm qua xem qua thập cửu ra sau làm đại phu đến ra tới suy luận ngươi nói thái hậu khẩu khí chắc chắn đáp án ở lý mẫn nơi này lý mẫn ở trong lòng đầu bội phục vô luận lý lao thái thái vẫn là thái hậu thế hệ trước người chính là không quá giống nhau trầm ổn nếu bàn về là lư thị cùng trương thị vừa nghe nói cùng khác đại phu lời nói không giống nhau lập tức trong lòng đã trước phủ định nàng vài phần Nơi nào có nghĩ đến chân tướng thường thường nắm giữ ở số ít nhân thủ. Hồi Thái Hậu Nương Nương Chính bởi vì thập kiểu da cái này bệnh đã từng có hứa lớn lên một đoạn nhật tử. Có lẽ là thập kiểu da bên người người kỳ vọng thập kiểu da nhanh lên bệnh tốt duyên cớ, không muốn thập kiểu da tái phạm bệnh duyên cớ, cấp thập kiểu da không ngừng mà uống thuốc, ngăn cản thập kiểu da phát bệnh. Kết quả cho người khác khả thừa chi cơ. Cái, có ý tứ gì? Không biết Thái Hậu Nương Nương có biết hay không có một mặt dược gọi là chu sa Chu Sa thái hậu đối vị này dược khẳng định là nghe qua bởi vì nàng tuổi cũng hảo có đôi khi thường nghe thái y y hề nói sợ tuổi đại muôn chúng gió chúng gió cùng tiểu nhi bệnh kinh phong giống nhau tay chân run rẩy miệng sùi bắp mép nguyên lai like, cái này trị liệu tiểu nhi bệnh kinh phong dược cùng trị liệu chúng gió dược có chút tương đồng tỷ như chu sa đồng thời chu sa có an thần chấn tĩnh tác dụng đây là chung y dùng chu sa cách nói nhưng là lý mẫn biết chu sa là một loại hóa chất kỳ thật là một loại độc vật Dược vật lấy độc trị độc không phải là không thể, nhưng càng muốn chú ý dùng lượng cách dùng. Bằng không, như thế nào có một câu là dược ba phần độc nói lưu truyền rộng rãi. Chú ý về bên trong, đối với Chu Sa nghiên cứu, cũng là giống nhau chưa từng độc đã có độc, cần thiết hạn lượng dùng dược cái này quá trình. Chu Sa đối với bệnh buộc phát nặng là muốn hiệu quả trị liệu, nhưng là phải tránh trường kỳ dùng. Kỳ thật, Chu Sa chính là thủy ngân hóa chất. Thủy ngân tiến vào trong cơ thể trầm tích nói, sẽ đối người hệ thần kinh tạo thành cực đại nguy hại. dẫn tới nhân thần chí bị hao tổn, thậm chí vật cực tất phản, làm người chưa từng bệnh biến thành có bệnh. Thủy ngân chúng độc trong đó một loại biểu hiện phương thức, chính là khoang miệng biến hóa. Ngày hôm qua, nàng bẻ ra thập cửu gia miệng khi phát hiện, thập cửu gia tuổi tới rồi bốn năm tuổi, hàm răng phát dục lại không tốt, đây là không bình thường. ở hắn tuổi này, càng không sai biệt lắm đổi hàm nhà, nguyên lai like răng sữa đã sớm nên trường toàn. nhưng thập cửu gia hàm răng buông lỏng, lợi héo rút, lợi có thể nhìn thấy một cái mơ hồ lam hấp tuyến. Đều bị đều là mạn tính thủy ngân trúng độc biểu hiện. Chu sa dùng lâu rồi sẽ ở nhân thân trong cơ thể biến thành độc dược, không biết thái hậu nương nương hay không nghe thái ý để qua. Lý Mẫn nói, thái hậu trong óc mơ hồ một đạo quang trợt lóe mà qua, là giống như có nghe ai nói quá cùng loại nói, nói là cái gì dược không thể ở phương thuốc phóng quá nhiều, nguyên lai là chu sa. Ấn ngươi cái này cách nói, thập kiểu ra là chu sa dùng quá nhiều. Thái hậu bế tắc giải khai. suy xét khởi có ai cấp thập kiểu gia dùng một lần hạ độc sau đó tới rồi nàng phúc lộc cung nơi này phát tác lý mẫn lắc đầu thập kiểu gia là dùng chu sa lâu lắm lâu lắm cùng quá nhiều một chữ khác nhau to lớn hơn nữa lý mẫn ở bắt đầu nói kia nói mấy câu thái hậu trong lòng đột nhiên sân phơi lưu tần chuyện này nhi quả nhiên là có người trăm phương ngàn kế thiết kế đã lâu đến nỗi tâm tồn ý xấu mưu hoa này kế người nhất định là cho rằng lưu tần trở ngại đạo của mình Lại có Lưu Tần nếu ra ngoài ý muốn cái nào người có thể được đến chỗ tốt phương diện này suy nghĩ, hung thủ là ai hiển nhiên rõ như ban ngày. Ai, Lưu Tần nói quả nhiên là không sai. Thái hậu than thanh, ai ra không phải không rõ nàng trong lòng ngẹn quất, chỉ có thể nói nàng người quá lòng dạ hẹp hòi Phía trước tề thường khắp nơi hoàng thượng chỗ đó sủng hạnh lúc sau được đến Vạn lịch gia thích, học tập thuần tần, đem người hướng Vạn lịch ra chỗ đó đưa là được, lòng dạ hẹp hòi làm cái gì. Hiện giờ nàng lại có thể lấy có thai tề thường ở làm sao bây giờ? Tề thương ở hiện giờ có mang dự thân, nàng nếu phạt tề thương ở, hai tử ném, đến lúc đó không phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Thái hậu tay trái chỉ hộ giáp ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ. Cô cô xốc lên rèm trâu đi đến, vén áo thi lễ, thái hậu nương nương, cảnh dương cung nói là thỉnh thái ý để qua đi. Làm sao vậy? Thái hậu hỏi. Thục phi nương nương bệnh cũ lại tái phát, khủ quan trọng. Hiện giờ... Cảnh dương cung đều không có cái có thể chủ sự, thục phi nương nương bên người cô cô hy vọng Thái Hậu có thể làm Lưu Tần trở về, trước giúp nàng chiếu cố Tề Thường ở nói vậy Lưu Tần phía trước chỉ là nhất thời sơ sẩy, nếu là cô ý hại Tề Thường ở nói, sẽ không giúp Tề Thường ở thỉnh Thái y lại đây đến cảnh dương cung cấp Tề Thường ở cha Mạch. Cô cô nhắc nhất, nhất bẩm. Thái Hậu hỏi nàng, ngươi thấy thế nào? Thục phi nương nương là Lưu Tần sẽ ra chuyện sau cái thứ nhất vì Lưu Tần nói chuyện, cùng Lưu Tần tỉ mội tình thâm, hợp tình hợp lý. Có lẽ, Lưu Tần là bị người hãm hại. Nhưng là hiện giờ, làm Lưu Tần trở về chiếu cố tề thương ở, giống như lại có chút nói không nên lời địa phương, tha thứ nô tỉ nhất thời cũng không nghĩ ra được. Lý Mẫn đứng ở bên đương nhiên là không thể chen vào nói, thấy Thái Hậu cặp mắt kia hướng nàng đảo qua tới là muốn hỏi nàng ý kiến. Lý Mẫn khoanh tay nói, nương nương, thần thiếp chỉ có y lý thuật một hàng tương đối chuyên nghiệp, còn lại, thần thiếp cũng đều không hiểu. Nghe được nàng câu này, Thái Hậu hai điều nhăn ba mày ngược lại mở ra mà khai. người to hai tiếng, khiêm tốn làm cái gì? Ai ra muốn ngươi tới, liền không phải muốn ngươi tới khiêm tốn. Người tới, tân bốc. Gì? sáu chín bản tính đánh tẫn. Thái hậu phái đi cố kiệu tới rồi cảnh dương cung, đầu tiên là đem tể thường ở đưa tới phúc lộc cung. Cùng lúc đó, thái hậu cùng Lý mẫn từ tím hương lâu về tới phúc lộc cung. Tím hương lâu ly phúc lộc cung kỳ thật cũng không xa, vài bước lộ có thể đến. Bên đường, gặp được cung nữ thái giám, cùng với vừa vặn đi ngang qua phi tần tú nữ. đều bị quỷ xuống Thình An. Không cần bao lâu, về Thái Hậu cùng Lệ Vương Phi ở trong cung đồng hành tin tức truyền khắp Hậu Cung. Ai đều biết hôm qua ở Phúc Lộc Cung ra về điểm này chuyện này, nhưng là, ai đều tưởng Thái Hậu đều thỉnh Thái Y Điệ viện Ngự Y Điệ tới, cái này Lệ Vương Phi có chút bảng môn tả đạo Y Điệ thuật cũng hảo, nhất định là muốn lui cư tiếp theo. Ngự Y Điệ là chính tông Y Điệ quan, có thể nào lấy một nữ tử tới so sánh với. Sáng nay từ phúc lộc cung bị thái hậu khiển trở về thái y kìa viện trung Ngự y như vậy bị ngạnh tới rồi, một đêm không ngủ, cẩn trọng thủ xong tiểu hoàng tử một đêm, không chỉ có không có được đến một chút ban thưởng, bị thái hậu thỉnh trở về. Nói là thỉnh, kỳ thật chính là đuổi. Vô dụng người, thái hậu lưu chữ vô dụng, ý tứ này biểu đạt đủ rõ ràng. Trung ngữ y ngực đều điếu lên, chạy nhanh chạy đến hữu viện phán lô đại nhân chô đó nói. Làm sao vậy? Lô đại nhân nằm ở ghế bành. vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, vuốt trắng bệnh, tròm dâu hỏi. Chu ngự y liền nâng lên tay háo tiểu tâm lau cái chán mồ hôi. Tiểu nhân cũng không biết là chỗ nào đắc tội thượng thái hậu nương nương. tại hạ tự nhận là triều đình làm việc, vi hậu cung các nương nương làm việc, vẫn luôn là chuyên nghiệp thủ trách. thập cửu ra cái kia bệnh, là thể hư vận lực không đủ, tỷ hư tiêu dương vận hóa vô lực dẫn tới đằng trở, phát tăng lên, tay chân run rẩy, thần chí không rõ, miệng sùi bắp mép. nhầm cái nào đại phu nhìn khẳng định đều là nói như vậy. Thái hậu nương nương nói như thế nào? Thái hậu nương nương khăng khăng thập cửu ra cái này bệnh là phạm vào hồi lâu. Kỳ thật cũng không có sai. Thì dương hư là hư chứng, vì hồi lâu bệnh căn tử. Lỗ đại nhân kia vướt ve bạch tròm dâu tay một đốn, hỏi hắn, ngươi phía trước xem qua thập cửu ra bệnh không có. Giống như ở cảnh dương cung cấp tiểu chủ tử xem qua một lần. Nhiên tắc, thái y đi Việt Nam hiểu nhi khoa không ngừng tại hạ một người, việc này bản quan thật sự cảm thấy hoan uổng. còn thỉnh lỗ đại nhân đến thái hậu nương nương trước mặt báo cáo nghe hắn như vậy vừa nói lúc sau lỗ đại nhân tiểu mị đôi mắt mở ở ghế bành thẳng thắn xuống lưng chuyện này là man huyền vì sao không phải lưu tần thỉnh ngươi vẫn luôn cấp thập cửu ra xem bệnh mà là nếu không đoạn đổi đại phu thập cửu ra này bệnh không hảo trị sao bản quan cảm thấy thập cửu ra chính là tỳ hư tiểu nhi bệnh kinh phong nhìn không ra cái khác chu ngự y cái chán lại là đầy đầu đổ mồ hôi không có một chút biện pháp ân Lỗ đại nhân bước trong dâu, cũng là một tiếng không làm. Đại nhân, Chu ngự y hề quỳ xuống, hiện giờ thái hậu nương nương mang lệ vương phi tới rồi phúc lộc cung không biết lại có cái gì hành động, bản quan này trong lòng thật sự cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Ngươi vội vã làm cái gì? Thái y hề viện nếu không có bất luận cái gì sai lầm, thái hậu nương nương tưởng chừng người cũng trừng phạt không đến ngươi trên đầu. Lỗ đại nhân sắc bén ánh mắt soát tới rồi hắn run run trên đỉnh đầu, trừ phi chính ngươi làm cái gì nhận không ra người chuyện trái với lương tâm. không có bản quan thể tuyệt đối không có nếu có bản quan cũng là tìm trong cung nương nương bảo chính mình mà không phải đến đại nhân nơi này tố khổ Chu Ngự Y thì khỏe miệng treo một mặt cười khổ lỗ đại nhân đối phía dưới người cái gì phẩm tính phần lớn cũng là đều biết chút giống Chu Ngự Y thì hề, sắc thật là cái nhát gan sợ phiền phức y lý thuật giống nhau không tính xuất sắc nhất nhưng là cũng chưa từng có ra quá lớn nhiễu loạn Hiện giờ đột nhiên tao ngộ ngoại ý muốn bị dọa thành như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa, nếu nói Thái Y đi hải viện đút lót nhận hối lộ chuyện này, cái nào Thái Y đi hải dám nói chính mình tuyệt đối là một thân trong sạch, tám phần không có. Chỉ có thể nói Chu Ngự Y thì chẳng sợ có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, chỉ sợ cũng cùng trước mắt này cọc chuyện này không quan hệ, cho nên Chu Ngự Y đi hải mới chạy đến hắn nơi này tố khổ. Chu Ngự Y đi hải vừa rồi nói kia lời nói cũng là không sai. Nhưng là Chu ngự y đi đến hắn nơi này tố khổ mục đích rất đơn giản, bất quá là muốn hắn lo liệu công đạo, vì hắn ra ngựa, hiện tại lập tức đến Thái hậu Nương Nương Phúc Lộc cung nơi đó cùng Lý Mẫn một tranh cao thấp, vạn hồi thái y để thanh danh. Điểm này, hắn không phải dương lạc ninh cái loại này đầu đất, sao có thể làm như vậy? Liên Lý Mẫn là cái gì lai lịch, có vài phần đấy đều sở không rõ, tùy tùy tiện tiện đón nhận đi, giống như tay không nên đón dụng cụ các gọn, trứng gà đi đâm cục đá. Không, hắn làm việc phán. Sẽ không như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này là ai làm, ngươi cũng không nên gấp gáp. Có lẽ cùng chúng ta Thái Y thì ở viện cùng Thái Y thì thật sự không hề quan hệ. Đến nỗi lệ vương phi, nàng tưởng ở Thái Hậu trước mặt tranh phong đi tranh đi. Chúng ta không cần phải cùng nàng đoạn. Trong cung loại này hôn trướng chuyện này nhiều nữa, giống loại này vũng bùn, chúng ta Thái Y thì đều e sợ cho tránh còn không kịp, nàng nguyện ý thấu đi lên, chúng ta còn không được cao hứng. Lỗ đại nhân bốt hồ cha tư định đôi mắt nhỏ hạt châu nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến hồng lá phong mùa thu chậm rãi là gần tố nghe trong cung thích lá phong các nương nương không hiếm thấy mỗi năm tới rồi cái này mùa các cung chủ tử nhất định là tìm mọi cách biến ra tâm tư tới hấp dẫn hoàng thượng đến chính mình trong cung thường phong một người y y sĩ vào phòng đối lô đại nhân chu ngự y hai người không lương qua đi nói thái hậu nương nương làm người tân bốc đến cảnh dương cung đi nâng tề thường ở đến phúc lộc cung tề thương ở đúng vậy khẳng định bịu ra xảy ra chuyện, Lưu Tần bị phạt, ai được đến chỗ tốt nhiều nhất, còn còn không phải là hiện giờ có thai trong người Tề Thường ở nhưng là, Tề Thường ở hiện tại có mang long thai, Thái Hậu có thể nào xử trí nàng. Lỗ đại nhân muốn dĩ vốn hồ cha bình tĩnh ngón tay, có một chút chần chờ, hỏi, Tề Thường ở hiện giờ là chúng ta nơi này cái nào người ở hầu hạ? Ban đầu là Vương Thái Y, bởi vì là Vương Thái Y cấp Tề Thường ở tra mạch sau phát hiện Tề Thường ở có hỉ mạch. Hai ngày này vương thái y ở thái y Y viện thay phiên công việc sau nói là hôm nay phải về nhà nghỉ ngơi cho nên cái này bồi tề thường ở người đổi thành dương y liệt sĩ tề thường trong ngực thượng long thai sau tạm thời không có việc gì cho nên đổi cái y liệt sĩ thay phiên công việc cũng không có gì trong cung mang thai nữ nhân thường xuyên có không nhất định mỗi một cái đều phải thái y liệt thủ nhân thủ khẳng định không đủ tình hình chung ổn định lúc sau thai phụ đều là từ trong cung bà đỡ thủ liền thái y Y viện đều không cần nhúng tay chứ phi hoàng thượng có lệ. Nói như vậy, Thái Hậu thật là tính toán rèn sắc khi còn nóng, thu thập hạ kiêu ngạo tề thường ở sao. Lỗ đại nhân trong lòng loáng thoáng có chút thấp hỏng, không phải bởi vì tề thường ở, mà là bởi vì lý mẫn. Lúc này, y đi sĩ lại cắm câu nói nói, giống như lệ vương phi là cho rằng thập kiểu ra có nha bệnh. nha bệnh. Lỗ đại nhân cùng chu ngự y thì cùng nhau hô lên. chu ngự y thì thanh mắng, làm bừa bãi. Thập kiểu ra từ đâu ra nha bệnh. thập kiểu da chưa từng có hô qua răng đau nếu thập kiểu da răng đau thái y lìa viện cũng có một miệng khoa một miệng khoa cũng chính là lấy một ít thảo dược cho người ta tắc hàm răng ngăn đau lại đau chút lấy dây thừng nổ răng loại này biện pháp giống nhau những cái đó kiểu quý chủ tử đều chịu không nổi càng tình nguyện bọn họ khai một ít trừ hỏa uống thuốc dược chú ý lìa là nói răng đau vì dạ dày hỏa dơ lên ngăn răng đau uống thuốc đơn thuốc là rất có hiệu Thập cửu ra tỷ hư đàm trở cùng dạ dày hỏa xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Lỗ đại nhân lại là không nói gì, xoay người ngồi trở lại ghế bành tử, duy trì nổi lên phía trước nhắm mắt dưỡng thần tư thế. Chu ngự y chỉ có thể một bên sốt ruột, một bên cùng y đi hệ sĩ bốn mắt nhìn nhau. Một đám người đều suy nghĩ, Lý Mẫn là muốn chơi cái gì tên tuổi. Đương Đại Phu, có thể chơi ra cái gì tên tuổi tới. Lý Mẫn kỳ thật cũng không rõ lâm Thái Hậu suy nghĩ cái gì, làm có thai trong người tề thường ở lại đây. Chẳng lẽ là muốn nàng Lý Mẫn cấp tề thường ở cha mạch? Tề thường khắp nơi nghe nói Thái Hậu muốn nàng đến Phúc Lộc Cung, hơn nữa ngày hôm qua cứu thập cửu ra lệ vương phi cũng ở hiện trường khi, không khỏi làm cho tới báo tin tiểu thái giám bực giận nói, hay là cái này lệ vương phi là tưởng vu hãm ta hoài không phải long thai, vẫn là nói không có hoài thượng long thai. Vô luận này hai người nào giống nhau, đều là Lý Mẫn không có khả năng làm được. Đầu tiên, cổ đại những cái đó ngự y không giống hiện đại trung y đi, cha hỉ mạch là thuộc đầu. Cực nhỏ làm lỗi. Tiếp theo, hai tử không có sinh ra phía trước xác định thân sinh phụ thân chuyện này nhi, không có hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn triệu nước ối nghiệm di truyền gen linh tinh, ai có thể dám nói chính mình có thể cha Tê thương ở như vậy chắc chắn Lý Mẫn đây là chính mình chuẩn bị tra đạp. Ở trong cung, đắc ý quá mức hồng nhân một đầu ngã xuống tuyệt đối không ít, mỗi ngày có thể nhìn thấy. Không thể thiếu Lý Mẫn này một cái. hư lạnh một tiếng, tê thương ở ngồi trên cố kiệu đi tới phúc Lộc cung. chính mắt nhìn một cái xem lý mẫn chết như thế nào trong cung ai không biết lưu tần cùng dung phi ngầm giao tình không tồi nói vậy cái này hộ quốc công phủ trường con dâu là muốn vì dung phi xuất đầu tài can thiệp chuyện này chính là chuyện này nhi há là người nào đều có thể can thiệp được nếu có thể nói lưu tần sẽ không đến giờ này ngày này kết quả này nàng đảo muốn nhìn một chút cái này mới tới lệ vương phi có thể có chút cái gì bản lĩnh lý mẫn là thượng thư phủ nhị tiểu thư nàng t thường ở vào cung trước Cũng là tam phẩm quan viên nữ nhi, lại nói tiếp, xuất thân cũng không so lý mất kém. Trong cung chuyện này, ngoài cung người tới nhúng tay, nghĩ như thế nào này khí đều không thông thuận, thật giống như nửa đường sát ra cái trình rảo kim giống nhau. Tê thương ở đảo cũng là cái trầm một người. Ở chính mình địa bàn thượng đối nô tài phát một đốn bực tức liền tính, tới rồi phúc lộc cùng, hành vi cử chỉ hợp quy tắc, vào thái hậu trong phòng môn, đối thái hậu nương nương tất cung tất kính, đối lý mẫn cũng là thập phần khách khí. Thân thiếp tham kiến Thái Hậu nương nương cùng lệ vương phi. Tê thương ở có hoàng thượng con cháu trong người, cô cô, lấy đem ghế rửa cấp thường ở ngồi. Thái Hậu nhân tử thanh em nói. Cô cô lập tức tự mình dọn chương ghế dựa một chương đặc chế ghế bành mặt ghế tương đối rộng mở, là cho thai phụ chuyên làm. Đặc biệt đãi ngộ, thuyết minh Thái Hậu coi trọng hoàng thượng hậu thế. Tê thương ở trong lòng giống như an viên viên, ngồi xuống, biểu tình bình tĩnh. Thái Hậu nói, Tê thương ở. Lệ Vương Phi hôm qua cứu thập cửu ra sự ngươi hẳn là nghe nói. Thân thiếp lược có điều nghe, đều nói là Lệ Vương Phi y y thuật tinh vi, không biết là sư thừa nơi nào. Lệ Vương Phi cái này y y thuật, nghe nói là chuyển tự nàng mẫu thân, nàng mẫu thân trong nhà là làm dược liệu. Lý Mẫn mí mắt ngảy hạ. Thái hậu này đó đáp án tuyệt đối không phải từ nàng trong miệng được đến. Xem ra, nàng có y y thuật chuyện này truyền vào trong cung lúc sau, Thái hậu không có giống Lư thị trương thị như vậy sinh quá nghi hoặc. Khẳng định là biết nàng mẫu thân cũng sẽ cho người ta chữa bệnh sự. Nghiệm hạ đều nói tam hoàng tử đôi mắt là nàng nương tử thị chưa khỏi. Tê thương ở trong lòng cũng giống nhau giật mình. Cái này triều đình ra cái nữ đại phu, không phải một kiện thực làm người kiên kỵ sự sao. Vì cái gì Thái hậu nghe xong về sau không chỉ có không có nửa điểm nghi vấn, hơn nữa, chủ động tỉnh Lý Mẫn lại đây. Giống như, Thái hậu sớm thói quen loại sự tình này giống nhau. Hiện tại nghe Thái hậu liền Lý Mẫn nhà mẹ đề xuất thân sự đều nói rõ ràng. Tê thương ở trong lòng Phạm nói thầm, này Thái Hậu thật là tưởng phùng Lý Mẫn. Nếu thật là như thế, cấp Lý Mẫn sờ một chút lòng mạch cũng không gì. Nếu Lý Mẫn thật là cái thông minh, sẽ lập tức biết nàng không có khả năng ở có hay không hoài thượng long thai loại sự tình này thượng nói dối. Tê thương ở đứng lên, hồi Thái Hậu nương nương, thần thiếp sáng nay đứng dậy lúc sau, tinh thần tạm được, buồn còn tưởng thỉnh Thái Y đi lại đây cha cái mạch nhìn xem, hiện giờ lệ vương phi ở Thái Hậu nơi này, có nghe lệ vương phi là diệu thủ nhân tâm. Không bằng tại đây làm lệ vương phi cấp thần thiếp tra cái mạch, không biết thái hậu ý hạ như thế nào. Ân. Lời này chính hợp thái hậu ý tứ, thái hậu vừa lòng gật đầu, lệ vương phi hiện giờ thâm đến ai ra tin cậy. Cho ngươi ở chỗ này tra cái mạch, quay đầu lại, ai ra cũng không cần lại yêu cầu đi làm phiền thái ý địa viện. Có thể thấy được, bởi vì chung ngự ý địa đáp án không hợp thái hậu ý tứ, thái hậu chính bực thái ý địa viện người. Tê thương ở trải qua một phen xem mặt đoán ý lúc sau, làm cô cô cho chính mình vãn cao tay háo. Làm Lý Mẫn trang mạch. Lý Mẫn tam chỉ lấy với nàng mạch gian, cẩn thận xem xét về sau, lại quan sát này môi sắc, hỏi một câu, thường ở có phải hay không gần đây bụng đau? Là, vốn tưởng rằng là ăn hỏng rồi bụng. Ngự y ghi lại đây xem xét sau, nói là có hỉ mạch. Tê thương ở trả lời lúc sau, phát hiện Lý Mẫn biểu tình như là có một tia ngưng trọng, trong lòng liền không cấm nhảy hạ. Vốn dĩ, nàng làm một chút đều không tin Lý Mẫn y y thuật. Nhưng là, Lý Mẫn vừa rồi vọng, van, vấn. thập phần chuyên nghiệp làm nàng bất chi bất giác chung đã đem lý mẫn đương đại phu nhìn lý mẫn buông ra lấy mạch ngón tay xoay người đi trở về đến thái hậu bên người cũng không lại nói nhiều thái hậu thấy nàng mặc không hề răng cũng biết nàng khẳng định là có chút lời nói không dễ làm tề thường ở mặt nói trong lòng giống nhau có chút nôn nóng lập tức mang theo nàng chuyển tới bình phong mặt sau tiểu nón các, lại cẩn thận hỏi qua lời nói lệ vương phi cảm thấy tề thường ở cái này mạch như thế nào hoàng thượng con cháu như thế nào hồi thái hậu Lý mẫn biểu tình là một tia ngưng trọng, nhưng là, cái này lời nói không nói tương đương hại mạng người, thần thiếp cho rằng, tề thường ở cái này hỉ mạch có một ít dị thường. Như thế nào dị thường? Hay là hoài không phải long thai? Hoặc là không có hoài thượng? Thái hậu nói đến nôn nóng chỗ thanh âm đều khó có thể bảo trì bình tĩnh. Bình phong bên ngoài tề thường ở sắc mặt trầm trọng, trong tay nắm chặt nắm tay, hảo cái lệ vương phi, quả nhiên là dùng phi phái tới đối phó ta. Hồi thái hậu nương nương. Tề thường trong ngực có phải hay không long thai, có hay không hoài thượng long thai đã không quan trọng. Quan trọng ở chỗ, cái này long thai hoài không ở vị trí thượng, không ở mẫu thân thai trùng, là ở mẫu thân mặt trên một đoạn ngăn cái ống chung. Một khi thai nhi lớn lên, cái ống tan vỡ, tề thường tại đây cái mạng liền không có. Cái gì? Thái hậu thất thanh, ngươi, ngươi cho ta nói rõ ràng. Đừng tưởng rằng ngươi cứu thập kiểu ra ai ra liền hoàn toàn tín nhiệm ngươi, ngươi có thể tin khẩu nói vậy. lý mẫn là kết luận tề thường trong ngực chính là thai ngoài tử cung nhưng là thai ngoài tử cung ở cổ đại trung y y học trung cũng không có cái này tên bệnh cổ đại trung y y học cũng không có thai ngoài tử cung cách nói bất quá xác thật có chút cao minh cổ đại trung y y ở đại phu sớm đã phát hiện thai ngoài tử cung cái này hiện tượng kỷ lục ở y y án lý mẫn biết như vậy trực diện cùng thái hậu nói thái hậu khẳng định chỉ biết càng thêm không tin nói đến nói đi là thái hậu làm nàng nhất định phải cấp tề thường ở trang mạch Nếu tề thường ở không có bất luận cái gì đang mang thai phương diện làm thái hậu sinh nghi địa phương, thái hậu làm gì làm nàng lại đây cha mạch. Thái hậu nương nương, thứ thần thiếp cho một lời khuyên, thái hậu có phải hay không phía trước đã biết tề thường ở hỉ mạch định là có chút gì thường. Lý mẫn lời này vừa ra, thái hậu tắc nghẹn biết hồ miệng, một đôi láo mắt nhìn chầm chầm lý mẫn gương mặt kia xem, theo sau, nửa khác, khỏe miệng chậm rãi khẽ nhết, lệ vương phi quả nhiên là cái đủ người thông minh, liền ai ra tâm tư đều dám ngẫm. thần thiếp không dám lý mẫn túi đầu túi đầu thần thiếp chỉ là tưởng thái hậu nương nương là thiên hạ thông minh nhất người cho nên mới sẽ làm thần thiếp cấp tể thường ở trang mạch thái ý yệt đều không thể nhìn ra tới đồ vật chỉ có thái hậu nương nương một đôi cơ trí đôi mắt có thể nhìn ra tới hy vọng ngươi vừa rồi những lời này đó sẽ không chỉ là vì chụp ai ra mông ngựa thần thiếp nào dám loại này hại người sự tình nguy hại hoàng thượng con cháu sự tình thần thiếp mấy cái mệnh đều không đủ xử ngươi minh bạch liên hảo nếu ngươi đều tra ra tể thường ở hỉ mạch dị thường khai cái phương thuốc lập tức cấp tể thường ở hai mẹ con chị đi chỉ cần chị hết tể thường ở bệnh bảo vệ hoàng thượng long thai ai ra đại đại có thưởng thứ thân thiếp không thể không thể thái hậu nặng nề mà chụp cái bàn ngươi dám cùng ai ra nói không thể thai ngoài tử cung nếu là rất sớm kỳ phát hiện nói dùng lưu thông mó hóa ứ trung phương thuốc tử có lẽ còn có điểm cứu hiện tại nếu tề thường ở đau bụng đã không phải một ngày hai ngày sợ là có rất nhiều thiên thời gian chỉ sợ cái này ống dẫn chứng đều đã bắt đầu xương đại tắc nghẽn nếu thường ở tối nay hoặc là ngày mai đổ máu lại vô tử thai chảy ra thường ở mệnh có lẽ liền này hai ngày thân thiết bất lực lý mẫn nói đến nơi này ngằng đầu cùng thái hậu nhìn thẳng thái hậu nương nương đại phu không phải thần huống hồ người ta rõ ràng thường ở cái này bệnh là chính mình đến trễ đến nay chuyện này chẳng trách ai muốn án chỉ có thể đoán cái kia đương sự thái hậu đương nhiên rõ ràng nàng cái này lời nói ý tứ là cái gì tề thương khắp nơi hậu cung không phải một năm hai năm sự như thế nào sẽ không có nghe nói nữ nhân mang thai sẽ đỉnh kinh linh tinh chẳng sợ tề thường ở chính mình không biết tề thường tại bên người người chẳng lẽ sẽ không phát hiện tề thương tại bên người lão mama là từ trong nhà mang lại đây đối loại sự tình này lại rõ ràng bất quá đây cũng là thái hậu ở điều tra lưu tần thất trách chuyện này bắt đầu vẫn luôn trong lòng phạm ngật đáp địa phương Kỳ thật, Lý Mẫn nói không sai. Tề Thương ở không phải không biết chính mình có hỉ mạch, là vẫn luôn che giấu không nói, mục đích chỉ có một, vì tìm cơ hội lộng đảo Lưu Tần. Nho nhỏ một cái thường ở mà thôi, như thế nào có thể ăn con báo gan tưởng lộng đảo Lưu Tần. Chẳng sợ chính mình hoài long thai, nhân gia Lưu Tần sớm cũng có thập cửu ra người. Bình Phong bên ngoài, quay đột nhiên một tiếng thứ gì ngã xuống. Các cung nữ tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Cô cô vòng qua Bình Phong tiến vào đưa tin, Tề thường ở kẻ xỉu. Có thể thấy được, Lý Mẫn nói tề thường ở không chỉ có nghe xong, hơn nữa đều nghe lọt được. Lý Mẫn trong lòng đó là minh bạch, cái này tề thường ở, liền suất huyết đều đã chảy qua, chính mình đều có thể thấy vết máu, chỉ là vì bảo trì chính mình ưu thế địa vị, vẫn luôn che giấu bệnh tình không muốn nói. Hiện tại hại người hại mình hại ra cánh mạng tới. Thái hậu rốt cuộc biết chuyện này nghiêm trọng tính, chạy nhanh phái người đi thông chi Thái y hề viện cùng với Hoàng thượng. Thái y hề viện bên kia... Vương Triệu Hùng ở nhà nghe được tiếng gió khẳng định không dám hồi cung. Đương trị thái y y lại đây xem xét, phát hiện tề thường ở suất huyết, nhưng là cái này suất huyết không giống bình thường thai phụ sinh non, ra tới huyết không có một chút lưu thai hiện tượng. Thái y y đối thái hậu cũng chỉ có thể nói là suất huyết, thì mạch còn ở. Thái hậu nghe thái y y như vậy vừa nói, biết lý mẫn nói đều đúng rồi, vậy vây tay, ngầm cứ gọi tới cô cô, chuẩn bị cấp tề thường ở bị quan tài. Hoàng thượng chỗ đó. làm người kêu hoàng thượng không cần lại đây, để tránh dính vào đen đủi. Tê Thương ở là ở ngày hợp thời mất mạng, hơi thở thoi thóp phía trước. Đối Thái hậu mệnh lệnh canh dự ở nàng trước giường cô cô rũi rũi mấy cây đầu ngón tay. Kêu ý tứ là cái gì? Chỉ có cô cô minh bạch. Cảnh Dương Cung đột nhiên ra nhiều như vậy đại sự nhi, một cái tiểu chủ tử mất mạng, mang đi một cái hoàng tử, một cái khác tiểu hoàng tử trúng độc hồi lâu. Có người nói là Tề Thương ở không biết lượng sức cùng lưu tần đấu, đấu ra tới hậu quả xấu chính mình ướt. Có người nói là tề thường ở chính mình vận khí không tốt, nếu không, đã sớm có thể vặn ngã lưu tần. Bởi vì tề thường ở chuyện này nhi, Lý mẫn ở trong cung bị để lại cơm trưa cùng cơm chiều, Thái Hậu vội muốn chết, cũng không có khả năng chiêu đãi nàng. Nhưng là trong cung đồ ăn từ trước đến nay sẽ không kém, Lý mẫn đối ăn lại không phải thực chọn, đã đói bụng có cái gì ha ha cái gì chính là. Ăn qua về sau, ở Phúc Lộc Cung, gặp được ngày hôm qua chính mình đã cứu Thập Kiểu Gia. Thập Kiểu Gia nhớ rõ nàng. đối nàng mở ra không có trường tốt hẳn rằng thanh âm ấu trí mà nói mọi người đều nói là ngươi đã cứu ta ngươi là lệ vương phi lệ vương phi tử đúng hay không đúng vậy thập cửu gia thân thiết là hộ quốc công thế tử lý mẫn đối hải tử hồi lấy cười nói vô luận đại nhân cái gì đúng sai đều hảo hai tử là nhất vô tội kia một cái lý mẫn nhìn thập cửu gia đồng nhan nghĩ nghĩ quyết định có chút lời nói vẫn là cần thiết cùng người nào đó nói thập cửu gia đã biết nàng là chính mình nhân nhân cứu mạng cũng là lôi kéo nàng tay háo nhỏ giọng cầu xin lệ vương phi người tốt có thể hay không giúp ta cùng ta mẫu thân gặp mặt thập cửu gia tưởng niệm mẫu thân đúng vậy vậy chờ thập cửu gia lớn lên về sau đem hàm răng đổi qua trường hảo hảo hảo phụng dưỡng chính mình mẫu thân hảo sao lý mẫn nói vươn một con ngón lúc đầu thập cửu gia sửng sốt một chút một lát sau giống như mới chậm nửa nhịp mà nhớ tới cái này kêu làm câu ngón tay có người đã dậy cùng lý mẫn ngón tay nắm lấy câu hạ Thập Cửu ra phải nhớ kỹ, người mẫu thân là ái ngươi. Lý mẫn nuốt thập Cửu ra tay nhỏ khi, như là có thể nhìn ra xa quá hai mặt vách tường, vọng đến ở phía trước môn quỷ lưu tần. Tê thương ở tắt thở về sau, Thái hậu về tới phúc lộc cung. Ra chuyện lớn như vậy nhỉ hoàng hậu đương nhiên đến đi theo qua đi. Hai người đi tới phúc lộc cung. Thái hậu đột nhiên xoay người đối hoàng hậu nói, ngươi trở về xuân tú cung đi thôi. Ai ra cũng mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hoàng hậu Tôn thị nghe nàng như vậy vừa nói, đành phải cuốn gối cáo lui. Thái hậu thấy nàng ngồi cố kiểu từ một con đường khác đi rồi, sau lại mới nhớ tới gì đó bộ dáng, đối bên người một vị tiểu thái giám phát lệnh, đi nói cho hoàng hậu Đường Đường, ai ra đêm nay phải nghỉ kỹ, mới có thể đáp lời cho nàng. Cảnh Dương cung ra như vậy đại nhiễu loạn, khẳng định là muốn truy cứu trách nhiệm người. Hiện giờ là truy cứu ai vấn đề? Truy cứu thái úy thì sao? Thái úy thì thuật hữu hạ. Lý Mẫn đều nói, Nếu là người bệnh chính mình cô y dấu dếm kéo dài bệnh tình, đại phu là thần tiên cũng cứu không được người bệnh mệnh. Nếu nói chuyện này là tề thường ở hại chính mình, lưu tần cùng thập cửu ra chuyện này lại nên truy cứu ai trách nhiệm. Thái hậu trong lòng vẫn luôn có cái quyết định, chỉ là cần phải có người đẩy một phen. Lệ vương phi đâu? Thái hậu ngồi ở chính mình trong phòng sau, cũng không có giống đối hoàng hậu nói như vậy đi nghỉ ngơi. Mới vừa nô tì thấy, lệ vương phi ở trong sân bồi thập cửu ra chơi. Cô cô cười đáp. Lệ vương phi xem ra là cái ái hải tử. tương lai nhất định là cái hảo mẫu thân. Thái hậu vừa nghe, trong mắt đốn nhiều vài phần trầm tư, chỉ tiếc. Cô cô lập tức biết chính mình nói sai rồi lời nói, che miệng lại, thỉnh tội nói, nô tỳ đáng chết. Tính, là phúc hay họa đều là mệnh. Thái hậu huy hạ tay áo, làm lệ vương phi lại đây ai ra nơi này. Ai ra có việc muốn hỏi một chút nàng. Cô cô theo tiếng mà đi. Lý mẫn sẽ không nhi bị đưa tới thái hậu trước mặt. Nhưng là Thái Hậu cũng không có hỏi nàng lời nói, chỉ là nhìn nhìn nàng kia trương thực bình tĩnh mặt, nói, tổ tiên từng nói qua, có thể viết ra một tay hảo tự người, lòng dạ nhất định không thể so người bình thường. Lệ Vương Phi tự ai ra thấy một hồi về sau, vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Thân thiếp chỉ là như Thái Hậu nương nương nói, nghe theo tổ tiên dạy bảo, luyện tự luyện liền nội tâm mà thôi. Ngươi như thế bình tĩnh phong rong, là bởi vì sớm đã dự đoán được sự tình kết quả sẽ là như ngươi suy nghĩ. Thân thiếp chỉ hiểu y y thuật Cái khác cũng không hiểu. Thái Hậu kia một tiếng cười, nghe không ra này hàm nghĩa, cười cười, Thái Hậu bóc nắp trà dùng trà, cũng không cùng Lý Mẫn nói chuyện. Qua một trận, Thái Hậu như là làm hạ quyết định, đối bên người cô cô nói, "Truyền ai ra ba điều chỉ ra lệnh đi. 1. Đưa thập cửu ra đến Trường Xuân cung. Trường Xuân cung chủ tử thường tần sau này phụ trách nuôi nấng thập cửu ra. Nhị, Cảnh Dương cung lưu tần nhân tề thường ở một chuyện phụ có chức trách, đãi bẩm hoàng thượng, từ hoàng thượng quyết định xử trí như thế nào?" Tam Bên người cô cô đợi thật lâu sau, thấy Thái Hậu câu này Tam chậm chạp không có đi xuống, ngẩn người, ngẩng đầu, Thái Hậu nương nương. Thái Hậu là nhìn Lý Mẫn, đôi mắt như là thực dùng sức mà nhìn hạ lúc sau, thu thanh âm, Tam, chờ ai ra suy xét rõ ràng lại nói. Cô cô quỳ xuống tiếp mệnh lệnh, xoay người phải đi. Thái Hậu lại nói câu, mang lệ Vương Phi ra cung đi. Canh giờ đều đã trễ thế này, nàng như vậy vãn trở về, tính Vương Phi đều nên trong lòng nôn nóng. Là ai ra sai? Lý Mẫn vì thế quỳ xuống tạ ơn lúc sau, cùng cô cô cùng nhau rời khỏi thái hậu phòng ngủ. Lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên, ban đêm, thái hậu trong viện đều đen như mực, chỉ có bốn phía mấy cái đèn lồng theo gió mà hoảng. Nếu không nhìn kỹ, cũng không biết trong viện kỳ thật là quỷ cái nương nương. Cô cô muốn chức làm nhân mã thượng đi trước thường tần trô đó báo tin nhi chuẩn bị tiếp đãi tiểu chủ tử qua đi và ở Lý Mẫn đứng ở khoanh tay hành lang chờ. Ở ngay lúc này, chỉ nghe một thanh âm nhẹ nhàng truyền vào nàng lỗ thai. Lưu Tần tạ lệ vương phi ân cứu mạng, lệ vương phi đại ân đại đức, Lưu Tần tuyệt đối cả đời đều sẽ không quên. Lý Mẫn cũng sẽ không nói bái quá mức đi trả lời Lưu Tần nói, chỉ theo tiếng gió nói, Lưu Tần không cần cảm tạ ta, đây đều là Lưu Tần chính mình làm chuyện này, bổn phi kỳ thật chuyện gì nhi đều không có làm. Nhưng là, nếu Lưu Tần nguyện ý nghe bổn phi một lời nói, còn thỉnh Lưu Tần buông tha thập cửu ra. Thập cửu ra là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Lưu Tần không muốn cùng thập cửu gia tách ra tâm tình buồn phi có thể hiểu, muốn vì thập cửu gia bảo mệnh tâm tư buồn phi cũng có thể hiểu, chính là, thập cửu gia có thập cửu gia chính mình lựa chọn, làm mẫu thân không nên như vậy cướp đoạt hài tử quyền lợi. Quỳ gối trong đêm tối thân ảnh đó là có một trận thật nhỏ đong đưa. Cô cô lúc này đi tới, đối lý mẫn nói, nô tỷ cấp lệ vương phi bị xe ở cửa cung, làm cái công công mang lệ vương phi đến cửa cung ngồi xe. Làm phiên cô cô. Kỳ thật lý mẫn chính mình cũng có thể đi Nhưng là, trong cung có trong cung quý củ, gặp được cha cương, yêu cầu đưa ra trong cung chứng kiện, điểm này chỉ có trong cung người có. Lý mẫn đi phía trước, cũng không có lại quay đầu lại lại đi xem phúc lộc cung hoặc là lưu tần liếc mắt một cái, nàng rõ ràng chuyện này, tạm thời là trần ai lạc định. Hoàng thượng đều biết tề thường ở cùng hài tử một khối đã chết, lại sao có thể đi lại trách phạt lưu tần cùng thập kiểu ra Trong cung hoàng tử vốn dĩ liền không nhiều lắm, muốn nuôi lớn thành nhân càng không dễ dàng. huống hồ! t thương ở là chính mình tâm tư quá mức gác độc đến chết thái hậu đi thỉnh hoàng thượng làm quyết định bất quá là tưởng phỏng tay khoai lang ném văng ra vạn lịch ra suy nghĩ một lát phê cá biệt lưu tần đem hai cấp mệnh lệnh lúc sau lại đem lưu tần phát tới rồi lãnh cung còn chưa tính dù sao đem thập cửu ra ôm đi đã là đối lưu tần lớn nhất trừng phạt lưu tần sai ở đâu sai ở biết rõ nhân ra muốn hại nàng cùng nàng nhi tử nàng cư nhiên tương kế tự kế mặc người khác tàn hại thập cửu ra chính như lý mẫn suy nghĩ trong cung có rất nhiều người thông minh có chút lời nói không cần nói quá nhiều chỉ cần hơi chút nhắc tới trong cung nhân tâm đều rõ ràng biết nhân gia đem thập cửu ra ôm đi lưu tần bên người chỉ còn lại lúc trước bồi nàng vào cung hai cái người trong nhà đến cảnh dương cung thu thập chính mình đồ vật chuẩn bị đi dọn đến cái kia nghe nói mỗ vị nương nương tự sát nhảy giếng bỏ mình tiểu phá sân cái kia nháo quỷ địa phương mỗi người nghe xong sợ hãi lưu tần hiện tại lại cảm thấy ở tại chỗ đó là lại an toàn bất quá tường dung phi trụ cẩm linh cung Chứ bỏ vạn lịch ra nhớ tới thời điểm có thể thuận đường qua đi một chuyến bên ngoài, bình thường giống nhau là môn thính la tước, không có gì người thượng lạc. Trong cung, chỉ có bị vạn lịch ra coi trọng người, sẽ tao độc thủ. Chỉ có cảm thấy chính mình địa vị cảm thấy uy hiếp thời điểm, nữ nhân dễ dàng nhất chuyện gì đều làm được. Nương nương. Tùy lưu tần lão ma ma dùng tay háo lau nước mắt nhi lưu tần trong lòng đau khổ, chỉ có lưu tần trong lòng nhất rõ ràng. Lưu tần lại là cười, trái lại an ủi lão ma ma, như vậy cũng hảo. Thái hậu nương nương khai ân, làm thập cửu gia trụ tới rồi thường tần nơi đó, thường tần cùng bắt ra xưa nay làm người cũng hảo, ta muốn gặp thập cửu gia không phải không có cơ hội. Ma nói đến, đây đều là lấy lệ vương phi phúc khí. Ngươi chạy nhanh giúp ta đưa hai dạng đồ vật đi cấp dung phi nương nương đáp tạ. Lao ma ma sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Lưu tần trong đầu là rất rõ ràng, Lý mẫn nguyện ý giúp cái này vội, tất cả đều là bởi vì dung phi, cho nên đáp tạ dung phi vì cái thứ nhất. thứ M hai. Lý mẫn y lý thuật tinh vi, nàng nhi tử thập cửu ra trung độc, muốn giải còn phải dựa lý mẫn. Lý mẫn đối nàng nói kia phiên lời nói, là thật sâu xúc động đến nàng sâu trong nội tâm đi. Nàng là hy vọng chính mình nhi tử ngu một chút, như vậy, cái nào hoàng tử tương lai đăng cơ đều sau, họa sát thân sẽ không phát sinh ở nàng nhi tử trên người. Nhưng là, trung quy như vậy là không được, là ở cướp đoạt hài tử chính mình quyền lợi. Đường mẫu thân không nên như vậy đương. Mặt trời lặn phía trước. Vạn lịch gia đã ở ngự hoa viên triệu tập sở hữu hoàng tử lại đây. Lấy thái tử cầm đầu, trừ bỏ thập kiểu ra bên ngoài, cơ hồ sở hữu hoàng tử xếp thành một đội nhi, nhỏ nhất tư gia, hai tuổi đại, chảy hai điều nước mũi đứng ở cuối cùng. Vạn lịch gia ở đỉnh hóng gió tới tới lui lui mà bồi hồi, ngực một cổ khí nhi đổ. Một cái dùng hắn hải tử đương lợi thế, hại người hại mình, cuối cùng cùng hải tử một khối đã chết. Một cái khác sợ hãi mẫu tử chia lịa, tình nguyện làm chính mình nhi tử trúng độc. Này đều tạo cái gì nghiệt. Khi đến trên đầu, chỉ chờ thái giám báo tới cuối cùng tin nhi nói tề thường ở nuốt khí thời điểm, vạn lịch ra nắm lên thạch án thượng trung trà hung hăng nện ở trên mặt đất. Một loạt văn võ bá quan xôn xao quỳ xuống, thấp đầu. Các hoàng tử đều không nói một lời, sắc mặt bị chạm vạng gió lạnh quắt một đám tái nhật. Chỉ nghe nhỏ nhất hai mươi tư gia đánh thanh hát xì, nói, hoàng thượng, thần nhi sai rồi. Hai mươi tư gia tuổi còn nhỏ, nói chuyện thanh âm đều không được đầy đủ. Vạn lịch ra nghĩ tới thập kiểu ra, kia trái tim thẳng nắm thành một đoạn, đôi chúng hoàng tử xua xua tay, trở về, đều nhìn xem các ngươi mẹ ruột đi. Lời này, dẫn đầu làm thập nhị hoàng tử loại này đã không có mẹ ruột cái mũi đau sót, chịu chịu cái mũi. Vạn lịch ra tức khắc mới nhớ tới cái gì, bỏ thêm một câu, không mẹ ruột, các ngươi phụ hoàng trong lòng đều nhớ kỹ các ngươi mẹ ruột. Đều đi Thái hậu nương nương trong cung thăm hỏi đi. Ít nhất, các ngươi phụ hoàng cùng Thái hậu đều là nhất nhớ thương của các ngươi. một đám hoàng tử vâng theo hoàng lệnh quỳ xuống tạ an lúc sau tản ra đi lý mẫn lúc này tùy công công là ngự hoa viên bên ngoài cùng nói mau đến thần võ môn ngồi xe phía trước đống nhiên nên đón một ngọn đèn thấy là mười một gia phúc tử đi ở phía trước công công lập tức dừng lại bước chân không người thỉnh an bắt ra mười mở ra đi tới hai người đúng là bắt hoàng tử chu tế cùng thập nhất hoàng tử chu kỳ lý mẫn biết hai người kia khẳng định không phải vô cớ đi tới Là cô ý đi đến nơi này tới cùng nàng nói chuyện, vì thế túi đầu rũ mi. Lệ vương phi, ta bắt ca có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Mười một gia chu kỳ nhìn đến thân ảnh của nàng, hô thanh. Lý mẫn đáp, bắt ra có chuyện liền ở chỗ này nói đi. Thân thiếp là phụ nữ có chồng, nơi này là trong cung. Nàng phía sau phương ma ma cùng lan yến đều một khối cảnh giác. Chu thế tầm mắt nhẹ đảo qua nàng phía sau người, nhẹ giọng mà cười. Mấy ngày không thấy, lệ vương phi bên người đã đều là thay đổi người. phương ma ma hành lễ, nô tỳ là hộ quốc công phủ. Biết ngươi, trước kia ngươi không phải thường xuyên đi theo lệ vương vào cung vị nào. Chu Tế nói, lệ vương phi khả năng không biết, trước kia, lệ vương vào cung khi, thường đến ta mẫu phi trong cung chơi. Ta tuy không phải ở trường xuân cung lớn lên, nhưng là, mang ta vị kia nương nương người thực hảo, làm ta thường xuyên qua đi trường xuân cung. Lời này là thật là giả, Lý Mẫn không biết tỉnh. Nhưng có một chút khẳng định chính là, Chu Tế kế tiếp muốn nói nói, Ta mẫu phi cũng không nuôi nấng quá hài tử, tuy rằng ta là nàng thân sinh hài tử. Đây là trong cung quý củ, hoàng tử sinh ra lúc sau, giống nhau đều không thể ở chính mình mẫu phi dưới gối nuôi nấng. Như thập kiểu ra, vốn là từ thuộc phi đại lưu tần quảng, nhưng là, thuộc phi thân mình không tốt, cho nên, từ lưu tần chính mình dưỡng. Nói như vậy, cảnh dương cung vị kia chủ tử, thật là bệnh, Cho nên, thái hậu cuối cùng câu kia tam, cuối cùng không có nói ra. Lý mẫn trong mắt xẹt qua một mặt không dễ phát hiện quang. Chu tế đôi mắt, như là không có buông tha trên mặt nàng một chút ít biến động, thấy nàng như là nghiêm túc nghe xong hắn nói, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cho nên, ta mẫu phi thường tần biết được có cơ hội này có thể dưỡng dục thập cửu ra lúc sau, thập phần cao hứng rất nhiều, không quên để cho ta tới cùng lệ vương phi nói một tiếng lòng biết ơn. Thương chủ tử nói quá lời. Mẫn nhi cái gì đều không có đã làm, thật sự nhận không nổi cái này vô công chi tạ. Lý mẫn tùy theo hốn gối phúc cái thân, nói, bác hoàng tử nếu vô hắn sự. Mẫn nhi cáo lui, trong phủ có người đang chờ. Ai chờ? Ở nàng muốn cọ qua bên người khi, chu tế trong tay kia đem cây quạt bỗng nhiên hoành đi ra ngoài, Dục tựa muốn cản ở nàng trước ngực lộ, ngươi trong phủ không phải chỉ có ngươi bà bà cùng ngươi tiểu thúc sao. Lý mẫn vững vàng, không biết bắt ra lời này ý gì. Mấy ngày trước, ngươi đại hôn khi, ta ở tiệc cưới thượng, đại hoàng thượng nhìn. Hoàng thượng khẩu thượng không nói, kỳ thật làm nhi thần, cũng biết hoàng thượng là tiết hận. Nay hai ngày lệ vương phi vào cung về sau vì thái hậu nương nương làm chuyện này hoàng thượng nghe xong sợ là trong lòng càng tiếc hận biết hoàng thượng vì sao tiếc hận sao thân thiếp đần độn không biết Còn thỉnh bắt ra nhường đường thân thiếp phụng thái hậu chỉ lệnh hồi phủ lý mẫn hơi chút cường ngạnh thanh âm nói chu kỳ dẫn đầu nhữ mi dùng một bộ không biết tốt xấu ánh mắt nhìn mắt nàng vừa muốn nói chuyện lại thấy chính mình bắt ca cây quạt thu trở về lắp bắp kinh hãi lý mẫn bất chấp tất cả thúc giục công công phía trước dẫn đường mới vừa đi vài bước lộ Lỗ thai bỗng nhiên chuyển vào một đạo mật ngữ, vẫn là cái kia tục xưng tốt nhất người bắt hoàng tử thanh âm, mẫn cô nương, tiếc hận người, tuyệt đối xa xa không ngừng hoàng thượng một cái. Đến nỗi hối hận nhất người kia, chẳng lẽ mẫn cô nương không nghĩ gặp một lần sau. Nhàm chán. Người kia, nên nói nói sớm nói xong, có cái gì hảo thuyết. Ngọc nát tình đoạn, hắn nếu là dám lại đến tìm nàng, là từ khi chính hắn mặt. Có nghe tam hoàng tử từ trước đến nay là cái cao ngạo nhất, sẽ đánh chính mình mặt. Lý Mẫn như vậy cười lạnh một tiếng, ra thần võ môn. Trong cung trường đèn, bị ngăn cách ở tường. Thái hậu nương nương nói là cho nàng bị xe, hộ quốc công phủ quản gia lại là sớm đã phụng vưu thị mệnh lệnh ở cửa cung chờ. Nhìn thấy Lý Mẫn ra tới, quản gia lập tức mang theo người tiến lên đi tiếp người. Lý Mẫn tự nhiên là ngồi hộ quốc công phủ xe ngựa rời đi. Lên xe ngựa, bởi vì còn có một đoạn đường, Lý Mẫn dựa vào xe ngựa trên giường, nhắm mắt lại, dưỡng dưỡng tinh thần. Phương ma ma biết nàng hôm nay kỳ thật là mệnh cực kỳ, căn bản không dám quấy rầy nàng. Muốn nói nàng là may mắn, nếu không phải tề thường ở thật sự buổi chiều liền mất mạng, Thái Hậu nói không chừng làm chuẩn thường ở đêm nay còn sống nói, sẽ ngược lại đối nàng Lý Mẫn làm khó dễ. Nói vật khí chi bằng nói là ông trời nhất định phải thu tề thường tại đây cái mạng. Lý Mẫn trong lòng bởi vậy là vẫn luôn thực bình tĩnh. Bởi vì, nàng cùng Thái Hậu nói tề thường ở muốn mất mạng khi, kỳ thật đã là đem thời gian khoan dung. Nàng sơ tề thường ở mạch khi, đều đã biết tề thường ở hôm nay sợ mệnh khó giữ được. Mệnh, không phải mệnh ở tề thường ở, là vì trong cung vị kia Dung Phi nương nương mệnh. Bởi vì, Dung Phi nếu ở trong cung xảy ra chuyện, liên lụy tới hộ quốc công phủ thiên ti và lũ. Ai ngờ hại Dung Phi, là muốn hại hộ quốc công phủ, muốn hại nàng chết đi lão công người. Chỉ vì những việc này đều quá mức trùng hợp, đều phát sinh ở nàng lão công sau khi chết, làm người không thể không làm người nghĩ như vậy. Chỉ cần nghĩ đến hại chết nàng lão công người khả năng liền ở cái này trong hoàng cung đầu, nàng Lý Mẫn có thể nào lại khoanh tay đứng nhìn. Lui một bước nói, những người đó hại xong nàng lão công, sẽ không nghĩ đem bản tính tính đến nàng trên đầu tới. Bảy không thực sự có có chút tài năng. Ban đêm phong, một trận một trận mà thổi mạnh, xe ngựa rác thượng treo đèn lưu ly, theo gió đong đưa, bên trong ánh đến như là bầu trời sao băng thoảng qua. Lý Mẫn ở trong xe ngựa mở mắt, phương ma ma canh giữ ở nàng bên chân. thấy nàng chỉ đánh một lát ngủ gật nhi nói đại thiếu nãi mãi còn chưa tới quốc công phủ đi nào con đường lý mẫn hỏi phương ma ma giống như nghe không rõ nàng lời nói đáp từ trước đến nay từ hoàng cung thần võ môn đến quốc công phủ đi con đường này nhi là không sai đúng rồi đường sư tử ai đều biết bọn họ là đi con đường này lý mẫn cái này ý tưởng mới vừa xẹt qua trong đầu phía trước xe ngựa đột nhiên không biết gặp gỡ thứ gì bang một tiếng ngừng lại mã sa phu kéo ngừng xe ngựa có thể nghe thấy con ngựa ở ban đêm thở hổn hển mũi thanh canh giữ ở cửa xe Lan Yến đã là sốc lên màn xe dò ra thân mình đi quan sát động tĩnh một bên dặn dò bên trong xe đại thiếu nại nại ở trong xe đừng cử động xảy ra chuyện gì Phương Ma Ma hỏi Mã Sa Phu từ đánh xe trên giá nhảy xuống đang xem mã hình như là phía trước con ngựa mã chân bị cái gì ngăn trở ở Hộ Quốc công phủ mã tất cả đều là chịu đựng quá nhất nghiêm khắc huấn luyện không giống người thường ra mã vì thượng quá chiến trường chiến mã. tính cảnh giác thập phần cường người kéo xe mã dừng lại không trước nguyên nhân là nhạy bén khứu giác làm nó trước tiên phát hiện đằng trước có người cho nó thiết bẫy dập là một cái thợ săn dùng để bắt thú dùng kẹp sắt chuyên môn kẹp lao hổ ra thu chân ở trên chiến trường cũng dùng để kẹp mã chân Sa phu sửng sốt ở trong hoàng thành cư nhiên có người dùng loại đồ vật này đặt ở trên đường chỉ có thể nói có người cố ý mà làm chi vì thế trong đầu mới vừa hiện lên một cái không ổn ý niệm tiêu cẩn thận có phục kích Lan Yến rút ra bên hông truy thủ. Bốn phía rơi xuống mười mấy đạo hát ảnh. Sa Phu thấy thế, lập tức trước một đao rút ra vào đao, đao ảnh sơn lạc, chém đứt người kéo xe con ngựa dây thừng, làm con ngựa trước chạy mệnh. Mã kinh hoàng về phía trước chạy khi, tách ra mấy cái phía trước vây đi lên người, còn lại hát mặt người, toàn bộ xông lên xe ngựa. Lan Yến một người nơi nào để được với nhiều người như vậy, tùy tay cởi xuống một cái túi, kéo ra túi khẩu nhanh chóng hướng trong không khí tàng ra. sặc mũi xương khói tức khắc tràn ngập mở ra phương ma ma cùng lý mẫn đều lấy tay háo bưng kín miệng mũi vội vàng từ trên xe đi xuống tới sấn loạn hết sức muốn từ nhỏ hẻm chạy thoát không cần lo lắng đại thiếu nãi mãi lao nô biết nơi này lộ phương ma ma một mặt mang lý mẫn chạy đường nhỏ một mặt nói lại phía trước hướng rẽ trái có điều đường nhỏ có thể nối thẳng hộ quốc công phủ lý mẫn nghe vậy lại là đột nhiên chạy nhanh đem phương ma ma lôi kéo kéo lại nói đường đi đường xưa đại thiếu nãy mãi Phương ma ma quay đầu lại giật mình mà xem nàng. Không đi đường xưa đi cái gì lộ. Nhân ra đều biết chúng ta đi cái gì lộ, đã có ý phục kích, lần đầu tiên không thành công, khẳng định sẽ ở cái thứ hai địa phương thiết điểm. Nếu là ta, quẹo vào khẩu khẳng định lại mai phục người. Lý mẫn câu này nói xong, phía sau xe ngựa ngừng chỗ đao kiếm tương chạm vào thanh âm không ngừng, phía trước như là có vài đạo phi ảnh rơi xuống trên mặt đất, châu đầu ghé thai thanh âm từ nhỏ đường tắt chuyển tới. Người từ trên xe ngựa chạy. không có đến nơi đây tới sửa lộ nàng chạy không xa hẳn là ở gần đây phương ma ma đại kinh thất sắc hết thể đều như lý mẫn suy nghĩ lý mẫn thấy những người đó đã từ trước mặt hướng các nàng đi con đường này tìm tới nhanh chóng quyết định kéo phương ma ma tay từ bên cạnh một cái cửa nhỏ chui đi vào cũng không biết cái này môn là thông nơi nào tiến vào sau thấy là cái người thường ra tiểu viện trong một góc hỗn độn mà thả đống cỏ khô cùng bó củi lý mẫn méo phía dưới ma ma mu bàn tay ý bảo trốn đống cỏ khô đi hai người tùy theo vòng tới rồi đống cỏ khô mặt sau tìm cái khe hở dùng rơm dạ đem chính mình vùi lấp mới vừa đem chính mình thân mình tăng hảo ngoài tường truyền đến một chuỗi tiếng bước chân theo sắt mà đến mấy cái thanh âm nói lục soát lục soát lục soát mau lục soát lô ra có lệnh không thể lại làm nàng chạy lô ra lại là lô ra cái này lô ra phương nào nhân sĩ vì cái gì lần nữa muốn đưa với nàng từ địa? lần trước chịu người bị thác bắt cóc nàng không thành sơn trại bị người huyết tẩy Lần này là tới báo thù sao? Hoặc là nói, nàng hôm nay một ngày tại hậu cung hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, lỗ ra lại chịu người ủy thác muốn đem nàng cái này trướng mắt lộng rớt. Mặc kệ như thế nào, cái này Sơn Tặc thật to gan, ở kinh sư Phụ cận an trại hạ trại, tập kết phản quân không nói, hiện tại lại ở kinh sư Thiết Mai phủ, muốn bắt nàng, cái này nhất phẩm mệnh phụ. Kinh sư Mãi hoàng thượng trọng địa, ở hoàng đế dưới mí mắt làm này, đó bắt cóc giết con tin chuyện này, thế nhưng không có người quản. Thuận Thiên phủ là đôi mắt mù. vẫn là nói hoàng đế đôi mắt ngủ. Lý Mẫn Tử thảo ngạnh khe hở bên trong ra bên ngoài quan sát đến, có người phát hiện các nàng xuyên qua cửa nhỏ, hô thanh, nơi này có con đường. Vài người tùy theo vào cửa, thấy trong một góc chất đống đống cỏ khô. Dẫn đầu người kia ở đen nhánh ban đêm mị hạ đôi mắt, rút ra trường đao, nói: "Cha." Ứng câu này thanh âm, mặt sau mấy cái bọn cướp vèo vèo vèo toàn rút ra sáng ngời dụng cụ cắt gọn, sắc bén mũi nhọn ở bàn đêm lấp lánh sáng lên. Mũi lao khẩn tiếp cắm vào đống cỏ khô. Một cái, hai cái, ba cái, không có cắm đến bất cứ đồ vợ. Đà chủ, giống như không có, giống như không phải giấu ở này. Thuộc hạ nói, cũng không có làm cái kia dẫn đầu thu tay lại. Dẫn đầu cái kia đà chủ, cầm trong tay trường đao trôi đao thay đổi cái tay, vòng tới rồi đóng cỏ khô mặt sau. Đột nhiên, mùi đao một đao sảng khoái mà cắm vào đống cỏ khô mặt sau. Một ít dơm dạ toái nhi bởi vì hắn này đao thật lớn động tác ở ban đêm bay ra tới, như là thiên nữ tán hoa giống nhau. Còn lại mấy cái bọn cướp đầu tiên là sửng sốt một chút, khẩn tiếp đều học hắn động tác, tay cầm trường đao chuyển biến phương hướng rụt hướng đống cỏ khô mặt sau cắm vào đi. Lý Mẫn Mị hạ mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cây đao đang muốn cắm đến nàng phía sau lưng thượng phương hướng khi, ban đêm vèo một thanh âm vang lên, phá khai rồi lạnh leo không khí, theo phòng, cơ hồ không hề tiếng động cắm vào người nào đó phía sau lưng. Một cái bọn cướp bùn một tiếng, tức là thể diện chiều hạ ngã xuống trên mặt đất. Bốn phía người toàn đình chỉ động tác. Khiếp sợ mà nhìn cái kia ngã xuống người, chỉ thấy một chi màu trắng mũi tên bính lộ ra ở người nọ phía sau lưng thượng, là ngay trung tâm và khẩu vị trí. Một chậu nước lạnh, ngay sau đó ở bọn cướp nhóm trong lòng thượng ảo ào, ào xôn sao tới rơi xuống. Có người. Bọn cướp cao kêu, phục kích. Là ai? Rút ra đao bọn cướp ở ban đêm loạn múa may lao kiếm, giống như mù quáng mà đánh mũi giống nhau, nhanh lên ra tới. Lao tử cùng ngươi liều mạng. Là anh hùng hảo hán liền ra tới. Ngầm bắn tên trộm tính cái gì anh hùng hảo hán? Duy độc cái kia đà chủ là ngồi xổm xuống thân, trong người vong đồng bạn trên người rút ra kia chi tên bắn lén, ý đồ cẩn thận quan sát này chi mũi tên là cái gì lai lịch. Lý Mẫn Nương trên đỉnh đầu về điểm này ánh trăng cũng là muốn nhìn đến tuột cùng là người nào phóng tên bắn lén, là người tốt người xấu, là lần trước cứu nàng người kia sao? Lần trước ký ức mơ hồ, chỉ nhớ rõ người nọ có một đôi giống biển sâu đá quý con ngươi, lại thâm lại hắc, Phía một tầng lạnh băng quang. Như vậy một người Thấy thế nào đều là một cái lãnh khốc vô tình người, lại sẽ ra tới cứu nàng Lý Mẫn, nếu không phải ích lợi sở đuổi, cảm giác là khó có thể tưởng tượng. Đà chủ khỏe mỗi như là ở ban đêm lạnh băng mà một câu, nói, Lệ Vương Phi khẳng định ở chỗ này, đem nơi này toàn cho ta phiên. Làm người đều lại đây. Lý Mẫn mày nhăn lại, những người này quả nhiên là hướng về phía nàng là Lệ Vương Phi tử cái này thân phận tới. Mấy cái bọn cướp ngón tay đặt ở trong miệng thổi bay huyết sáo. Nghe tiếng mà đến bọn cướp từ bốn phương tám hướng, hẳn là vứt bỏ xe ngựa chỗ chiến địa, đều hướng cái này tiểu viện từ tới. Lý Mẫn có thể thấy Phương Ma Ma bên kia trốn tránh lỗ châu mai đã lộ ra một chút do dự đong đưa, vội vàng meo lại mắt hướng Phương Ma Ma ý bảo, lúc này càng ngàn vạn không cần lộn xộn. Cùng với chen chúc mà đến bọn cướp, ban đêm bắn ra tới tên bắn lén, veo veo veo, lại lần nữa xuyên phá không khí, tinh chuẩn mà chắt vào mấy cái dành trước tế phá đầu vào cửa bọn cướp trước ngực. Nha vài tiếng kêu thảm thiết qua đi. đang trước vài người theo tiếng ngã xuống đất, mặt sau bọn cướp dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục về phía trước. bán tên mũi tên hẳn là ý thức được tình thế không đúng, sửa vì bắt giặc bắt vua trước. một chi tên bắn lén phóng hướng về phía chỉ huy đầu mục đa chủ sớm có điều liêu, tùy tay một chảo, bắt cái bên người người che ở chính mình trước ngực. tiêu thảm thiết một tiếng lúc sau, hắn trước người người theo tiếng ngã xuống đất, hắn tác trốn đến đại bộ đội mặt sau, thúc giục phía dưới tiểu bình tiểu tướng về phía trước hướng. hô lớn, ai bắt được lệ vương phi. Lô ra đại thưởng. Phong ở một tràng, ruộng tốt trăm mẫu, về sau không cần bị trưng binh, không cần giao thuế má. Trong nhà lão mẫu nhi nữ lô ra giúp các người dượng đến lao. Thật là cuồng loạn. Những cái đó bọn cướp nhóm nghe thấy cái này phong phú thù lao, đều đỏ đôi mắt đón mưa tên đi phía trước hướng. Mắt thấy sông vào phía trước người giống như sóng biển giống nhau muốn lật đổ toàn bộ đống cỏ khô khi. Lý Mẫn nắm một phen trước ngực quần áo, mị thanh mắt phùng tỏa định ban đêm phi lóe mà đến kia nói quang. Là. Lần trước nàng mau rớt xuống huyền nhai khi nhìn đến kia đạo ánh đao, một đao đem người chém thành hai nửa, lần này giống nhau là giống như bay nhanh kia trước bay tới. hoa wow, vài tiếng kêu thảm thiết, bay tới đại đao là nháy mắt hủy diệt mau tới gần đến nàng phía trước vài người cổ. Đồng thời, tên bắn lén lại không có thả. Trong viện bọn cấp nhóm, đều ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào kia đem lau bọn họ mấy cái đồng bạn tiếp theo cắm vào đến bùn đất kia cây đại đao. Kia đại đao, ước có nửa trượng trường, thật lớn thân đao giống như đã đủ để chứng minh cầm đao chủ nhân giống như ma quỷ giống nhau thật lớn dáng người mũi nhọn lưỡi dao lập loè giống sao băng giống nhau lanh quang, phảng phất ở cười nhạo khinh thường bọn họ lý mẫn chỉ cảm thấy cây đao này cắm ở nàng trước mặt hình như là cái cự địa một cái tấm chắn một cái giống bảo hộ thần giống nhau đồ vật trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ kiên định cảm tuy rằng không biết vị này hiệp sĩ là ai nhưng là đối phương lập đi lập lại nhiều lần mà ra tay cứu nàng có thể nào không cho nhân tâm sinh cảm ơn Này, này, này, mấy cái ly đại đao gần nhất bọn cướp lui xuống dưới, hoảng sợ thần sắc viết ở bọn họ trong mắt, kỳ thật bọn họ đều không xác định, chỉ là nghe nói qua, hình như là ly hồn đao. Chém ai, ai, ai kiếp sau cần thiết cả đời ngốc địa phủ, không thể đầu thai làm người. Nói hiệu nói vượng, ly hồn đao là truyền thuyết đao, sao có thể xuất hiện tại đây. Nhưng nó không phải ly hồn đao là cái gì. Lần trước trong trại 100 huynh đệ, còn có lâm đà chủ cùng hắn phía dưới 20 cái huynh đệ. không phải đều bị người chém đầu, bọn họ thi thể đến đến nay đều tìm không thấy bóng dáng sao. Nguyên Lai like lần trước bắt cóc nàng cái kia sân trại, bị người huyết tẩy sau, thế nhưng liền thi thể đều bị đối phương hủy thi diệt tích. Khó trách, này đàn bọn cướp kêu không sợ chết, hiện tại đều không thể không sợ đã chết. Ngắm lại đã chết thi thể của mình đều không thể bảo toàn, không biết bị ném tới chỗ nào đi, ai có thể trong lòng không e ngại. Là nam nhân kia có thể làm được sự. Lý mẫn tưởng, hướng, đều cho ta hướng. li hồn đao ở chỗ này có ích lợi gì chủ nhân đều không thấy ảnh không có chủ nhân cây đao này năng động sao bọn cướp nhóm mặt sau đà chủ mở ra giọng nói gào giống thúc giục thuộc hạ lại đi phía trước hướng bọn cướp nhóm nghe có lý lại có kia vừa rồi ban đêm bắn ra tới tên bắn lén đột nhiên không có thả một đám múa may đại đao lại lần nữa về phía trước veo lại một phen tên bắn lén xẹt qua không khí đâm vào đằng trước cái kia bọn cướp ngực một mũi tên lại lần nữa tế một cái mạng người đáng chết người nào chỉ biết bắn tên trộm trời ầm lên bọn cướp tùy theo lại nghe thấy được cắm ở bùn đất ly hồn đao phát ra một trận đong đưa thân đao đong đưa tiếng vang thật là giống như âm tào địa phủ truyền ra tới âm điệu âm u cùng với thần hồn nát thần tính giống vậy quỷ hồn khóc thút thít giống nhau mấy cái bọn cướp đương trường ném dao nhỏ cất bước liền chạy đám ô hợp chính là đám ô hợp nhưng là này đàn đám ô hợp vĩnh viễn cũng có ang ngưu cái loại này chân chính không sợ chết những người này giơ đao thương dẫm lên đồng bạn thi thể vì kia trăm mẫu ruộng tốt cùng phòng ở chờ, vọt vào đống cỏ khô lý mẫn chảo chuẩn thời cơ hướng phòng chất tủi kia chỗ chật lóe quay đầu lại lại thấy phương ma ma bỏ ra đống cỏ khô nhưng là khả năng không còn kịp rồi linh cơ vừa động nàng đem trong tay sớm đã chuẩn bị tốt đá lấy lửa bậc lửa thảo ngạnh tùy tay một ném ném vào đống cỏ khô xôn xao ánh lửa lập tức châm sáng tiểu viện tử không trung kinh sư một chuỗi gót sắt đang nhìn đến ánh lửa dâng lên khoảnh khắc cấp tốc hướng tiểu viện tử chạy tới sẽ không nhi ở đầu hẻm trông chừng mấy cái bọn cướp nhóm người thứ nhất đầu rơi xuống đất. Xông lên kỵ binh, đem trong viện bọn cướp nhóm bao quanh vây khốn. Gió đêm, chỉ thấy kỵ binh thượng màu đen sóng gợn cơ sí, giống màu đen quần cuộn sóng biển giống nhau, như là có thể đem thiên địa vạn vật đều cắn nuốt rớt. Cười ở cao đầu đại mã thượng bạch đi phiêu phiêu anh tuấn thiếu niên lang, tinh lượng con ngươi bắn ra một mà hung ác lệ khí, đối với kia trong viện một đám bắt đầu run bọn cướp, toàn cho ta giết, chỉ trừ một cái người sống. Nghe được lời này, Những cái đó bọn cướp tự động từ bỏ dụng cụ cắt gọn, một đám cắn hàm răng cất dấu độc dược, một loạt ngã xuống đất lúc sau đều không có lên. Chu Lý vừa thấy, sốt ruột xuống ngựa, đến ly gần nhất bọn cướp nơi đó tưởng bẻ ra đối phương miệng xem xét khi nghe thấy một đạo thanh âm truyền đến. Tiểu thúc không cần nhìn, đều đã chết. Đại tẩu. Chu Lý kinh hỉ lại ưu sầu, nâng lên mặt, nhìn đến lý mẫn từ trong viện góc chui ra tới. Hộ quốc công phủ kỵ binh ngay sau đó đều sôi nổi xuống ngựa, quỳ một gối Đều nói hộ quốc công phủ quân đội lợi hại, chỉ nhìn tiểu vương ra bên người mang này đàn hộ vệ, không nhiều lắm đi, nhiều nhất 20 cái, lại là mới vừa mở ra phô trương thời điểm, đã đem trong viện vừa rồi tràn đầy năm chục cái bọn cướp toàn dọa đổ. Lý mẫn lấy móng tay nhẹ nhàng búng búng trên quần áo hôi, đối đi lên tới Chu Lý nói, tiểu thúc, có nói cái gì hồi phủ rồi nói sau. Chu Lý đối với nàng lời này, gật đầu, hảo, toàn nghe đại tẩu. Phương ma ma giờ phút này cũng là hôi đầu hôi mặt mà từ đống cỏ khô mặt sau bỏ ra tới, vừa ra tới hướng Chu Lý khái đầu nói, may mắn vương phi cơ linh, biết phía trước lộ khẳng định có người mai phủ, mang lão nô dấu ở này. Thời điểm mấu chốt lại phóng hỏa, cứu lao nô mệnh. Nghe thấy lời này, Chu Lý kinh ngạc ánh mắt nhìn phía Lý mẫn, cảm thán nói, nguyên lai kia đem hỏa là đại tổ phóng, là đại thiếu nãi nãi phóng. Phương ma ma dùng sức gật đầu. Hai người giật mình chính là... ít có nữ tử ở trong lúc nguy cấp cư nhiên còn có thể lâm nguy không sợ bình tĩnh phóng hỏa đương đại phu sao đối mặt nhân sinh chết thời điểm nhiều nữa cầm dao giải phâu đối với hoa hoa kêu người bệnh có thể không tay run mới gọi là chân chính bản lĩnh lý mẫn chỉ đối bọn họ hai cái nhẹ nhàng gật gật đầu quay đầu lại chỉ là đi lưu ý kêu đem cắm ở bùn đất ly hồn đao kết quả ly hồn đao sớm không biết tung tích chỉ là nàng phóng hỏa khoảnh khắc như đi vào coi thần tiên nháy mắt đao đã không thấy tăm hơi thật là lợi hại người Như thế nào làm được? Đại Tẩu đang tìm cái gì? Chu Lý chú ý tới trên mặt nàng biểu tình, ở gọi người đem hồi phủ xe ngựa kéo tới thời điểm hỏi. Lý Mẫn quay đầu lại, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, không có. Chỉ là giống như nghe thấy một con mèo trải qua. Tùy theo, Lý Mẫn mang phương ma ma lên xe ngựa. Chu Lý lưu lại xử lý hiện trường giải quyết tốt hậu quả công tác. Xe ngựa rời đi thời điểm, Lý Mẫn dôi chỉ tay sốc lên cửa sổ xe vải mảnh, thấy bên ngoài ánh trăng một vòng. Vào giờ phút này lộ ra ánh sáng mặt, chiếu vào kinh sư trên đầu, kim hoàng sáng lạ. Có ai có thể nghĩ vậy nhi mới vừa đã xảy ra một hồi tàn sát. Đại thiếu nãi nãi, phương ma ma như là kiếp sau dư kinh chưa bình, cho nàng đệ thượng lau mặt khăn tay khi, cai trán dính hai viên mồ hôi chưa kịp khi lau sạch. Lý mẫn lại đối nàng giờ phút này trên mặt biểu tình híp lại hạ mắt, tiếp nhận khăn tay, cọ qua mặt lúc sau, ở xe ngựa giường thượng một nằm, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ban đêm thật sâu. Chu Lý là người thu thập hiện trường thời điểm, cũng phát hiện hiện trường bọn cướp nhóm ngực bị băn chúng tên ban lén, rút ra một chi về sau cắm vào chính mình bên hông, chờ hồi phủ lúc sau lại cẩn thận xem xét. Như vậy bạch mũi tên, hắn trước kia thấy đều không có gặp qua. các đầu giống nhau đều là hai cái lăng, này chi mũi tên các đầu, giống như không quá giống nhau, là ba cái đầu. Ghé vào mái hiên thượng phục yến, đang đợi đến chính mình trong phủ tiểu chủ tử xử lý xong bình an đi rồi về sau, mới dám mang theo chu lệ đại đao rời đi hiện trường. Mấy cái phi bước, hắn bay trở về tới rồi Chu Lệ nơi tiểu viện. Chu Lệ đứng ở trong phòng, cùng một cái lao nhân bốn mắt nhìn nhau. Chủ tử, Phục Yến đã trở lại. Lao giả tôn kính về phía Chu Lệ nói. Chu Lệ lạnh lùng mà hư một tiếng, trầm giọng bàn tay vung lên, vào đi. Phục Yến vào cửa, quỳ xuống bẩm, nhị thiếu ra mang theo người kịp thời đổi tới. Ở đây bọn cướp toàn uống thuốc độc tự sát, Đã chết liền đã chết. Chu Lệ không chút nào đáng tiếc mà nói, lần trước lưu mấy cái người sống. Cuối cùng giống nhau ai cũng nói không nên lời lô ra là ai. Nói xong, Chu Lệ phất tay háo đi nhanh ngồi trở lại đến trên giường, một đôi nặng nghề đôi mắt xem chính là trước mắt lão nhân, ngươi như thế nào đã trở lại? Lão nhân kỳ thật có 50 tuổi trở lên tuổi tác, đầy đầu đầu bạc râu bạc trắng, tinh thần lại vẫn như cũ thạc thạc có thần, một đôi thiển màu nâu đôi mắt tràn ngập trí tuệ, thân thể chắc địch, đầu vai khoác một kiện màu đen hồng văn áo khoác, vì hộ quốc công phủ Hắc biểu kỵ quân quân sư tiêu chí. Người này họ Ngụy đúng là hộ Quốc công phủ Thủ Tịch phụ tá Ngụy Quân Sư Ngụy Lao gia tử trước kia đi theo Chu Lệ phụ thần, Chu Lệ kế thừa hộ Quốc công phủ lúc sau tùy theo phụng dưỡng Chu Lệ Lao Thần Phụng Vương gia mệnh lệnh xử lý xong Bắc Cương chuyện này nghe nói Vương gia ở kinh sư gặp nạn vì thế đã trở lại Ngụy Lao nói trở về làm cái gì ta có làm ngươi trở về sao Chu Lệ nhướng mày hỏi Phục kiến lúc này mới phát hiện Công tôn Lương Sinh tránh ở cách vách trong phòng không có ra tới. khẳng định là ai ngụy lao mắng. Tỷ Như mới vừa được đến Lý Mẫn gặp nạn tin tức lúc sau, Chu Lệ muốn bê đao đi ra ngoài cứu người, kết quả bị Ngụy Lao ngăn cản xuống dưới. Ngụy Lao nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, chưa bao giờ sợ cùng chủ tử trực diện đối kháng, nói: "Cứu Vương phi nơi nào yêu cầu vương gia tự thân xuất mã? Cứu không được vương phi, này nhóm người còn có thể tại vương gia phía dưới làm việc sao? Vương gia, người tương lai cũng không phải có thể mỗi ngày ở lại trong phủ đồi vương phi, lúc này không rèn luyện hạ này đàn nô tài, về sau chẳng lẽ vương gia muốn mang vương phi thượng chiến trường nói mấy câu tuy rằng nghe tới thực không dễ nghe nhưng là ngụy lao nói những câu là có lý chu lệ chỉ có thể tùy tay đem ly hồn đao ném cho phục kiến mang qua đi cứu người tiếp theo ở trong phòng ngốc tự nhiên là đứng ngồi không yên một cổ buồn hỏa vô phát phát chu lệ chỉ có thể moi ngụy lao mắt nhi phát phát hỏa nhi ngụy lao biết hắn là chuyện như thế nào nhiều ít trong lòng là có chút ngạc nhiên tưởng hắn vị thiếu gia này từ nhỏ hắn ở phía trước hộ quốc công bên người cũng là từ nhỏ nhìn chu lệ trưởng đến đại trường bối từ nhỏ mê luyến chu lệ thiếu nữ tính lên vì vô số từng truyền ra phúc nhạc công chúa vì chu lệ thậm chí tuyệt thực sự nhưng chu lệ giống như trời sinh đối nữ tử không có hứng thú lần trước dung phi nương nương tác hợp cùng lý hoánh hôn sự chu lệ cũng bất quá là nghĩ là thời điểm nên kết hôn sinh cái hài tử hoàn thành tổ tông nối roi tông đường nhiệm vụ mới đáp ứng số dưới khi nào hết thể đều thay đổi chu lệ thê tử thay đổi cá nhân từ tam tiểu thư đổi thành nhị cô nương, mắt thấy, chu lệ như là đối nhị cô nương động cảm tình, ngụy lao sở soạn bạch hồ cha, cơ trí trong mắt trận lóe, ánh mắt ý bảo phục yến, phục yến nhận được hắn ánh mắt, nói, chủ tử, nô tài đổi tới thời điểm, bởi vì phát hiện còn có người mai phục tại nơi đó, trước án binh bất động quan sát là địch là bạn, thấy không biết là cái gì lai lịch người, đối bọn cướp bắn tên trộm, cứu vương phi một mạng. chu lệ vừa nghe, nhữ mày rậm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cho ngươi đi cứu người, ngươi làm người đi cứu người. Không, nô tài là, phụ kiến há mồm mạc biện, về cái kia là địch là bạn người phóng nuôi tên, đã bị tiểu vương gia thu hồi trong phủ nghiên cứu. Ngụy lao tiến lên nói một câu, vương gia, việc cấp bách, là chạy nhanh bắt được phía sau màn người chủ sự. Những người này nếu là hướng về phía vương phi tới, mục đích không phải vì động hộ quốc công phủ, chính là vì dẫn vương gia hiền thân. Vương gia càng không thể vì này tự dối loạn đầu trận tuyến, thượng đối phương thiết hạ bao. Giống lần trước, vương gia tự mình dẫn người huyết tẩy trại tử sự, công tôn tiên sinh vốn là nên ngăn đón vương gia. Hắn ngăn đón ta. Người khác sẽ nhìn không ra không phải chúng ta hộ quốc công phủ làm. Ta không động thủ, chơ mắt xem nàng bị người giết con tin. Chu lệ hướng ngụy lao trừng mắt nhìn mắt. Ngụy lao tiếp không thượng lời nói. Một cái, hai cái, chu lệ ánh mắt đảo qua bọn họ hai người ở đỉnh đầu. Không nghĩ, một người nam nhân liền chính mình lao bà đều bảo hộ không được lời nói, còn nói cái gì bảo vệ quốc gia. Ngụy lao càng là tiếp không thượng lời nói. Chu lệ ấn cái bàn, hướng bọn họ hai người phất phất tay, đi thôi, đi thôi, làm ta yên lặng một chút. Làm công tôn lại đây, ta cùng hắn hạ bàn cờ. Lao thần, Ngụy lao nói, có chuyện muốn cùng công tôn tiên sinh thương lượng. Chu lệ xoay người, bất hòa hắn nói chuyện. Ngụy lao chỉ phải lui đi ra ngoài, ra đến ngoài cửa, hỏi Phúc Yến, chủ tử tính tình gần đây là như thế này sao? Chủ tử cưới vợ, đương nhiên cùng trước kia không giống nhau. Phúc Yến khẩu khí thực bình tĩnh. Ứng nói mấy ngày này, mọi người đều thói quen Chu Lệ dùng kim lao xem xương cốt cái loại này ánh mắt tưởng niệm Lý Mẫn ánh mắt. Lý Mẫn là Chu Lệ lao bà, Chu Lệ tưởng niệm chính mình lao bà không có sai. huống chi, hai người là tân hôn. Ngụy Lao ai một tiếng, trưởng thành. Ai? Chúng ta chủ tử bái. Ngụy Lao nói xong lời này, ha hả cười hai tiếng, đi nhanh ra sân. Hộ quốc công phủ. Vưu Thị ngồi ở đại đường, nắm trong tay khăn, vẫn luôn chờ. Từ cơm chiều thời khắc, nàng ở bên ngoài vội xong việc trở lại trong phủ, biết được Lý Mẫn bị trong hoàng cung triệu qua đi đến nay đều không có khi trở về, trong lòng treo lên tảng đá vẫn luôn chờ. Chờ đến cơm chiều qua đi, trong cung vẫn là vô tiêu vô tức Nàng đành phải phái quản gia cùng xe ngựa tự mình đi thần võ môn nơi đó chờ tin tức. Thật vất vả, nghe nói trong cung đáp lời, Thái Hậu lòng mang xin lỗi, ở trong cung làm Lý Mẫn để lại cơm, hiện tại Lý Mẫn cơm nước xong qua đi có thể che chở quốc công phủ. Tiếp tục chờ. Chờ đến sau lại, đột nhiên, cái gì tin tức đều không có. Mắt thấy canh giờ này, Thái Hậu lưu cơm, ăn cơm, tính toán thượng trong cung ra tới ngồi trên xe ngựa trở lại hộ quốc công phủ lộ trình thời gian, cũng nên sớm đến. Lúc này nàng tiểu nhi tử đi ra nói, chính mình dẫn người bên đường đi tìm xem đại tẩu. Vưu Thị trải qua một phen cân nhắc lúc sau gật đầu đáp ứng rồi. Cuối cùng, chờ đến chính là con dâu trở về trên đường giống như đi nơi nào thủy. Không biết là ai phóng một phen hỏa, thiêu một cái sân. Theo sau lại người chứng kiến nói, Phương Ma Ma đi theo Lý Mẫn xe ngựa to, tới rồi hộ quốc công phủ trước đại môn. Canh giữ ở cửa gã sai vặt, trước tiên vọt vào đại đường cấp Vưu thị báo cáo tin tức tốt. Trong lòng cục đá rơi xuống đất, kiên định. Vưu thị vây vây khăn, làm nàng không cần đến ta nơi này Quỷ An, chạy nhanh về phòng của mình nghỉ ngơi đi, còn có, đem Phương Ma Ma cho ta gọi tới. Phương Ma Ma xuống xe ngựa đi Vưu thị trong phòng hội báo đêm nay phát sinh sự. Lý Mẫn về tới chính mình đại thiếu nãi nãi tiểu viện. niệm hạ cùng xuân mai thượng cô cô đám người sớm đã chờ đến mỏi mắt chờ mong nhìn thấy nàng trở về một tổ ong dũng đi lên lý mẫn nhẹ nhàng một mắng nói đóng cửa lại xuân mai một người tiến vào chủ yếu là sợ niệm hạ hô to gọi nhỏ mà thượng cô cô là lao thái thái người khó tránh khỏi thượng thượng thư phủ báo tin nhi bị vương thị phát hiện một đám người chỉ phải đều thối lui đến ngoài cửa chỉ dư xuân mai một người ở trong phòng cấp lý mẫn thay quần áo mọi người nghĩ lý mẫn tuy rằng đầu bù tóc rối mà đã trở lại Nhưng là, tay chân tự nhiên, giống như cũng không có gì tổn thương. Xuân Mai cấp Lý Mẫn bỏ đi bên ngoài áo tròn khi, mới phát hiện, Lý Mẫn cánh tay phải bị cắt qua một lỗ hổng. Là cái kia đà chủ đệ nhất đao cắm vào tới ai quá nàng trên cánh tay. Miệng vết thương không thâm vết máu không có chảy ra nhiều ít. May mắn nhất chính là, bởi vì đêm đen, chẳng sợ lưỡi đau dính vào điểm người huyết, cái kia đà chủ không có có thể trước tiên nhìn ra. Xuân Mai nhìn lại phải dùng tay mạt đôi mắt, nhưng là... Làm cho Lý Mẫn mặt đương nhiên không dám khóc Chỉ thấp giọng hỏi Nhị cô nương muốn dùng cái gì dược Ta mang đến mấy bình dược bình trung Có một lọ màu xanh lục, Người giúp ta lấy ra, mở ra cái nắp Ta chính mình tới thượng dược Lý Mẫn phân phó Xuân Mai vâng theo nàng mệnh lệnh đi lấy dược Lý Mẫn cho chính mình vết đau thượng Lao điểm bị thương dược Bảo trì mặt ngoài vết thương sạch sẽ Không dính thủy, đại khái ngày hôm sau có thể bắt đầu kết vẩy Đau là có điểm đau Cẩn thận một chút là được Một ngày xuống dưới quá mức mệt mỏi, uống lên điểm nước, không có ăn cái gì, nằm xuống liền ngủ. Không ai dám quay giày nàng, đều biết nàng kia tính tình. Nghiệm hạ đi phòng bếp tự mình cho nàng ngao cháo, biết nàng tỉnh lại thượng hỏa khẳng định muốn uống cháo. Một bên huy cây quạt phiến tuổi lửa, một bên cùng Xuân Mai nhỏ giọng mà nghiến răng nghiến lợi, này đàn thiên giết. Như thế nào liền theo dõi tiểu thư nhà chúng ta? Một lần hai lần. Xuân Mai cao mày lại cũng không dám nói, lần trước là cô già cứu lý mẫn sự. nghiệm hạ thật sâu mà hô hấp để lại lửa giận vưu thị ở trong phòng nghe xong phương ma ma báo cáo phương ma ma đại khái nói trong cung cảnh dương cung mấy cái chủ tử bị phạt sự đã chết sao vưu thị nghe được tề thường ở chết tin tức vẫn là cả kinh đúng vậy phu nhân đại thiếu mãi mãi một sở thường ở mạch đều nói thường ở khả năng mệnh không trường cửu kết quả thật là phương ma ma này run rẩy nói âm không phải bởi vì tề thường ở là kinh hại với lý mận y nghệ thuật Lý mẫn cái này y thì thuật thật là không cần phải nói, trải qua tề thường ở cái này xong việc, minh bạch người đều nhìn ra tới, Lý mẫn y thì thuật so đương triều các ngựa y sợ còn muốn thắng thượng vài phần công phu. Vũ Thị nhắm mắt lại, biết Lý mẫn làm như vậy tất cả đều là vì hộ quốc công phủ cùng Dung Phi. Đêm nay trận này đuổi giết, nói không chừng là cảnh dương cung trả thù. Phu nhân, tề thường ở chết một chút đều không đáng tiếc. Phương Ma Ma nói, ta biết, nàng đã chết, đối Dung Phi nương nương còn có lợi một ít. Rốt cuộc không phải dung phi nương nương người, chính là dung phi nương nương địch nhân, chúng ta hộ quốc công phủ địch nhân. Vưu Thị nói, hiện giờ vấn đề là, ai chỉ huy ở phía sau tề thường ở, thái hậu chính mình trong lòng không có phổ sao. Phu nhân, cho dù là thái hậu nương nương trong lòng rõ ràng, cũng đến suy xét luôn mai đi. Trong cung lập tức xử trí quá nhiều người nói, sẽ loạn. Vưu Thị thật sâu mà thở dài, lời này không giả. Hậu cung liên lụy tiền triều. Tề thường tại đây vừa chết, Nàng sau lưng nhà mẹ để liên lụy tới quan trường đồng thời muốn rối loạn. Tượng tề thường ở bị tuyên bố hoài thượng long thai thời điểm, vạn lịch Gia còn lập tức thăng tề thường ở phụ thân quan. Hiện tại, tề thường ở vừa chết, vạn lịch Gia là muốn bắt dứt tề phụ quan vẫn là tiếp tục thăng tề phụ quan ngũ, hoặc là ngoại phái, đều thành tiêu điểm. Nàng người này cũng là đốc, vì vướng ngã lưu tần đem chính mình mệnh đều bồi thượng. Vưu Thị nói xong lời này cũng mệt, phất tay làm phương ma ma lui ra, này hai ngày. hẳn là sẽ không cho các ngươi đại thiếu mãi mãi vào cung lý mẫn ý tưởng cùng vưu thị là giống nhau thái hậu cái kia tam không có nói ra khi lý mẫn trong lòng liền rõ ràng thái hậu kiểu gì người thông minh biết nàng lý mẫn lợi hại càng muốn áp áp nàng lý mẫn sấn cơ hội này lý mẫn vừa vặn có thể một giấc ngủ tới rồi hướng đông chu lý làm người nghiên cứu kia đem tam lăng mũi tên một đêm hộ quốc công phủ không ai có thể nghĩ ra này đem mũi tên sẽ là ai trong tay mang theo nghi vấn Chu Lý không có người có thể hỏi, vì thế mang lên mũi tên, đột nhiên chạy tới tìm Lý Mẫn. Đi vào Lý Mẫn trong phòng khi, nhìn đến Lý Mẫn ăn cháo trắng tiểu thái, Chu Lý sửng sốt, như thế nào? Trong phủ đầu bếp thượng chạy đi đâu? Lý Mẫn vội vàng ngăn lại nổi giận đùng đùng tính toán giáo hấn đầu bếp tiểu thúc, nói, đây là ta chính mình điểm, cùng đầu bếp không quan hệ. Đại Tẩu liền thích ăn cái này. Chu Lý không thể tưởng tượng hỏi. Không, chỉ là vừa vặn có chút thượng hỏa, muốn ăn điểm cháo trắng đi trừ hỏa. lý mẫn đáp xong đề tài vừa chuyển hỏi hắn là chuyện gì chu lý lấy ra dùng bố bao cái kia mũi tên mở ra bố cấp lý mẫn xem nói trong phủ phụ tá đều nói không nên lời thứ này sẽ là từ đâu nhi tới ta nghĩ đại tẩu học phú ngũ xa học thức vì thế tới nơi này hỏi một chút đại tẩu ý kiến lý mẫn biết đây là tối hôm qua thượng một khắc danh nhân khách sử dụng mũi tên lại kỳ quái chu lý vấn đề cái này mũi tên có cái gì cổ quái chỗ sao đại tẩu không biết trong quân sử dụng mũi tên đều là nhị lăng. Nhị lăng tức là bẹp hai mặt hình tam giác, hai mặt mũi tên nhận. cổ đại thợ săn thường dùng, dùng cho săn giết đại hình động vật nói. Bởi vì lưỡi dao đại, quát thương diện tích cũng đại, làm động vật đổ máu nhiều. Hiện tại, Chu Lý trong lòng bàn tay xuất hiện vì kiểu mới mũi tên, bẹp duệ tam giác, ba cái lăng, gia tăng rồi xuyên thấu lực, cho nên tối hôm qua thượng cái kia thần xạ thủ, một mũi tên một cái mất mạng, nhiều ít có mượn với kiểu mới vũ khí xuất hiện ưu thế. Lý Mẫn nói. Tối hôm qua ta cũng chú ý tới, không ngừng mũi tên, còn có mũi tên đuôi, mũi tên đuôi. Tiểu thúc khả năng không có nhìn kỹ, mũi tên đuôi dùng lông chim, vừa vặn cân bằng mũi tên xuyên qua không khí cân bằng lực, ổn định bắn trúng mục tiêu chuẩn xác tính. Chu Lý xem nàng ánh mắt không ngừng kinh ngạc, là sùng bái, đại tẩu nào ngăn học phú ngũ xa, loại này học thức, ta tìm ai đều đáp không được. Tiểu thúc khen ta không mấu chốt, nhưng là, tiểu thúc ít nhất cái này làm mũi tên người, so với ta thông minh. Ta chỉ biết nguyên lý này, có thể hay không làm như vậy cẩn thận ra tới, ta không có cái này nắm chắc. Lý Mẫn lời này ăn ngay nói thật. Về cổ binh khí tri thức, rốt cuộc nàng không phải chuyên nghiệp, chỉ là năm đó học ngoại khoa thời điểm đại khái hiểu biết một ít, để xử lý cùng loại miệng vết thương người bệnh. Luận đến như thế nào chế tác binh khí, nàng khẳng định không hiểu. Hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt cái này mũi tên, Chu Lý nói là trước đây chưa từng gặp, Lý Mẫn chỉ có thể tưởng. Có thể hay không là cổ nhân ở hiện tại bắt đầu phát minh tiểu mới vũ khí? Chu Lý gãi đầu, còn đang suy nghĩ triều đình có ai có thể như vậy thông minh phát minh vũ khí mới? Điểm này đối với hộ quốc công phủ rất quan trọng, bởi vì hộ quốc công phủ là mang binh đánh giặc, biết rõ vũ khí là thực chí mạng đồ vật. Niệm hạ nhìn đến Lý mẫn ăn không sai biệt lắm, dẫn người đi lên thu thập khi, dán ở nàng bên thai nói, thượng thư phủ tới tin tức, nhờ người mang tin cấp thượng cô cô, nói lao thái thái hai ngày này bệnh lợi hại chút. muốn cho nhị cô nương về nhà mẹ để đi xem lao thái thái. Lý mẫn mày đẹp một trọn như thế nào không phải thượng cô cô lại đây tự mình cùng nàng nói. Thượng cô cô là cái làm việc nhiều chu đáo chặt chẽ người, tuy rằng trong lòng nôn nóng lao thái thái bệnh, nhưng là, nghĩ đến lao thái thái trước hai ngày còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên bệnh nặng. Tới báo tin người, cũng không phải lao thái thái bên người nàng nhận thức, nơi này đầu liền phạm nói thầm. Hay là có người lợi dụng lao thái thái tưởng lừa Lý mẫn trở về. Tối hôm qua thượng Lý Mẫn mới tao ngộ tình hình nguy hiểm, hôm nay thượng thư phủ lập tức lại truyền đến tin tức, mặc cho ai đều sẽ liên tưởng đến một khối, có thể hay không là cùng nhóm người thiết bộ, có phải hay không tối hôm qua thượng cùng nhóm người, Lý Mẫn lại không tưởng. Rốt cuộc tối hôm qua thượng kia nhóm người lại toàn bộ mất mạng, tổn thất thảm trọng. Thường nhanh như vậy lại phái binh tới, nơi nào dễ dàng. Nhưng thật ra lão thái thái, Lý Mẫn biết lão thái thái trên người là xưa nay có bệnh. Lão thái thái eo chân bệnh thật lâu, trọng thời điểm là khả năng liền nằm ở trên giường đều bỏ không đứng dậy Con có lao thái thái dùng trà không giải khát điển hình hư hỏa dơ lên chỉ cần đối chứng khai đúng rồi phương thuốc tuy rằng nói vô pháp trừ tận gốc nguyên nhân rốt cuộc đó là người già không máy móc thoái hóa bệnh không có cách nào trị tận gốc nhưng là giảm bất bệnh trạng là không có vấn đề nghĩ đến phía trước thiếu lao thái thái không ít người tình lý mẫn biết cái phương thuốc làm thượng cô cô mang theo đến từ thị dược đường bốc thuốc cấp lao thái thái đưa qua đi lại nói cho thượng cô cô phương thuốc cùng nhau đưa qua đi, sau một phần, cấp lao thái thái xem, một khắc phân, đưa đến phu nhân chỗ đó, nhị cô nương, thượng cô cô kinh nghi, lao thái thái thật bệnh nặng nói, vừa không có thể là lao thái thái phái người tới, cũng không có khả năng là phu nhân làm người tới, là lao ra phái người tới, cho nên là phu nhân thiết kế làm ta trở về một chuyến, chỉ sợ là tưởng thử ta y thuật dùng nhiêu lược, đơn giản, đem phương thuốc đưa qua đi phu nhân nơi đó. làm cho bọn họ nghiên cứu cái đủ. Lý Mẫn dễ dàng dễ cử, một câu vạch Trần Vương Thị dùng kế. Trung gói thuốc cùng phương thuốc, cùng nhau đưa đến thượng thư phủ. Vương Thị từ đưa dược trong miệng biết được Lý Mẫn nói, hơi kém thất khiếu bức khói. Bởi vì, đều bị Lý Mẫn nói chúng rồi. Vương Triệu hùng giờ phút này liền ngồi ở Vương Thị bên cạnh. Thối hôm qua, hắn ở nhà bức họa, thành công tránh khỏi một kiếp. Có thể nói, ở biết được tề thường ở hỉ mạch sau, hắn loan thoáng. Cái này trong lòng là vẫn luôn đối việc này có mang bất an cùng nghi vấn. Nhưng là, lấy hắn y lìa thuật, thật đúng là vô pháp làm được lý mẫn cái kia nông nỗi. Cái gì thai nhi không ở mẫu thân trong bụng, ở cái ống nói, thai y lìa viện từ trên xuống dưới, đều chưa từng có nghe nói qua thai ngoài tử cung loại này cách nói. Ngốc, từ Thái y lìa viện vài vị chủ quản đại nhân, hạ đến y lìa sĩ, toàn ngốc. Tin tưởng chuyện này truyền tới dân gian, dân gian lại cao minh đại phu giống nhau muốn ngốc. Cái này muội muội tình địch lưu lại cô nhi, xem ra thật là có chút thật bản lĩnh. Vương Triệu Hùng ở sáng nay bắt được thái y y viện lỗ đại nhân tin. Biết Lý Mẫn là hắn muội muội thượng thư phủ, làm hắn đến thượng thư phủ điều tra Lý Mẫn chi tiết. Vương thị chết sống là không tin Lý Mẫn cái này bệnh lao quỷ thật sự sẽ cho người chữa bệnh, đối huynh trưởng nói, tuy rằng trước kia nàng nương là làm dược liệu sinh ý, lược hiểu y y thuật, nhưng nàng nương ở nàng lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Giống niệm hạ cùng vương đức thắng, đều không phải sẽ cho người chữa bệnh. Nghe nói nàng phía trước đã cứu lô Vương Phi. Là. Nhưng là, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi. Vô dụng dược, không có châm cứu, đem lô Vương Phi Hương ghế trên đụng phải vài cái, người thì tốt rồi, ngươi nói có trách hay không. Thần. Vương Triệu Hùng đốt rìa mép tưởng. Vương Thị lấy ra lý mẫn cấp lao thái thái khai phương thuốc, cấp minh trưởng xem qua, ngươi cấp nhìn xem, có phải hay không lại loạn khai dược. Nghe nói nàng thường xuyên loạn khai căn tử, lần trước cấp tôn phu nhân xem bệnh khi, thế nhưng kêu tôn phu nhân chỉ uống nước, này đều có thể chữa bệnh. Ân. Vương Triệu Hùng nhờ ở Lý Mẫn Vương thuốc thượng qua mục, nói, cái này phương thuốc tạo thành ta không có gặp qua, nhưng là, bên trong nói lao thái thái là hư hỏa. Lao thái thái có phải hay không dùng trà không giải khác? Vương Thị sử sốt, nghĩ đến chính mình bà bà gần chút thời gian đối nàng tiến hiến hảo trà giống như không cảm kích. Như vậy vừa nói, Lý Mẫn thực sự có có chút tài năng. được rồi, vương triệu hùng Vương phương thuốc, làm người đi cấp lao thái thái nấu lý mẫn khai dược, đối mọi tử nói, quay đầu lại ta cùng lỗ đại nhân nói nói, khả năng đến lúc đó thỉnh nhị cô nương đến thái y yểm viện một chuyến, bảy một thái y yểm viện, cái gì? vương thị tiêu sợ hãi một tiếng, ấn ghế rửa tay vịn mới không có đứng lên, đại ca, ngươi lời này có ý tứ gì? ngươi tưởng đem nàng để cử cấp triều đình, ngươi điên rồi sao? nàng là nữ tử, nữ tử đến thái y yểm viện còn thể thống gì? Nàng bà bà có thể đồng ý sao? Vương Triệu Hùng hơi hơi mỉm cười, hướng nàng xua xua tay, ngươi sốt ruột cái gì? Ngươi đều nói nàng là nữ tử không có khả năng làm quan, cho nên có cái gì hào cấp? huống hồ nàng vì phụ nữ có chồng. Nàng bà bà là sẽ không đồng ý nàng xuất đầu lộ diện. nay chỉ là tạm thích hướng chi sách. Mắt thấy, Thái Hậu đều lại nhiều lần triệu nàng tiến cung, khẳng định là nhiều ít tín nhiệm với nàng. Lỗ Đại Nhân cho rằng, trước đêm nàng chiêu An, vẫn có thể xem là một cái lương sách. Triêu an vương thị tam tư cái này từ nếu thái ý nghỉa viện thật có thể đem lý mẫn Triêu an tương đương với lý mẫn về sau nghe lô đại nhân cùng thái ý nghỉa viện nói là chuyện tốt ai không biết thái ý nghỉa viện đồng thời thống lĩnh dân gian dược nghiệp lý mẫn nếu bị Triêu an nàng từ thị dược đường cũng liền nhiều ít cảm nhận được huynh trưởng thấy xa về sau vương thị ừ một tiếng đại ca lời nói sở thủ đô lâm thời là suy nghĩ cặn kẽ là ta quá mức lỗ mãng ngươi nghĩ kỹ liền hảo không cần phải là được người Cho dù là địch nhân, đều không thể nghĩ có thể lập tức thu thập rớt. Đại ca có đôi khi tưởng ngươi lúc ấy tử di nương đến phu nhân cái này bước mại đại chút cũng là có chút lo lắng. Ngươi xem, này không đưa tới ghen ghét. Đại ca, kỳ thật, kia nha đầu vốn nên gần tháng trước, mắt thấy chính mình không lưu ý gian nói lỡ miệng, vương thị lập tức rời đi câu chuyện. Đại ca, canh giờ cũng không còn sớm, nếu không ngươi giữa trưa ở ta nơi này lưu cơm. Không được, ta còn có việc hồi thái y ở viện một chuyến. Tê thương ở sự phải nhớ lục ở Thái Y thì viện Y dị án bên trong. Mọi người đều ở thương nghị nên như thế nào ký lục, tránh cho phụ thượng Thái Y lý thất trách điều kiện, ngăn chặn hậu hoạn. Việc này thập phần quan trọng, ta cần thiết tự mình ở đây. Vương Triệu Hùng nói xong đứng dậy, rời đi khi, đối mội tử lại dặn dò một câu, muốn trầm ổn. Lời này, ta cùng Hoa Nhi luôn mãi nói qua. Vương Thị gật gật đầu, Vương gia có cho tới hôm nay hôm nay nay khi, đều không phải một ngày hai ngày mà thành. Vương triệu hùng ngao như vậy nhiều năm mới có cơ hội tiến cung phụ trước, dễ dàng sao? Lý mẫn muốn trách nàng nàng cũng vô pháp, ai làm lý mẫn này cây trâm không trừ, nàng trong lòng nơi đó luôn là không yên ổn. Đại trạch viện, cái nào di nương thành phu nhân về sau không lập tức tìm mọi cách trừ bỏ kế nữ, nàng bất quá là đi theo đại chúng thôi. Kế nữ tóm lại muốn chết, nếu không, nàng hai cái nữ nhi lúc sau khẳng định sẽ đoán hồi nàng, nói không có lộng chết cái này trướng mắt cùng các nàng cùng ngồi cùng ăn tỉ muội. Lao thái thái ý tưởng khẳng định cùng nàng không giống nhau. Bất quá không có quan hệ, Lao thái thái trong lòng nhất định vẫn là lấy lý ra làm trọng. Là thời điểm ném ra một viên trọng bàng đạn tháo. Vương thị khỏe miệng giơ lên, hướng bên cạnh trương ma ma nói, mấy ngày này ta sợ là muốn vội đi lên. Tam tiểu thư thương ngươi cho ta nhìn chằm chằm, tam hoàng tử trong phủ ngươi giống nhau cho ta nhìn chằm chằm. Đã biết, phu nhân. Trương ma ma thấp giọng đáp, bất quá, tam gia đến bây giờ đều không có tới xem tam tiểu thư. tin tức không có chuyển tới Tam gia trong phủ sao. Tam tiểu thư ngày đó xảy ra chuyện khi, nô tỷ phụng phu nhân mệnh lệnh đi ngang qua Tam gia trong phủ khi, chiếu phu nhân nói làm, theo lý, hẳn là tin tức tới rồi Tam gia chỗ đó. Chẳng sợ cùng ngày không có chuyển tới, đều hai ngày đi qua, Tam gia trong phủ tin tức lại không phải không linh thông, trương ma ma điểm đến lời nói ngăn, lui xuống. Vương thị một khuôn mặt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, Chu ly đến tột cùng là làm sao vậy. Đối với chính mình nữ nhi cùng Chu Ly phía trước về điểm này sự, Vương Thị không phải một chút đều không hiểu rõ. Nhưng là, trung quy Chu Ly như thế nào mê luyến thượng Lý Hoánh, Vương Thị thật đúng là một chút cũng không biết trong đó huyền liền diệu, chỉ có thể nghĩ chính mình nữ nhi thân là kinh sư nổi danh một đoá hoa, đều có hấp dẫn tài tử diệu dụng. Chu Ly mê thượng Lý Oánh chỉ do tài tử ái giai nhân. Sự thật nào có như vậy đơn giản. Nhân ra Ly Vương Điện Hạ vì chúng hoàng tử đứng hàng lao tam, chỉ khuất với thái tử dưới Vạn lịch ra đối đứa con trai này từ trước đến nay thực coi trọng, rất nhiều đại sự tình ngược lại không cho thái tử làm, mà là chỉ tên nói họ làm Chu Ly đi làm. Nếu không phải triều đình trong ngoài, đều biết Chu Ly là thái tử một bên người, làm Chu Ly tự lập trận doanh cùng thái tử đối kháng đều không có vấn đề. Có thể nói, cái này tam gia cũng không phải giống nhau đơn giản người, nếu không như thế nào biết ở chính mình danh vọng càng ngày càng tăng khi, vội vàng trước đem chính mình coi thành thái tử xuống tay. Vạn lịch ra tuổi cao. Hoàng quyền thay đổi bất quá là thời gian lấy đai chuyện này, điểm này không nói quan viên, dân chúng trong lòng giống nhau rõ ràng. Các hoàng tử tranh đoạt quyền vị, kỳ thật là vì bo bo giữ mình. Triều đình thượng phong vân vạn biến, hoàng thượng một cái không cao hứng muốn làm xảy ra chuyện gì đều có khả năng. Chu Ly có thể làm được hôm nay giờ này ngày này, ở hoàng tử Trung Bảo Trì khắc chế, cùng với ở vạn lịch ra cảm nhận Trung Bảo Trì nhất định địa vị, đã tương đương không tồi. Chỉ có thể nói, Chu Ly những cái đó tâm tư, kỳ thật đến giờ phút này. Ly Huánh cũng sợ không rõ ràng lắm. Hai ngày, nàng xảy ra chuyện sau ngày thứ ba đã qua đi, đây là ngày thứ tư, Chu Ly còn không có tới. Không ngừng hắn bản nhân không có tới, cũng không có phái người lại đây thăm hỏi. Là cái nữ nhân, đều phải hoài nghi chính mình tình nhân ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc, nàng này không phải tiểu thương tiểu bệnh. Chẳng lẽ tam gia đây là mơ hồ biết nàng hủy dung, không nghĩ cưới nàng. Nữ nhân đều là biết chính mình mỹ mạo đủ để hấp dẫn nam nhân lớn nhất vũ khí. Lý Huánh nghĩ vậy nhi, thân mình đã phát trận run, cho tới hôm nay nàng cũng không dám chiếu gương. Liêu xanh cho nàng che lại cái chăn, hỏi, tam tiểu thư, nếu không nô tỷ tự mình đi tam gia trong phủ nhìn xem tình huống. Lý Huánh trong lòng nghĩ nghĩ, nói, tam gia tuyệt đối không phải cái trông mặt mà bắt hình do người. Nhớ trước đây cùng ta quen biết khi, hắn đều nói hắn đôi mắt kỳ thật xem ta xem cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là bằng cảm giác, biết ta là hắn trong cuộc đời tìm kiếm người kia. Tam tiểu thư. Liêu sanh cảm rất là, giống như Chu Ly thay lòng đổi dạng. Vấn đề là Chu Ly vì cái gì thay lòng đổi dạng? Tam gia chưa bao giờ là như thế này một người. Tam gia phẩm Đức Cao Quý, được xưng là quân tử như Ngọc Công Tử, không ngừng dáng vẻ đường đường, Đức Phong Cao Thượng. Như vậy một người, sao có thể làm ra phản bội sự? Cho nên, Chu Ly cũng không cho rằng chính mình có phản bội quá cùng Lý Mẫn hôn ước. Hắn đều cũng không biết chính mình có cùng Lý Mẫn chắc chắn có hôn ước sự tình. Chính mình mẫu phi tĩnh phi giống nhau là một ngụm phủ quyết chuyện này. Nhưng là, kia chỉ bị Lý Mẫn quăng ngã toái vòng tay sắc thật là lăng sóng mây khói, sắc thật đã từng hắn giống như nghe Thái Hậu nói qua nói vậy, Lý Lao Thái Thái lại nói hắn cùng Lý Mẫn chi gian là đã từng tồn tại hôn nước. Hắn nên tin ai? Lý Hánh làm người đưa tới một cái khăn, nàng chính mình thân thủ tê là một mảnh rừng trúc bên trong hai chỉ tức nhi bị rực tề phi. Chu Ly nắm khăn tê tưởng lại là, ngươi nói sáng nay thượng, Nhị cô nương cấp lao thái thái bắt dược đưa qua đi thượng thư phủ. Đúng vậy, chủ tử, là có cái này cách nói. Nói là nhị cô nương xuất giá lúc sau nhớ mong lão thái thái thân thể không khỏe, khai phó dược trở về cấp lao thái thái bổ bổ thân mình. Rốt cuộc nhị cô nương hiện giờ ở trong cung cũng có chút thanh danh, y lý thuật cao minh cách nói, tại hậu cung bên trong cũng có truyền lưu. Mã Duy cẩn thận miêu tả hai ngày này phát sinh chẳng huống, Chứ bỏ ngày ấy bị vạn lịch ra kêu lên đi. Cùng chúng huynh đệ đứng ở ngự hoa viên tao vạn lịch ra gian dạy ở ngoài, hai ngày này thời gian, Chu Ly đều không có tiến cung. Bởi vì mua đến cái này mùa biến hóa thời tiết, hắn đôi mắt sẽ biến không tốt lắm. Chuyện này trong cung đều biết đến. Thái tử săn sóc hắn, làm hắn ở chính mình trong phủ dưỡng mấy ngày, quay đầu lại thái tử chính mình cùng vạn lịch ra bờ báo. Trong cung phát sinh chuyện gì Chu Ly đều biết, cảnh dương cung phát sinh sự là thực làm người đau lòng, đặc biệt nghĩ đến thập cửu ra tuổi còn nhỏ. Các vị ca ca nghe xong trong lòng đều cùng vạn lịch ra giống nhau khó chịu. Thái tử còn nói, chờ hắn đôi mắt hảo, một khối đi thường tần nơi đó xem thập kiểu ra. Nhưng là nhìn thập cửu ra có thể hay không thay đổi cái gì, Chu Ly cảm thấy, nhiều nhất bất quá là an ủi chính mình lương tâm. Chân chính vì thập cửu ra làm ra cống hiến người, là phát hiện này hết thể hơn nữa đem thập cửu ra cứu ra tới Lý Mẫn. Nếu thật muốn làm hắn vì thập cửu ra thiệt tình tạ một người, hắn sẽ tưởng cảm tạ Lý Mẫn. Khi nào? Nàng ở hắn nội tâm sở chiếm vị trí, khiến cho hắn lực chú ý, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Từ ngày đó ban đêm nàng vào hộ quốc công phủ lúc sau, thành hộ quốc công phủ người về sau, hắn cơ hổ một đêm chưa ngủ. Bởi vì hắn biết, nàng trung quy sẽ tiếp tục khiến cho hắn chú ý quả nhiên, nàng không quá hai ngày, liền ở trong cung khiến cho một đạo cơn lốc. Mười một gia chu kỳ, thích ở sau lưng nói hắn, hai ngày này nói hắn nói nhiều nhất nói, không thể nghi ngờ là, không biết tam ca tiếc hạt không. một cái chính là Minh Châu từ từ bay lên, một cái là hủy dung. Chu Ly siết chặt trong tay Khanh Thiên, hắn Chu Ly là cái dạng này người sao? Chủ tử? Mã Duy lo lắng mà nhìn hắn thân sắc. Giúp ta đưa Phong thư từ đến hộ quốc công phủ. Không phải hồi âm cấp thượng thư phủ Tam tiểu thư sao? Mã Duy kinh ngạc. Mọi người đều nói ta ở thượng thư phủ tỷ muội chi gian châm ngòi ly gián, làm các nàng tỷ muội chi gian sinh cái hở, này sao lại có thể? Muội muội ra lớn như vậy chính là tỷ tỷ là danh ý ỉa như thế nào không thể hồi phủ xem một chút muội muội? mã duy gật đầu đáp là trong lòng lại một mặt yêu sầu như vậy tin đưa đến hộ quốc công phủ lý mẫn thấy được chẳng phải sẽ khí tạc sáng nay thượng bởi vì không cần vào cung có thể thanh nhàn hai ngày lý mẫn vô cùng cao hứng mà ở trong phòng cùng tiểu nha hoàn nhóm bãi trí từ thượng thư phủ chuyển đến đồ vật ra thân hãn nghĩ mau đến cơm trưa bà bà tiểu thúc đều đi ra ngoài chính mình một người ăn lý mẫn suy nghĩ một lát Đơn giản một ít, làm phòng bếp lộng một con gà, nấu hạt rẻ gà ăn. Hạt rẻ gà, trong phòng bếp nghe đều không có nghe qua. Lý Mẫn đành phải chính mình quấn cổ tay áo, chạy đến trong phòng bếp tự mình chỉ huy. Ở cái này cao hứng thời điểm, mộ vương phủ nào đó không biết thú nam nhân, đưa tới như vậy một phong khuyên bảo nàng trở về cấp lý bánh trị mặt tin. Nghiệm hạ bởi vậy đứng ở bên người nàng cắn cắn môi, khỏe mắt đảo qua đi cái kia không hiểu chuyện cầm tin tiến vào liền đưa đến Lý Mẫn trước mặt tiểu Nha hoàn Tuy rằng ngấm ai đều sẽ không đi sẽ đưa cho Lý Mẫn tin, nhưng là, có thể trước nói đây là chỗ nào đưa tới, làm Lý Mẫn quyết định muốn hay không xem. Tiểu nha hoàn là báo, là tam hoàng tử trong phủ đưa tới. Lý Mẫn muốn định không hủy đi, trực tiếp ném củi lửa nấu hạt rẻ gà, bởi vì nói vậy Chu ly trong miệng là phun không ra ngả voi tới. Chỉ là, cái này tin đều mở ra khẩu tử, làm cho mọi người, nếu trực tiếp ném chuyển tới tam hoàng tử trong phủ không tốt. Nhân ra còn sẽ nói nàng Lý Mẫn kiêng rẻ. Nàng Lý Mẫn yêu cầu kiêng dè sao, đối như vậy một người nam nhân. Lý Mẫn hừ lạnh hừ mà cười vài tiếng, rũ ra giấy viết thư vừa thấy, nhiều rào rạt thật xinh đẹp mặc tự, thập phần tinh tế mà dẫn thuật đạo đức kinh điển, khuyên phục nàng tỷ muội chi gian hẳn là tương thân tương ái, đây mới là thân là nữ tử điện phạm. Đối với người nam nhân này những lời này, Lý Mẫn trong đầu chỉ có thể nhảy ra cái tử, người này là phát thần kinh đi. Thiên hạ tuyệt đối lại tìm không ra cái thứ hai như vậy bệnh tâm thần. Hắn dựa vào cái gì thân phận tới khuyên nói nàng. Lấy nàng muội muội vị hôn phu thân phận. Đầu tiên, hắn còn không có chính thức cưới lý Oánh quá môn, không tính là là nàng em rể. Tiếp theo, hai chị em chi gian sự, ngươi một ngoại nhân cắm cái gì miệng, các nàng cha mẹ đều không có nói chuyện đâu. Tưởng nói nàng, không bằng trước cưới lý Oánh lại nói không phải càng tốt. Quái thay, không phải chỉ hôn thánh chỉ đều xuống dưới sao. Tường khi nào cưới lý Oánh vào cửa đều có thể, này nam nhân như thế nào không động tác. Ngày đó chạy đến thượng thư phủ sốt ruột muốn mệnh, sợ Lý Huánh bị đưa đi hộ quốc công phủ. Hiện tại, lại như thế nào không vội mà đem Lý Huánh tiếp hồi chính mình vương phủ, nhưng thật ra sốt ruột tới khuyên nàng hồi phủ xem muội muội. Người nói người nam nhân này có phải hay không bệnh tâm thần. Lý Huánh lại không phải ở trong phủ không có người trị thương, còn có, Lý Huánh sẽ tưởng nàng cái này tỉ tỉ. Người nam nhân này thật là thần kinh, thần kinh. Lý Mân Bang, bàn tay để lại giấy viết thư ở trên mặt bàn mở ra về sau, cầm chỉ bút lông. vòng vòng vài câu đạo đức kinh phụ đức kinh miệng đầy ăn nói bừa bãi biện hộ nhân sĩ tưởng nói hắn như thế nào không trước nói nói chính hắn Niệm hạ ở bên biểu môi giác giống nhau cảm thấy cái này tam hoàng tử thật là thần kinh mặc dù cho người ta đương em rể căn cứ vào trường ấu bối phận trước nay cũng không có em rể rác mặt lấy trưởng bối thân phận đi nói lao bà tỉ tỉ đại thiếu nãi nãi loại sự tình này nhìn đương chê cười tính nô tỉ giúp ngươi tìm một chỗ đem này tin thiêu nô tỉ tuyệt đối đem nó đốt thành cho lý mẫn khoẻ môi phát họa Ngón tay gian chuyển động một vòng bút lông con nhi, đốt thành cho kia không được, nhân ra đến lúc đó còn sẽ mượn cơ hội nói ra nói vào, đem tin đưa trở về Tam Hoàng tử trong phủ được. Nguyên tin đưa trở về là, thuận đường giúp ta nói chuyện xưa cấp Tam Giang nghe. Tam gia nghe xong liền minh bạch. Nam nhân kia nên minh bạch chính mình làm sự có bao nhiêu bệnh tâm thần. Không lâu, Tam Hoàng tử trong phủ nên đón lý Mẫn phái người đem thư từ còn nguyên đưa về tới sứ giả. Cái kia gã sai vật đem tin đưa cho Mã Duy lúc sau. Nói, chúng ta đại thiếu mãi mãi nói còn có cái chuyện xưa muốn giảng cấp tam gia nghe. Không biết tam gia có nguyện ý hay không nghe. Mã Duy trong lòng lập tức đều hiện lên không ổn dự cảm, vội vàng vừa muốn cự tuyệt nói không cần, nhân tiện chạy nhanh đem tin xử lý, để tránh Chu Ly phát hiện tin bị Lý Mẫn lui về tới tâm tình sẽ càng thêm không tốt. Trong phòng, Chu Ly trầm thấp thanh âm truyền ra tới, làm hắn tiến bảo. Mã Duy liền đem tin tàng tiến trong túi cơ hội đều không kịp, căng ra đầu đem người mang vào bùng trong. Gã sai vật quỳ trên mặt đất, dựa theo Lý Mận Giao nói, chúng ta đại thiếu nãi nãi nói, câu chuyện này tam gia nghe xong, khẳng định tâm tình hảo. Nói, hắn đảo muốn nhìn một chút nàng thiện biện tài ăn nói có thể cho hắn nói cái gì đó. Gã sai vật thanh thanh giọng nói, từ trước, có cái người đánh cá, không, là hai cái người đánh cá ở bờ sông răng lưới vớt cá. Một cái thư sinh từ bên cạnh đi ngang qua, một bên ngồi sổn bên cạnh xem người đánh cá vớt cá, một bên trong miệng không ngừng mà nói, trong chốc lát nói cá nên chia đều. Trong chốc lát nói, cá không nên chia đều. Hai cái người đánh cá quay đầu lại, hỏi kia thư sinh, ngươi mua không mua cá. Thư sinh sửng sốt nói, không, ta. Đây là cái gì chuyện xưa? Mã Duy lập tức đều bắt không được đầu óc. Nhưng là, Lý Mẫn chuyện xưa khẳng định có huyền cơ. Quả nhiên, Chu Ly lạnh lùng chất vấn, nhà ngươi đại thiếu nãi nãi chuyện xưa, liền cái này kết cục. Đại thiếu nãi nãi nói, nói tam gia muốn nghe kết cục cũng đúng. Chỉ sợ câu chuyện này kết cục làm Tam gia tâm tình lại không hảo Tam gia muốn nghe sao Nói Hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng mắng hắn Hai cái người đánh cá giống xem nốc tử giống nhau nhìn một lát thư sinh Ngươi không mua cá ngươi ở chỗ này làm cái gì Phúc Nguyên lai like cười điểm ở mặt sau cùng Mã Duy buồn cười một khắc Che thượng chính mình miệng khi Mới biết được Lý Mẫn chỉ cây dâu mà mang cây hòe ý tứ Lý Mẫn này há mồm đủ lợi hại Mang chửi người không mang theo dơ thư sinh là chỉ chu ly người chu ly nếu không mua cá không phải tưởng vội vàng cưới lý vánh về nhà vội vàng chắp và các nàng hai tỷ mọi sự làm gì không phải xen vào việc người khác mặc cho ai xem đều là ngốc tử mặt ngoài xem là ngốc tử kỳ thật người sáng suốt đều biết hắn chu ly là cái ngụy quân tử đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi kia gã sai vật thông minh nhìn chu ly trên mặt hắc lãng quần quận cất bước liền chạy chạy về hộ quốc công phủ cấp lý mận đáp lời mã duy đều tưởng triệt Mắt thấy chưa bao giờ có gặp qua chính mình chủ tử như vậy sắc mặt. Chu Ly sắc mặt như là trời sụp đất nước điểm báo, hắc đến không được, lửa giận tận trời, muốn một pháo thăng thiên trạng thái. Hảo! Chu Ly đột nhiên một phách bên người bàn mấy, trên bàn đồ xứ trên dưới chấn động lúc sau không một ném tới tan xương nát thịt. Mã Duy cúi đầu không dám theo tiếng. Chu Ly đứng dậy, quay đầu lại, nhìn đến Mã Duy trong lòng ngực tắc kia phong không có có thể nhét vào đi trong lòng ngực giấu đi tin, vươn ngón tay ngọc đem này rút ra về sau. cười lạnh hai tiếng bổn vương là choáng váng là choáng váng mới viết này phong thư mã duy không dám nói xác thật này phong thư vốn không nên viết chính mình chủ tử vốn cũng không nên lại đi trả lời lý mẫn bất luận cái gì sự chu ly qua tay năm ngón tay về nát chính mình viết giấy viết thư nhìn vụn giấy theo gió bay đến không trung tan đi trong lòng giống như lý mẫn nói như vậy khí một quá ngược lại là hảo chút đạm nhiên nói bị cố kiệu bổn vương muốn tới thượng thư phủ nhìn xem tam tiểu thư mã duy trên mặt lập tức buông lỏng chạy đi ra ngoài cho hắn bị tiệu. nửa nén hương về sau biết được chu ly đã đến lý hoánh mang theo liếu xanh đám người ở cửa quỷ nên đón chu ly tới rồi lý hoánh tiểu viện từ cửa bước chân lược hiện trần trờ bước vào đi về sau bọn họ hai người chi gian quan hệ tương đương lại vào một bước ở nơi đó nhìn hắn dừng lại ở cửa lý hoánh vội vàng đứng lên phân phó đem tam gia đưa tới đại đường ta đổi thân quần áo sau qua đi nghe được nàng những lời này chu ly thối cũng không xong chỉ có thể là đi vào nàng tiểu viện tự nhiên là không dám tiến nàng khuê phòng chỉ ở tiểu viện tử đỉnh hóng gió ngồi ngồi nâng lên băng ngọc con ngươi nhìn lý hoánh đi lên bậc thang lý hoánh hướng hắn doanh doanh hành lễ bánh nhi bái kiến tam gia. mau ngồi đi người thân mình không tốt bổn vương cũng chỉ là lại đây nhìn xem ngươi chu lý nói lý hoánh nghe được hắn câu kia thân mình không tốt cơ hồ ảm đạm rơi lệ chính là nước mắt nhất lưu sẽ bẩn trên mặt miệng vết thương vội vàng dùng khăn lau rất khỏe mắt nước mắt chu ly lúc này Mới phát hiện nàng má trái thượng bị băng gạc che lại một khối địa phương, phía dưới hẳn là miệng vết thương. Không nghĩ tới cái này thương vị trí là như vậy thấy được, Chu Ly trong lòng là sửng sốt, há mồm, Vánh Nhi chịu khổ. Không, Ly oanh túi đầu, suýt thanh nước mắt nước mắt, có thể vì tam gia chịu bất luận cái gì khổ, Vánh Nhi đều cảm thấy không phải khổ. Chu Ly vươn tay cầm tay nàng chỉ, cầm, nói, bổn Vương là đến chợ. Sửa ngày nào đó, bổn Vương sẽ cùng Tiểu Vương ra nói rõ ràng. lại muốn tìm roi chịu người, bổn vương mặc hắn chịu chính là tam gia, không cần, ánh nhi sẽ đau lòng. Lý Ánh vội vàng lắc đầu nói, ngồi đi. Chu Ly dụ xuống con người, buông ra tay nàng chỉ, vọng hồi trong viện cái khác địa phương. Lý Ánh biết hắn không thích lựa tình, vội vàng theo hắn chỉ thị ngồi xuống, sai người thượng trà. Chu Ly suy nghĩ một lát, đại khái cũng không biết chính mình nói gì đó lời nói, nói tỷ tỷ ngươi gả đi ra ngoài về sau đều không có hồi qua phủ chung sao? Ta hoa nhi tỷ tỷ ở trong cung là cung đình mệnh phụ, không có cách nào trở về, tam gia không biết sao. Lý Hoánh Biên đáp biên ở trên môi khẽ cắn một ngụm.